Mà lúc này, hắn cũng không thể đem đàm tiểu thi lại hộ tích thủy bất lẩu. Đàm tiểu thi cảm giác được chính mình trên người cũng bị chảo bị thương, những cái đó thú nhân lực đạo rất lớn, nàng có thể cảm giác được trên người đau đớn. Bọn họ hai cái đều cảm giác đến ra tới, những cái đó thú nhân lần này là hạ sát thủ. Đồ nhĩ tư con ngươi càng thêm âm trầm vài phần, hắn nhìn những cái đó thú nhân, lộ ra răng nanh sắc bén, như là muốn cùng bọn họ đua cái cùng cá chết lưới rách. Bất quá, tuy rằng hắn nhìn qua thực hông ác, nhưng là hắn lại sẽ không làm đảm tiểu thi có nguy hiểm. Những cái đó thú nhân lại lần nữa công tới, lực đạo cùng tốc độ đều gia tăng rồi vài lần, trong lúc nhất thời, đồ nhị tư trên người lại thêm vài chỗ tấn thương. 1095 chương 1095 này đàn quả thực là lưu manh, 23. Đàm tiểu thi một bàn tay bắt lấy đồ nhị tư, một bàn tay vói vào trong bao, nàng ở trong bao sờ sờ, lấy ra tới một cái bom tay, đem bom tay mở ra, nàng liền đem mạo khói trắng bom cay vẫn tới rồi giữa không trung những cái đó thú nhân có phía trước tiếp xúc quá một lần bom cay biết kia tư vị không dễ chịu cho nên bọn họ đều bắt đầu phân tán khai tức khắc quay chung quanh bọn họ áp lực tức khắc giảm nhỏ rất nhiều đồ nhĩ tư tắc thừa dịp lúc này hướng một phương hướng cất bước chạy như điên hắn tốc độ thực mau những cái đó thú nhân bị hơn đôi mắt tạm thời còn không có phản ứng lại đây cho nên cũng liền không có đuổi theo đồ nhĩ tư chạy một đoạn thời gian Hơn nữa hắn không có dựa theo thẳng tốc chạy, mà là vu hồi đi tới. Ở chạy một khoảng cách sau, hắn vừa lúc thấy một cái hốc cây, vì thế liền mang theo đàm tiểu thi trốn rồi đi vào. Những cái đó điểu thú thị lực đều phi thường hảo, bọn họ ở bên ngoài chạy vẫn là không an toàn, cho nên lúc này tốt nhất tìm một chỗ trốn đi. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, đêm nay có có một ít trời đầy mây, bầu trời không trăng không sao, hốc cây càng là dối tay không thấy năm ngón tay. Đồ nhĩ tư ôm đàm tiểu thi Bọn họ hai cái đều không có nói chuyện, ăn ý mà nghe bên ngoài động tính. Sau một lúc lâu, ở xác định chung quanh không có người truy lại đây sau, đồ nhĩ tư mới mở miệng nói, cũng may trong bao còn có một ít ăn, ngươi trước chấp và ăn một ít. Đàm tiểu thi gật gật đầu, liền hướng bao sờ soạn qua đi. Đồ nhĩ tư biết đàm tiểu thi nhìn không thấy, hắn đem bao mở ra, đem bên trong thịt đem ra, cho đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi biết đồ nhĩ tư là sẽ không lại đi ra ngoài, cho nên nàng đem một khối to thịt cho đồ nhĩ tư. Chính mình chỉ ăn một tiểu khối Tuy rằng này đó thịt đối đồ nhĩ tư tới nói không tính cái gì Chính là tổng so không ăn muốn hảo Bọn họ hai cái ăn xong liền dựa vào thụ trên vách ngủ Đêm nay thượng những cái đó thú nhân cũng không có tìm được bọn họ Bọn họ như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp Những cái đó thú nhân nếu không buông tay nói Bọn họ liền nhất định sẽ lại lần nữa bị phát hiện Bọn họ hai cái thương lượng một chút Cảm thấy ở chỗ này trốn hai ngày Ngày hôm sau bọn họ phát hiện cái này địa phương chúng quanh cây cối càng thêm tươi tốt cái kia hốc cây cũng thập phần ẩn nấp cho nên nhưng thật ra một cái ẩn thân hảo địa phương người ở chỗ này chờ ta ta đi ra ngoài tìm thủy cùng ăn buổi sáng đồ nhĩ tư quyết định đi ra ngoài tìm ăn ân người tiểu tâm chút đàm tiểu thi nói bọn họ không thể không ăn cái gì đồ nhĩ tư đi ra ngoài tương đối tới nói muốn nhẹ nhàng một ít liền tính gặp những cái đó thú nhân cũng có thể đủ tránh thoát đồ nhĩ tư nhìn đàm tiểu thi liếc mắt một cái Hắn trước quan sát một chút chung quanh, lúc sau mới biến thành hình thú chạy đi ra ngoài. Đồ nhĩ tư đi rồi, Đang tiểu thi liền vào hốc cây chỗ sâu trong, đồng thời nàng cũng thập phần cảnh giác, vẫn luôn đang nghe bên ngoài tiếng vang. Đồ nhĩ tư trở về thực mau, hắn bắt đồ ăn còn tìm tới rồi thủy, quan trọng nhất chính là, hắn cũng không có gặp được những cái đó thú nhân. Lúc sau hai ngày, bọn họ vẫn cứ ở cái này hốc cây, hơn nữa vẫn luôn không có gặp được những cái đó thú nhân. Bọn họ không phải là đã từ bỏ đi. Buổi tối, bọn họ ăn qua đồ vật, đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư nhỏ giọng nói chuyện. Đồ nhĩ tư nghĩ nghĩ, nói, hẳn là sẽ không. Bọn họ hai cái đều thập phần tò mò, vì cái gì hai ngày này như vậy thuận lợi. Ta nghĩ tới một sự kiện. Đồ nhĩ tư đột nhiên nói, hơn nữa, âm điệu nghe đi lên thanh thúy một ít. Đàm tiểu thi nhìn về phía đồ nhĩ tư, chờ đồ nhĩ tư bên dưới. Ngày đó ta nghe kia hai cái thú nhân nói, bọn họ nhất tộc không thích hứng nơi này hoàn cảnh, mỗi năm đều sẽ sinh kỳ quái bệnh. Hơn nữa, khoảng cách bọn họ sinh kia quái bệnh thời gian rất gần. 1096 chương 1096 này đàn quả thực là lưu manh, 24. Đàm tiểu thi nhìn đồ nhĩ tư ánh mắt càng thêm sáng vài phần, nói cách khác, bọn họ rất có khả năng bởi vì cái kia bệnh mà từ bỏ truy chúng ta. Đồ nhĩ tư hơi hơi gật gật đầu. Còn có, bọn họ muốn ngươi giúp bọn hắn sinh ngái con, cũng là vì cái kia bệnh. Đồ nhĩ tư lại nói, đàm tiểu thi hoàn toàn minh bạch. Chúng ta đây thừa dịp lúc này chạy nhanh rời đi. Đàm tiểu thi nói. Đồ nhĩ tư nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, chúng ta ngày mai liền đi, chỉ cần vẫn luôn hướng về một phương hướng đi, tổng hội đi đến bờ biển. Đàm tiểu thi gật gật đầu, nàng ở đồ nhĩ tư trong lòng ngực cọ cọ, tìm một cái thoải mái vị trí nhắm hai mắt lại. Sáng sớm hôm sau, bọn họ liền dựa theo kế hoạch bắt đầu tiếp tục hướng nam đi. Mà những cái đó chân điểu tộc thú nhân cũng như là hoàn toàn bốc hơi giống nhau. Bọn họ đi rồi vài thiền cũng không có nhìn thấy bọn họ. Rốt cuộc, ở đuổi 5 ngày lộ sau, bọn họ tới rồi bờ biển. Nơi này biển rộng cùng nam vực biển rộng không có gì hai dạng, ít nhất đàm tiểu thi không có nhìn ra có cái gì khác nhau. Cho rằng không có ẩn thân địa phương, cho nên đồ nhị tư ở bờ biển tìm một cây đại thụ, chính mình đào một cái hốc cây. Đem đàm tiểu thi giàn xếp hảo sau, hắn liền hạ hải. Đồ nhĩ tư tưởng, tuy rằng nhân ngư tộc thú nhân cũng không nhiều, nhưng là đáy biển thú nhân vẫn là rất nhiều. hắn tùy tiện bắt được một cái liền có thể. Chính là, hắn ở trong biển tìm một hồi lâu, chính là một cái thú nhân cũng không có gặp được. Không chỉ có không có tìm được thú nhân, hắn còn ở trong biển thấy một loại thập phần đại quái ngư, kia cá số lượng rất nhiều, nhìn qua cũng thập phần hung ác, rất nguy hiểm. Đồ nhĩ tư nghĩ đến chân điểu tộc tộc trường nói, bọn họ nói bọn họ hạ hải cũng là táng thân biển rộng, phòng trường chính là bởi vì loại này cá đi. Đồ nhĩ tư cũng không có kinh động kia quái ngư, hắn an toàn lên mở. Trở về dàn xếp đàm tiểu thi địa phương. Đàm tiểu thi vừa thấy hắn là chính mình trở về liền đoán được sự tình đại khái. Đồ nhĩ tư sắc mặt có một ít châm thấp, lắc lắc đầu nói, ta không có tìm được một cái thú nhân. Hơn nữa, trong biển còn có một loại thập phần đại quái ngư. Trong biển có quái ngư sự tình đàm tiểu thi nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng nắm lấy đồ nhĩ tư tay, nói, không có quan hệ, chúng ta nghĩ lại biện pháp. Bọn họ tổng hội đi ra ngoài. Đàm tiểu thi nhìn về phía minh mang biển rộng. Nàng đột nhiên nghĩ tới hai cái chủ ý. Mà đồ nhĩ tư cũng nghĩ đến một cái chủ ý. Chúng ta chảo hai cái chân điểu tộc thú nhân chở chúng ta đi. Đồ nhĩ tư nói. Đàm tiểu thi vừa nghe, nàng cười cười, nói, ta cũng vừa lúc nghĩ tới biện pháp này, ngoài ra, ta còn nghĩ tới một loại phương tiện giao thông. Đồ nhĩ tư nhìn về phía đàm tiểu thi, hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên, nói, thuyền. Đàm tiểu thi gật gật đầu. Đồ nhĩ tư ở hiện đại đại những ngày ấy cũng không phải bạch đái. Hắn đã biết rất nhiều mới là đồ vật, tự nhiên cũng nhìn thấy qua thuyền. Chỉ là chúng ta chỉ có thể tạo đơn giản thuyền, còn có, ta không thể bảo đảm nhất định có thể thành công. Đàm tiểu thi nói. Chúng ta đây liền thử xem, chờ đến thuyền tạo hảo, ta lại chào hai cái điểu thú đi theo chúng ta. Đồ nhĩ Tứ nói. Ân. Đàm tiểu thi lên tiếng, tâm tình cũng cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Tuy rằng mấy ngày nay không có gặp được những cái đó thú nhân, nhưng là bọn họ hành động lên vẫn là thập phần cẩn thận. Bọn họ chỉ có hai người, nhưng là cũng may đổ nhị tư sức lực đại, chính hắn một người là có thể đủ đương vài cá nhân dùng. Hơn nữa, hắn móng tay cùng hàm răng đều thập phần sắc bén, quả thực chính là tốt nhất công cụ. 1097 chương 1097 này đàn quả thực là lưu manh, 25. Bọn họ hai người mỗi ngày làm một ít, bất chi bất giác thế nhưng làm thuyền liền làm một tháng. Mà một tháng sau, bọn họ thuyền nhỏ rốt cuộc hoàn thành. Hôm nay, là bọn họ thí thuyền nhật tử. bọn họ hai cái đem thuyền đẩy đến trong biển tuy rằng thuyền không lớn nhưng là ít nhất có thể ngồi bốn năm người đàm tiểu thi vẫn là có một ít khẩn trương nếu thất bại kia bọn họ này một tháng coi như mất toi công cũng may thuyền ở trong biển vững vàng chạy lên đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư đều thập phần cao hứng phía trước đồ nhĩ tư ở trên tv thấy quá thuyền khi đó hắn liền thập phần tò mò lúc này hắn thế nhưng có thể ngồi thuyền hơn nữa vẫn là chính bọn họ tạo vốn dĩ có thuyền bọn họ liền có thể xuống biển Chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đồ nhĩ tư vẫn là quyết định lại đi chảo hai cái điểu thú lại đây. Trong biển ca có lẽ sẽ phá hủy bọn họ thuyền, một khi bọn họ thuyền bị phá hư, bọn họ liền rất nguy hiểm. Đồ nhĩ tư vốn dĩ tính toán mang đàm tiểu thi đi chân điểu tộc bộ lạc, mà bọn họ còn không có những người, liền vừa lúc gặp hai cái chân điểu tộc thú nhân. Xem bọn họ bộ dáng, hẳn là ở tìm bọn họ. Đồ nhĩ tư hướng về phía đàm tiểu thi cười cười, này chỉ có thể xem như chính bọn họ đưa tới cửa tới. Phía trước bọn họ đóng bọn họ như vậy nhiều ngày, hiện tại bọn họ cũng phải bắt cho được bọn họ hai cái, sau đó quan bọn họ một thời gian. Kia hai cái thú nhân hoàn toàn không biết nguy hiểm tới gần, bọn họ tinh thần lưỡi lỏng, tựa hồ không nghĩ tới bọn họ lại ở chỗ này. Sấn bọn họ uống nước thời điểm, đồ nhĩ tư đột nhiên vọt đi lên, thực dễ dàng liền đưa bọn họ hai cái cấp bắt được. Đồ nhĩ tư đưa bọn họ mang theo trở về, bọn họ đều cho rằng đồ nhĩ tư sẽ giết bọn họ, chính là đồ nhĩ tư nhưng vẫn không có động thủ. Các ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Có lẽ là Đồ nhĩ Tư hòa Đàm Tiểu Thơ ánh mắt quá làm cho bọn họ sợ hãi, bọn họ vẫn là nhịn không được, có chút khiếp đảm hỏi. Đàm Tiểu Thi dùng ánh mắt cùng Đồ Nhị Tư ý bảo một chút, Đồ Nhị Tư gật gật đầu, tiếp theo bẻ ra kia hai cái thú nhân miệng. Đàm Tiểu Thi đem trước đó chuẩn bị tốt thuốc viên ném vào bọn họ trong miệng, tiếp theo Đồ Nhị Tư lại đưa bọn họ miệng hợp lại, thuốc viên liền theo bọn họ thực quản lăn vào bọn họ dạ dày. Các ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Một cái thú nhân có chút hoảng sợ điệu đạo. Đàm tiểu thi cười cười, nói, đây là một loại đặc thù độc dược, hai tháng không có giải dược liền sẽ chẳng xuyên bụng lạn mà chết, mà giải dược chỉ có ta có. Kia hai cái thú nhân tức khắc thay đổi sắc mặt, bọn họ thế nhưng hiện tại không giết bọn họ, lại còn có muốn tra tấn bọn họ hai tháng. Chỉ cần các ngươi thành thành thật thật đưa chúng ta ra cái này tiểu đảo, ta liền sẽ cho các ngươi giải dược. Đàm tiểu thi nói, Kia hai cái thú nhân cho nhau nhìn nhìn, Bọn họ đều là tuổi trẻ thú nhân, cũng không biết bọn họ tổ tông là như thế nào lại đây. Chúng ta không biết như thế nào đi ra ngoài, cũng chưa từng có đi ra ngoài quá. Một cái thú nhân nói. Vậy các ngươi biết khoảng cách nơi này gần nhất chính là nơi nào sao? Đồ Nhĩ Tứ nói. kia hai cái thú nhân lại cho nhau nhìn nhìn, trong đó một cái thú nhân nói. Ta không biết nơi đó là nơi nào, nhưng là phía trước nghe người ta nói quá. Đại khái hướng bắc đi cái mười ngày qua, là có thể đủ đến một cái khác trên đảo. Kêu hảo. Chúng ta liền đi nơi đó. Đàm tiểu thi nói, các ngươi chỉ cần đem chúng ta an toàn đưa đến nơi đó, chúng ta liền sẽ thả các ngươi, lại còn có sẽ cho các ngươi giải dược, thế nào? Đàm tiểu thi lại nói, kia hai cái thú nhân nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi. Bọn họ tự nhiên không muốn chết, hơn nữa Đàm tiểu thi làm cho bọn họ làm sự tình cũng không phải nguy hại bọn họ tộc sự tình, hơn nữa, tới rồi cái kia trên đảo nhỏ sau cũng còn không biết là cái gì tình hình đâu. 1.098 chương 1.098 này đàn quả thực là lưu manh. 26. Nếu kia hai cái thú nhân đã đáp ứng rồi, đàm tiểu thi bọn họ liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Kỳ thật đàm tiểu thi nơi nào tới cái gì độc dược, nàng cấp kia hai cái thú nhân ăn chính là đái trạch diễn cho bọn hắn chuẩn bị thuốc hạ sốt, nàng chính là hù dọa bọn họ mà thôi. Mà kia hai cái thú nhân rõ ràng là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì có bọn họ phối hợp, bọn họ thực mau chuẩn bị tốt thức ăn nước uống phóng tới trên thuyền. hai ngày sau bọn họ sáng sớm thượng liền xuất phát kia hai cái thú nhân đối bọn họ tạo thuyền thập phần tò mò bọn họ hơn phân nửa là ở trên trời phi phi mệt mỏi hoặc là ăn cơm uống nước thời điểm bọn họ mới có thể trở lại trên thuyền tuy rằng bọn họ là uy hiếp cùng bị uy hiếp quan hệ hơn nữa đồ nhị tư đối bọn họ vẫn luôn thập phần cảnh giác nhưng là dần dần bọn họ chi gian quan hệ cũng có một ít hỏa hoãn rốt cuộc bọn họ chi gian cũng không có cái gì thù hận hai ngày sau Đang tiểu thi đã biết tên của bọn họ bọn họ là thân huynh đệ, một cái tiêu kia nhưng, một cái tiêu kia đức. Ngay từ đầu bọn họ chi dàn cơ hồ không có gì giao lưu, sau lại bọn họ hai huynh đệ nói cũng nhiều lên. Bất quá bọn họ không dám cùng đổ nhị tư nói, đều là cùng nàng nói. Nhưng là bọn họ càng cùng nàng nói chuyện, thường thường đổ nhị tư xem bọn họ ánh mắt liền càng thêm lãnh. Giống cái, các ngươi làm thứ này thật là có ý tứ, cái này gọi là gì a? Tiết nhưng tính tình hoạt bát một ít, hắn hòa đàm tiểu thơ lời nói cũng tương đối nhiều. Đây là thuyền. Đàm tiểu thi nói. Kia Nhưng niệm hai bên, nhớ kỹ tên này. Chúng ta hai ngày này đã thực thuận lợi, cũng không có gặp được thứ cá, bằng không các ngươi thuyền khả năng liền phải hủy hoại. Kia Nhưng nói. Đàm tiểu thi tưởng, kia ngon miệng chung cái kia thứ cá hẳn là chính là đồ nhĩ tư thấy cái loại này quái ngư. Xem ra cái loại này cá sắc thật thực có uy tính. Nhưng mà, có sự tình chính là không thể để, thật đúng là nói cái gì tới cái gì. Kia Nhưng mới vừa nói không có gặp được thứ cá. bọn họ thuyền lại đột nhiên một trận sóc này lúc này mặt biển không có sóng gió cho nên cũng chỉ có thể là đáy biển có thứ gì đụng vào bọn họ thuyền bọn họ ổn định thân hình tiếc nhưng sắc mặt biến đổi hắn chạy đến thuyền biên xuống phía dưới xem quả nhiên thấy thứ cá lộ ra mặt biển sắc bén gai nhọn Đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư cũng đi đến thuyền biên xuống phía dưới xem đàm tiểu thi xem kia cá có vài phần giống cá mập chính là chúng nó lại muốn so cá mập lớn hơn nữa hơn nữa càng hung ác tia cá vẫn luôn vây quanh bọn họ thuyền bơi qua bơi lại Ngẫu nhiên còn đâm một chút bọn họ thuyền, tựa hồ cũng đối bọn họ thuyền rất là tò mò. Chúng ta mau thu thập một ít đồ vật đi, này thuyền không thể đãi, dư lại liền giữa bay. Kia Nhưng nói. Kia Đức cũng gật gật đầu, hơn nữa hắn đã biến thành hình thú, làm tốt đảo tẩu chuẩn bị. Chờ một chút xem. Đàm tiểu thi không nghĩ sớm như vậy liền bỏ thuyền, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Đồ nhĩ tư hòa đàm tiểu thơ là một cái ý tưởng, hắn cùng kia hai huynh đệ nói, các ngươi phi đến thấp một ít. Nhìn xem có thể hay không đem kia cá cấp dẫn dắt rời đi. Kia nhưng cùng kia Đức cho nhau nhìn nhìn, tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ hai cái đều biến thành hình thú, ở mặt biển thấp thấp mà phi. Mà đồ nhĩ tư tắc ôm đàm tiểu thi, bọn họ đi tới thuyền trung gian, không cho cái kia cá thấy bọn họ. Bọn họ thấy kia nhưng cùng kia Đức vây quanh bọn họ thuyền phi, có khi bọn họ còn sẽ thấy trong biển thật lớn hắc ảnh. Lúc này, ở kia đang tin cậy gần biển mặt khi, một cái thật lớn cá từ trong biển chạy trốn ra tới, hắn mở ra mồm to. Thiếu chút nữa liền cắn kia có thể. Kia nhưng thân mình run lên một chút, khó khăn lắm tránh thoát kia chí mạng một kích, lập tức phi cao rất nhiều. 1099 chương 1099 này đàn quả thực là lưu manh, 27. Trải qua thứ cá lúc này đây tập kích, kia nhưng cùng kia đức cũng không dám ở phi đến quá thấp. Những cái đó cá nhìn qua sát thật hung mãnh nếu là ở trong nước chạm mặt, bọn họ nhất định thập phần nguy hiểm. Cũng may, những cái đó cá thật sự bị kia nhưng cùng kia đức hấp dẫn lực chú ý. chúng nó dần dần rời xa bọn họ thuyền đàm tiểu thi thở dài nhẹ nhõm một hơi xem ra bọn họ thuyền lần này là bảo vệ kia nhưng cùng kia đức đem những cái đó cá dẫn xa một ít sau bọn họ liền bay trở về bọn họ biến thành hình người dừng ở trên thuyền kia buồn cười đến vui vẻ nói không nghĩ tới biện pháp này quả nhiên hữu dụng những cái đó cá thật là quá xuẩn bởi vì thoát khỏi những cái đó cá kia nhưng cùng kia đức đều cảm thấy thực vui vẻ bởi vì bọn họ là một kiện thực khó lường đại sự không cần vui vẻ quá sớm Những cái đó cá số lượng rất nhiều, có lẽ chúng ta còn sẽ gặp được. Đồ Nhĩ Tư nói, những cái đó cá hắn ở Nam Vực không có gặp qua, cho nên hẳn là địa vực tính. Chờ thêm này phiến hải vực, những cái đó cá hẳn là liền không có. Nghe xong Đồ Nhĩ Tư nói, kia nhưng cùng kia đức sắc mặt đều trở nên nghiêm túc lên, biểu tình tựa hồ cũng trở nên khẩn trương một ít. Bọn họ thuyền lại ở trên biển An ổn mà chạy hai ngày, có lẽ là không có tái ngộ thấy những cái đó thứ cá, bọn họ tâm tình cũng thả lỏng một ít. Đàm tiểu thi bọn họ không cấm mang theo thủy cùng ăn thịt, còn cửa quay tìm một ít rau dại cùng khoai lang đỏ. Các thú nhân có thể không cần ăn này đó, nhưng là đàm tiểu thi không được. Đàm tiểu thi còn làm đồ nhĩ tư cho nàng dùng cục đá làm một bộ giản dị nổi cùng bếp lò, như vậy nàng ở trên thuyền cũng có thể ăn đến nhiệt đồ vật. Mà mấy ngày nay xuống dưới, đàm tiểu thi xem như đã hoàn toàn chinh phục kia nhưng cùng kia đức dạ dày. Vì dễ bề mang theo, bọn họ mang thịt có rất nhiều thịt khô, có rất nhiều thịt muối. mặc dù giống được đối với đồ ăn vẫn luôn không bắt bẻ nhưng là mỗi ngày đều ăn này đó bọn họ cũng sẽ cảm thấy nhị nhưng là có giản dị bếp lò đàm tiểu thi liền liền có thể đem thịt khô cùng thịt muối làm thành đa dạng mỹ vị đồ nhĩ tư đôi khi cũng sẽ đến trong biển đi bắt một ít cá trở về thậm chí còn có thể mang về một ít con cua cùng tôn cùng với đáy biển món ăn hải sản cứ như vậy liền bảo đảm mấy người bọn họ đều có thể ăn no bụng Tiểu thư, hôm nay buổi tối chúng ta ăn cái gì a kia nhưng đã sớm cảm thấy đói bụng hắn hiện tại liền chờ buổi tối trầu này cơm đâu. đàm tiểu thi cười cười nói chúng ta cũng chỉ có kia mấy thứ nguyên liệu nấu ăn, xem đổ nhị tư trở về có thể mang về cái gì đi. kia nhưng lại đã là thập phần vừa lòng nói này đã thực hảo kỳ thật ngươi làm canh thịt liền rất ăn ngon, chỉ có canh thịt cũng không tồi. kia đức vừa thấy kia nhưng kia thèm nước miếng đều phải chảy ra bộ dáng, nhịn không được chừng hắn một cái. đàm tiểu thi cười cười không nói gì. đàm tiểu thi trước làm canh thịt chờ đến canh thịt làm tốt. đồ nhĩ tư vừa lúc trở về lần này đồ nhĩ tư thu hoạch rất nhiều không chỉ có hắn bắt rất nhiều hải sản lại còn có hái một ít rong biển đồ nhĩ tư biết đàm tiểu thi thích ăn rong biển cho nên hắn đây là cố ý vì đàm tiểu thi tìm đàm tiểu thi lại dùng những cái đó hải sản làm một nồi lẩu thập cẩm hương vị cũng rất là không tồi bọn họ ăn xong rồi cơm sắc trời vừa lúc đen xuống dưới mặt biển thượng không có sóng to gió lớn thời điểm vẫn là thực thích ý gió đêm nhẹ phẩy xua tan phía trước khô nóng nhiều vài phần mắt lệnh. Hôm nay buổi tối chính là khó được hảo thời tiết. Bọn họ bốn cái hai hai tách ra ngồi, Đàm Tiểu Thi cùng Đồ Nhị Tư nhỏ giọng nói chuyện, kia nhưng cùng kia Đức tựa hồ đã ngủ hạ, không, có tiếng vang. Hôm nay buổi tối là Đồ nhĩ Tư gác đêm, cho nên Đàm Tiểu Thi ở không vây thời điểm liền sẽ bồi hắn trò chuyện. 1100 chương 1100 này đàn quả thực là lưu manh, 28. Lúc này ban đêm rất là yên tĩnh, Đàm Tiểu Thi đang có một ít buồn ngủ, Đồ Nhị Tư cũng làm nàng nhanh lên ngủ. Mà đúng lúc này, ở bọn họ đỉnh đầu đột nhiên hiện lên một tảng lớn rầm rạp hắc ảnh, này đó hắc ảnh làm đàm tiểu thi buồn ngủ lập tức liền không có. Nàng cùng đồ nhĩ tư không hẹn mà cùng ngồi ngay ngắn, đãi tập trung nhìn vào, bọn họ sắc mặt đều trầm xuống dưới. Bầu trời phi đúng là chân điểu tộc thú nhân. Bọn họ số lượng rất nhiều, hơn nữa bọn họ liền ở bọn họ đỉnh đầu xoay quanh, hẳn là chính là hướng về phía bọn họ tới. Đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư đều nghĩ đến cùng cái vấn đề. Theo lý thuyết thời gian dài như vậy bọn họ không có khả năng lại tìm được bọn họ, hơn nữa vẫn là mênh mang bắt ngát biển rộng thượng. Chẳng lẽ, bọn họ là trước đó sẽ biết tin tức? Bọn họ hai cái cùng nhau nhìn về phía kia nhưng cùng kia đức, bọn họ hai cái còn ở ngủ, tựa hồ cũng không biết bọn họ tộc trưởng đã tìm đi lên. Bọn họ hai cái đứng lên, những cái đó chân điểu tộc thú nhân có rất nhiều hình người, bị mặt khác thú nhân trở, lúc này bọn họ hướng về phía đổ nhị tư hòa đảm tiểu thơ kêu một tiếng. Bọn họ tiếng kêu đem kiếp nhưng cùng kia Đức cấp bừng tỉnh, ngay từ đầu bọn họ còn có một ít mê mang, sau một lúc lâu bọn họ mới thấy do bầu trời phi lại là bọn họ tộc nhân. Kia Nhưng kia Đức, các ngươi thế nhưng phản bội tộc nhân của mình, nếu không phải ta ngày đó thấy các ngươi, các ngươi có phải hay không liền phải cùng bọn họ đi rồi. Một cái thú nhân nổi giận đùng đùng mà hướng về phía bọn họ hô. Kia Nhưng cùng kia Đức vẫn là có một ít ngông, sau một lúc lâu bọn họ mới phản ứng lại đây, Kia Nhưng nói, ngươi đang nói cái gì? chúng ta cũng không có phản bội tộc nhân. Vậy các ngươi vì cái gì cùng bọn họ ở bên nhau? Cái kia thú nhân nói, ngữ khí thập phần không tốt. Kia nhưng cùng kia đức nhìn nhìn đàm tiểu thi bọn họ, nói, bọn họ cho chúng ta ăn độc dược, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ mới đồng ý giúp bọn hắn rời đi. Cái kia thú nhân không nói gì, bầu trời xoay quanh những cái đó thú nhân ánh mắt cũng trở nên hiền lành một ít, xem ra bọn họ là hẳn là tin bọn họ nói. Phía trước nói chuyện cái kia thú nhân lại nói, kia hảo, chúng ta đây liền cùng nhau đem này hai cái ngoại tộc thú nhân bắt lại, đưa bọn họ mang về bộ lạc, giao cho chúng ta tộc trưởng. cái kia thú nhân nói lạc, mặt khác thú nhân cũng đều nóng lòng muốn thử, một đám muốn nhào hướng đồ nhĩ tư hòa đàm tiểu thơ. bọn họ hẳn là kiêng kỵ đồ nhĩ tư hòa đàm tiểu thơ phóng bom tay, cho nên bọn họ không dám tùy tiện tiến lên, chỉ là nào một con thú nhân sẽ đột nhiên hướng bọn họ chảo một chút, nhưng mà còn chưa tất bắt được. cứ như vậy không có gì thực chất ý nghĩa chu toàn một lát, cái kia nói chuyện thú nhân nhìn không được. Hắn xem trước những cái đó thú nhân, nói, mau ra tay, bọn họ hiện tại không có địa phương có thể chạy, nhất định không phải chúng ta đối thủ. Cái kia thú nhân nói cho mặt khác thú nhân càng nhiều tự tin, bọn họ lúc này bắt đầu hướng về phía bọn họ hai cái khởi sướng tiến công. Đồ nhĩ tư che chở đàm tiểu thi, chính là trên thuyền vị trí không vốn là không lớn, hắn không thể hoàn toàn thi triển khai hơn nữa, bọn họ cũng không thể nhảy xuống biển đào tẩu. Liên tính trong biển không có những cái đó quái ngư. đàm tiểu thi cũng không thể thời gian dài đãi ở trong nước cùng bọn họ chu toàn đại khái có nửa giờ sau những cái đó thú nhân vẫn là không có thể khống chế được đồ nhĩ tư hòa đàm tiểu thơ đem bọn họ dưới thân cái kia đồ vật hủy hoại cái kia thú nhân nhìn về phía bọn họ làm thuyền hán tưởng chỉ cần bọn họ rơi xuống nước năng lực phản kháng liền yếu bớt những cái đó thú nhân được mệnh lệnh có bắt đầu đâm hướng thuyền bên cạnh thuyền bị bọn họ đâm lung lay vài lần thiếu chút nữa đưa bọn họ ném đi qua đi Linh một nghìn một trăm linh một phong thủy thay phiên truyền, một đồ nhĩ tư bảo vệ đàm tiểu thi, không cho đàm tiểu thi rất xuống thủy, mà những cái đó thú nhân và chạm thuyền lực đạo càng lúc càng lớn, đàm tiểu thi thậm chí có thể nghe thấy bong thuyền phát ra vỡ toang thanh âm. nay con thuyền là bọn họ hoa một tháng thời gian thật vất vả làm thành, cứ như vậy bị hủy, đàm tiểu thi nhìn vẫn là có một ít đau lòng. Mà kỳ thật không chỉ có đàm tiểu thi cảm thấy đau lòng, ngay cả kiếp nhưng cùng kia đức đều cảm thấy đau lòng. chỉ là này đó đau lòng chỉ giấu ở bọn họ đánh mắt các ngươi liền cùng chúng ta trở về đi chúng ta tộc trưởng cũng không có muốn giết các ngươi kia nhưng khuyên đồ nhĩ tư hòa đàm tiểu thơ đồ nhĩ tư không để ý đến kia nhưng hắn hiện tại nghĩ đến bước tiếp theo tính toán hắn hòa đàm tiểu thơ hiện tại chỉ có hai con đường một cái chính là nhảy xuống biển như vậy bọn họ xác thật có thể thoát khỏi này đó thú nhân chính là bọn họ ở trong biển quá nguy hiểm cái thứ hai chính là cùng bọn họ trở về lại cái khác tính toán Đồ Nhĩ Tư nghĩ rồi lại nghĩ, vì đàm tiểu thi an toàn, hắn vẫn là cảm thấy tạm thời cùng bọn họ trở về. Hắn tưởng, bọn họ về sau còn có rất nhiều cơ hội đào tẩu. Dừng lại. Làm tốt quyết định, Đồ Nhĩ Tư quát to một tiếng. Những cái đó thú nhân thế nhưng thật sự đình chỉ va chạm bong thuyền động tác, bọn họ đều ở trên trời phi, nhìn Đồ Nhĩ Tư. Chúng ta cùng các ngươi trở về. Đồ Nhĩ Tư nói, đàm tiểu thi nhìn về phía Đồ Nhĩ Tư, nàng minh bạch Đồ Nhĩ Tư vì cái gì làm quyết định này. Cho nên nàng cái gì đều không có nói, tỏ vẻ nàng tán đồng. Kia nhưng cùng kia Đức thấy đồ nhĩ tư rốt cuộc đáp ứng rồi, bọn họ cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước nói kiếp nhưng bọn họ phản bội bộ lạc cái kia thú nhân trên mặt không có gì biểu tình, hắn chỉ huy mặt khác thú nhân nói, nhìn bọn họ, đem bọn họ mang về. Những cái đó thú nhân đều kêu một tiếng, tỏ vẻ trả lời. Bọn họ thuyền thay đổi phương hướng, từ trước đến nay khi phương hướng chạy tới. Bọn họ tổng cộng ở trên biển mới được xử đại khái một vòng thời gian, trở về tốc độ càng thêm nhanh, chỉ dùng 5 ngày liền quay trở về trên đảo. Đồ Nhĩ Tư làm kiếp nhưng bọn họ hỗ trợ đem thuyền kéo đến trên bờ, giấu ở bờ biển một chỗ tươi tốt cỏ dại mà. Lúc sau, bọn họ đã bị những cái đó thú nhân trở trở về chân điểu tộc bộ lạc. Bởi vì có những cái đó chân điểu tộc thú nhân trở, đàm tiểu thi cùng Đồ Nhĩ Tư đều cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, vừa lúc dưỡng một dưỡng tinh thần. Dễ ứng phó trở lại bộ lạc sau những cái đó sự tình Đàm tiểu thi vốn dĩ tưởng Bọn họ trở lại chân điểu tộc bộ lạc sau đơn giản Vẫn là bị yêu cầu giúp bọn hắn sinh nhãi con linh tinh Nhưng mà Trước mắt phát sinh sự tình lại làm cho bọn họ này Đoàn người đều chấn động Bọn họ đoàn người đại khái có hơn 30 người Đợi cho bọn họ đáp xuống ở trong bộ lạc sau Bọn họ đã bị càng nhiều thú nhân cấp vây quanh Vốn dĩ ngay từ đầu đàm tiểu thi còn nghĩ kia tộc trưởng không chỉ có phái như vậy Nhiều người đi bắt bọn họ Hắn thế nhưng còn phải càng nhiều người tới đón tiếp bọn họ, quả nhiên thật là đưa bọn họ đương hồi sự a Mà những cái đó cùng bọn họ cùng nhau những cái đó chân điểu tộc thú nhân lại thập phần giật mình. Rõ ràng, bọn họ đối này trận trượng cảm thấy thập phần khó hiểu. Đem bọn họ đều bắt lại. Một cái tuổi khá lớn thú nhân ra lệnh, đàm tiểu thi nhớ do hắn, hắn chính là bọn họ vừa đến nơi này khi một lòng muốn giết bọn hắn trưởng lão. Hắn nói thập phần dùng được, vây quanh bọn họ thú nhân vây quanh đi lên. mà bọn họ trảo lại không phải đàm tiểu thi cùng đồ nhị tư, mà là cùng bọn họ cùng nhau những cái đó chân điểu tộc thú nhân. Những cái đó bị trảo thú nhân càng ngông. Tộc trưởng, này hai cái ngoại tộc người như thế nào xử trí? Đại đem những cái đó ngốc manh đến hảo vô sức chống cự chân điểu tộc thú nhân khống chế sau, bọn họ bắt đầu đem ánh mắt đầu hướng về phía đàm tiểu thi cùng đồ nhị tư. 1102 chương 1102 phong thủy thay phiên truyền, 2. thú nhân nói lại làm những cái đó bị chảo thú nhân đều là chấn động. Bọn họ tộc trưởng khi nào thay đổi người? Lúc này, bọn họ lại không rõ đã xảy ra sự tình gì, đó chính là thật gờ. Đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư cũng đều minh bạch lại đây. Hơn nữa, hiện tại bọn họ tình cảnh hẳn là càng thêm không ổn. Cái kia tân tộc trưởng nhìn nhìn đàm tiểu thi bọn họ, trầm giọng nói, giết bọn họ. Lai nạp, ngươi như thế nào có thể cướp tộc trưởng vị trí, ngươi đem tộc trưởng thế nào? Chỉ là... Những người đó còn không có tới kịp đối đàm tiểu thi bọn họ động thủ, bị khống chế thú nhân liền có người ra tiếng nghiêm khắc chất vấn lên. Lai nạp nhìn về phía cái kia thú nhân, rất có một loại thuận ta thì sống nịch ta thì chết tư thế. Hắn xả một chút khoe miệng, nói, ngươi là nói thanh dương à, hắn căn bản là không thích hợp làm tộc trưởng, vì chúng ta chân điểu nhất tộc có thể càng thêm lớn mạnh, cho nên ta mới lựa chọn đương cái này tộc trưởng. Hắn dáng vẻ kia tựa hồ đều là vì chính nghĩa giống nhau, nhưng là xem ở có chút người trong mắt. Lại thực sự có một ít không biết xấu hổ. Phi. Ngươi đây là làm phản. Lai nạp trên mặt vẫn cứ mang theo cười, nhưng là ánh mắt lại rõ ràng lạnh xuống dưới. Ta hiện tại không nghĩ giết các ngươi, nếu các ngươi nghe lời, ta hiện tại liền có thể thả các ngươi. Lai nạp nói. Hắn ý tứ thực rõ ràng, có thể nhận hắn là chủ hắn liền lưu trữ ngươi, mà đối với những cái đó nghi ngờ hắn, hẳn là liền liền sẽ không có cái gì kết cục tốt. Ngươi đem tộc trưởng thế nào? Có thú nhân cũng là thả gãy chứ không chịu cong. Hơn nữa xem bọn họ bộ dáng, bọn họ hơn phân nửa đều là thanh dương thân tín, cho nên mới vừa trở về liền bị bắt. Lai nạp lộ ra một cái khinh miệt cười, nói, có lẽ đã chết ở chỗ nào đó. Những người đó vừa nghe, sôi nổi lộ ra càng thêm phẫn hận thân sắc. Đưa bọn họ áp xuống đi, đến nỗi này hai cái, giết bọn họ. Lai nạp không muốn cùng bọn họ nhiều lời, hắn kỳ thật muốn đem bọn họ đều giết, chỉ là làm như vậy chắc chắn đưa tới trong bộ lạc mặt khác thú nhân bất mãn, cho nên hắn liền trước đóng lại bọn họ. vây quanh bọn họ thú nhân chia làm hai bát một bát người phụ trách gáp giải những cái đó bị khống chế chân điểu tộc thú nhân chỉ là lần này bọn họ không hề ngốc lăng bắt đầu dây rủa phản kháng lên mà mặt khác một bát người tác hướng đổ nhĩ tư hòa đàm tiểu thơ công tới bọn họ mục đích đều minh xác chính là giết bọn họ đồ nhĩ tư lập tức đem đàm tiểu thi trở ở trên lưng bọn họ hai cái sớm có ăn ý đồ nhĩ tư một động tác đàm tiểu thi liền biết là có ý tứ gì đồ nhĩ tư cũng không có cùng bọn họ cứng đối cứng hắn chở đàm tiểu thi Hướng những cái đó không chế được kiếp nhưng bọn họ thú nhân đánh tới. Đồ nhĩ tư tốc độ mau lực đạo cũng đại, những cái đó thú nhân vài cái đã bị va chạm khai, trong khoảng thời gian ngắn hôn loạn bất kham. Kiếp nhưng bọn họ được đến tự do, vì thế liền đã xảy ra một hồi hôn chiến. Cứ như vậy, nhằm vào đồ nhĩ tư hòa đàm tiểu thơ áp lực liền giảm bất rất nhiều, những cái đó thú nhân không có như vậy nhiều tinh lực đối phó bọn họ hai cái. Mà đồ nhĩ tư tắc thừa dịp lúc này, nhẹ nhàng mà chạy ra tới. Đàm tiểu thi thỉnh thoảng về phía sau mặt nhìn lại, ở chạy ra bộ lạc không bao xa sau, đàm tiểu thi thấy có hai cái thú nhân theo lại đây. ngay từ đầu đàm tiểu thi còn tưởng rằng là những cái đó thú nhân đuổi theo, chờ nàng nhìn kỹ, kia hai cái thú nhân đúng là kia nhưng cùng kia đức, kia nhưng cùng kia đức vẫn luôn đi theo bọn họ, tuy rằng đổi nhĩ tư chạy nhanh, bọn họ cùng có một ít cố sức, nhưng là bọn họ ánh mắt hảo, khoảng cách xa cũng có thể thấy được. 1103 chương 1103 phong thủy thầy phiên chuyển ba. Đàm tiểu thi còn đang suy nghĩ, bọn họ hai cái nếu được tự do, vì cái gì còn muốn đi theo bọn họ. Nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới, nàng lúc ấy lừa dối bọn họ hai cái cho bọn hắn ăn độc dược. Cũng may, đi theo bọn họ chỉ có bọn họ hai cái. Đồ nhĩ tư chạy một đoạn đường sau liền ngừng lại, hắn cũng về phía sau mặt nhìn nhìn, thấy kết nhưng cùng kia đức. Đồ nhĩ tư xác định chung quanh an toàn, vì thế bọn họ liền ở nơi đó chờ bọn họ hai huynh đệ. Đi thôi, nếu là loại tình huống này. Chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Chờ đến kia nhưng cùng kia Đức tới rồi, đồ nhĩ tư liền đã mở miệng. Kia nhưng cùng kia Đức sửng sốt một chút, bọn họ đi theo tới, là bởi vì bọn họ trong thân thể còn có độc dược. Chính là đã xảy ra những việc này, bọn họ thật đúng là không có nghĩ tới cùng bọn họ đi. Bọn họ trong tộc đã xảy ra như vậy lại sự, bọn họ tộc trưởng còn rơi xuống không rõ, sinh tử chưa biết, bọn họ như thế nào có thể hiện tại đi đâu. Đồ nhĩ tư nhìn bọn họ, nói, các ngươi hiện tại cũng là bị trảo đối tượng. Cho nên các ngươi cùng chúng ta đi là lựa chọn tốt nhất." Kia nhưng cùng kia Đức cho nhau nhìn nhìn, kia nhưng nói, "Tuy rằng là như thế này, nhưng là tộc trưởng còn không có rơi xuống, chúng ta không thể đi." Đỗ Nhĩ Tư hơi hơi chọn một chút mi, kia nói như vậy, "Các ngươi là muốn tìm được hắn mới đi rồi." Kia nhưng cùng kia Đức gật gật đầu. Bọn họ hai cái cùng Thanh Dương là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng Thanh Dương quan hệ cũng tương đối hảo. Thanh Dương làm tộc trưởng về sau, bọn họ liền càng thêm trợ giúp Thanh Dương, làm hắn đắc lực thủ hạ. mà thanh dương phái ra đi bắt bọn họ hai cái người đều là hắn thân tín, cho nên lúc này kia nhưng cùng kia đức tự nhiên không thể ném xuống thanh dương mặc kệ, đồ nhĩ tư trên mặt không có gì biểu tình, nếu là hắn đã chết đâu? kia nhưng cùng kia đức hơi hơi nhíu nhíu mày, kia nhưng nói nếu thật là như vậy, chúng ta đây liền cùng các ngươi đi, kia nếu là thanh dương còn sống, các ngươi có phải hay không muốn giúp đỡ hắn một lần nữa làm hồi tộc trưởng a? các ngươi cần phải biết kia độc dược chỉ có hai tháng thời gian, đồ nhĩ tư nói. kia nhưng cùng kia đức vừa nghe lại bắt đầu phạm sầu khi đó thanh dương nhất định là nhất yêu cầu nhân thủ thời điểm bọn họ hẳn là ở hắn bên người trợ giúp hắn các ngươi có thể hay không nhiều cho chúng ta một ít thời gian kia đức nói thật sự không được các ngươi có thể lại cho chúng ta ăn một lần độc dược đồ nhĩ tư con ngươi hơi hơi trầm trầm như là nghĩ đến kia đức nói chúng ta bảo đảm trong tộc sự tình giải quyết bọn họ nhất định sẽ đưa các ngươi đi ra ngoài kia có thể thấy được đồ nhĩ tư vẫn cứ ở do dự Hắn liền cùng Đồ Nhị Tư bắt đầu làm bảo đảm. Đồ Nhĩ Tư suy nghĩ một lát, thế nhưng ngoài dự đoán mà đáp ứng rồi. "Hảo, vậy chờ các ngươi tìm được Thanh Dương lại nói." Đồ Nhĩ Tư nói. Kia nhưng cùng kia Đức thấy Đồ Nhĩ Tư đồng ý, đều thập phần cao hứng. "Vậy các ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi, chúng ta đối cái này đảo muốn quen thuộc một ít, chúng ta ở bên nhau cũng có thể đủ an toàn chút." Kia Đức nói. Đồ Nhị Tư gật đầu đáp ứng rồi. Kỳ thật Đồ Nhĩ Tư đáp ứng bọn họ tìm Thanh Dương là có chính hắn tính toán. Hán tưởng, bọn họ hiện tại đi còn không phải an toàn nhất, lai nạp sẽ không từ bỏ tìm bọn họ, bọn họ khó tránh khỏi lại lần nữa bị đổ ở trên biển. Nếu là tìm được thanh dương, bọn họ liền sẽ lâm vào bên trong mâu thuẫn, đến lúc đó, mặc kệ là lai nạp vẫn là thanh dương, đều không có tâm tư quản bọn họ. Bọn họ mấy cái đạt thành chung nhận thức, vì thế liền lại bắt đầu đồng hành. kia nhưng cùng kia đức biết cái này trên đảo nơi nào có có thể gần thân địa phương, bọn họ đi nơi đó, tạm thời giàn xếp xuống dưới. 1104 chương 1104 phong thủy thay phiên truyền, 4 Kia nhưng cùng kia Đức tìm được địa phương tuy rằng ẩn nấp, nhưng là bọn họ tổng muốn đi ra ngoài hoạt động, lại còn có muốn tìm Thanh Dương, khó tránh khỏi sẽ cùng Lai Nạp phái ra người gặp gỡ. Lai Nạp phái ra người, một bộ phận là ở tìm Thanh Dương, một bộ phận là vì tìm bọn họ. Bọn họ tự nhiên không phải đồ nhĩ tư đối thủ, vài lần giao thủ, bọn họ đều là toàn thân mà lui. Chỉ là, Thanh Dương lúc này tình huống đặc thù, nếu là hắn còn sống tự nhiên cũng sẽ giấu ở cực kỳ ẩn nấp địa phương, cho nên như vậy tìm lên liền khó khăn rất nhiều. Nhưng mà không có tưởng đều chính là, bọn họ tìm rất nhiều thiên không có tìm được Thanh Dương, Thanh Dương thủ hạ người nhưng thật ra tìm được rồi bọn họ. Hôm nay, một cái thú nhân lặng lẽ tìm được rồi bọn họ ẩn thân mà, ngay từ đầu bọn họ thiếu chút nữa đánh lên tới, chờ đến kiếp nhưng cái kia đức thấy rõ người tới, bọn họ mới không có giao thủ. Kia người tới đàm tiểu thi cũng nhận được, chính là A Đông. A Đông cũng là thanh dương thân tín, phát sinh biến cố thời điểm hắn vẫn luôn cùng thanh dương ở bên nhau. A Đông, ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Ngươi biết tộc trưởng ở nơi nào sao? Kiều Nhưng vội vàng hỏi. A Đông nhìn nhìn đàm tiểu thi, trực tiếp ý bảo làm kiệt nhưng tiểu một chút thanh âm, hắn mở miệng, nói, ta vẫn luôn cùng tộc trưởng ở bên nhau, ngày đó ta thấy các ngươi cùng lai nạp người động thủ, cho nên mới tìm được các ngươi. Kiều Nhưng cùng kia đức trên mặt đều mang theo kích động. Bọn họ rốt cuộc tìm được rồi tộc trưởng Thanh Dương, hơn nữa nhìn qua, tộc trưởng cũng chưa chết. Ta lần này lại đây chính là tiếp các ngươi quá khứ. A Đông lại nói, kia nhưng cùng kia đức vội gật đầu. Chờ đến buổi tối thời điểm, bọn họ mới động thủ, từ A Đông dẫn theo bọn họ đi Thanh Dương ẩn thân mà. Mà tới rồi nơi đó đàm tiểu thi tắc thập phần khiếp sợ. Thanh Dương ẩn thân mà thật sự là quá bí ẩn. Kỳ thật kia cũng là một cái sân động, chỉ là từ bên ngoài căn bản nhìn không ra bên trong co sân động. kia bên ngoài như là đem vách núi cấp hoàn hảo mà cắt ra giống nhau, lại còn có có thể khép lại, nhìn qua không hề sơ hở. Mà bên trong càng là rộng mở, đó chính là một cái phòng lớn, căn bản là không giống như là sơn động. Chỉ là tới rồi nơi đó, kia nhưng cùng kia Đức lại có một ít thất vọng rồi. Thanh Dương là con sống, chính là hắn nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, đã thật nhiều thiên. Mà lúc này, bọn họ cũng mới biết được ngày đó cụ thể trải qua. Cụ A Đông nói, ngày đó lai nạp tìm Thanh Dương thương lượng thời điểm. Chính là lại đột nhiên tập kích thanh dương, hắn là muốn đóng máy dương, cũng may A Đông vừa lúc đi qua, mới cứu thanh dương một mạng, hơn nữa sấn loạn mang theo thanh dương trốn thoát. Lúc sau, lai nạp người nhanh chóng chiếm lĩnh bộ lạc, đem những cái đó phản đối người của hắn đều bắt lên, còn giết mấy cái phản ứng cường liệt nhất người, cứ như vậy, hắn xem như tạm thời đem những người đó cấp áp chế xuống dưới. Mà A Đông tắc mang theo thanh dương chạy trốn tới nơi này, thanh dương tắc vẫn luôn không có tỉnh lại, như vậy là giữ nhiều lành ít. Kia nhưng cùng kia Đức nhìn Thanh Dương tái nhợt sắc mặt đều lộ ra phẫn hận thần sắc, Lai Nạp thật sự là quá đáng giận, hắn như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy đâu. Có thể tìm được các ngươi đã thực hảo, ta biết, chúng ta người hơn phân nửa đều bị bắt lên. A Đông nói, kia nhưng cùng kia Đức sắc mặt trầm thấp nghiêm túc, có lẽ, bọn họ chạy ra ngày đó cũng có người khác chạy ra. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất chính là làm Thanh Dương hảo lên. A Đông thấy bọn họ hai cái đều nhìn Thanh Dương, hắn hơi hơi thở dài một hơi, nói Mấy ngày nay ta cũng tìm rất nhiều dự thảo, chính là đều không dùng được, hắn hơi thở càng ngày càng yếu, trên người độ ấm cũng vẫn luôn rất cao. 1.105 chương 1.105 phong thủy thay phiên chuyển Nam. To rộng trong sơn động cũng không phải đen như mực một mảnh, trong sơn động điểm đóng lửa, tuy rằng sơn động xem sơn đi kín không kẽ hở, làm đàm tiểu thi tò mò là, nàng có thể cảm giác được trong sơn động không khí lưu động. Mà bởi vì đóng lửa duyên cớ, đàm tiểu thi cũng có thể đủ thấy rõ trong sơn động tình hình. Còn có nằm ở nơi đó Thanh Dương. Thanh Dương vốn dĩ chính là có một ít gầy yếu, lúc này hắn nằm ở nơi đó, cả người càng là một chút sinh khí đều không có. Đồ Nhĩ Tư nhìn Thanh Dương, mí môi. Đàm Tiểu Thi tưởng, bọn họ hiện tại trên người không có tinh thạch, liền tính nàng tưởng cứu hắn đều cứu không được. Bất quá, nàng đôi mắt xoay chuyển, vừa lúc thấy đổ Nhĩ Tư trên người ba lô. Trong bao có đái trạch diễn cho bọn hắn chuẩn bị dược, không biết có thể hay không dùng được. Đàm Tiểu Thi nghĩ tới những cái đó dược nhưng là nàng lại không có nói. Buổi tối ngủ thời điểm, nàng cùng đồ nhị tư ngủ ở sơn động một góc, bởi vì trong động rộng mở, bọn họ cùng mặt khác thú nhân chi gian khoảng cách còn rất xa. Đàm tiểu thi ghé vào đồ nhĩ tư trong lòng ngực, hướng đồ nhị tư chỉ chỉ bọn họ ba lô, lại chỉ chỉ thanh dương. Đồ nhĩ tư lập tức liền minh bạch đàm tiểu thi ý tứ. Hắn nhìn nhìn thanh dương, nghĩ nghĩ. Hắn nếu là vẫn luôn như vậy nửa chết nửa sống, bọn họ cũng đi không được. Hắn nếu là hảo. Hắn phía trước tưởng những cái đó sự tình có lẽ là có thể đủ thực hiện. Hơn nữa, hắn trước nay liền không cần kiêng kỵ hắn, húng chi hắn hiện tại vẫn là cái dạng này. Nghĩ đến đây, đồ nhĩ tư hướng về phía đàm tiểu thi hơi hơi gật gật đầu. Bọn họ hai cái đều minh bạch đối phương ý tứ, nhìn nhau cười, chuẩn bị ngủ. Ngày hôm sau, đàm tiểu thi cùng vẫn luôn chiếu cô Thanh Dương kiếp nhưng bọn họ nói, ta có thể thử xem cứu tình hắn, nhưng là ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới kia nhưng đã biết đàm tiểu thi không giống người thường, lúc này đàm tiểu thi nói nàng có lẽ có thể cứu thanh dương, hắn nhìn đàm tiểu thi ánh mắt đều kích động lên. Thật vậy chăng? Ngươi còn hiểu đến y gì thuật sao? Kia nhưng nói. Đàm tiểu thi khẽ cười cười, nói, hiểu một chút. Kia thật tốt quá, ngươi nhanh lên cho hắn nhìn xem. Kia nhưng thiếu chút nữa liền đi lên kéo đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi khỏe miệng mang theo nhàn nhạc cười, nàng nhìn nhìn đồ nhị tư, đi tới thanh dương bên người. Nàng như là trung ý gì ở những cái đó đại phu giống nhau, rất là nghiêm túc mà nhìn nhìn Thanh Dương đôi mắt miệng, còn thử thử Thanh Dương cái chán độ ấm, như vậy đảo thực sự có vài phần giống. Thanh Dương vẫn luôn phát ra thiêu, hẳn là trong cơ thể có chứng viêm. Xem xong rồi Thanh Dương, đàm tiểu thi lại nhìn nhìn một bên á đông thải thảo dược. Mà bọn họ ba cái đều khẩn trương lại chờ mong mà nhìn nàng. Ta có một cái thói quen, cho người ta chữa bệnh thời điểm không thể có người ngoài ở, cho nên các ngươi ba cái trước đi ra ngoài một chút đi. Đàm tiểu thi cùng kia nhưng bọn họ nói. Kia nhưng cùng kia đức không nói gì thêm, rất là phối hợp mà đi ra ngoài. Chỉ là A Đông nhìn nhìn đồ nhĩ tư, sắc mặt không quá đẹp, cuối cùng cũng đi ra ngoài. Đàm tiểu thi vẫn luôn nghĩ đến dược sự tình, cũng không có chú ý tới A Đông cùng đồ nhĩ tư chi gian ánh mắt giao phong. Chờ đến bọn họ đều đi rồi, đàm tiểu thi mới nhảy ra dược, nàng tìm ra thuốc hạ sốt cùng uống thuốc thuốc trị thường, ở đồ nhĩ tư dưới sự trợ giúp cấp thanh dương ăn đi xuống. Thực mo uy thanh dương ăn xong rồi dược. Đàm tiểu thi cũng không có làm cho bọn họ tiến vào, mà là đợi một lát mới làm cho bọn họ tiến vào. Vừa tiến đến bọn họ liền nhìn về phía Thanh Dương, chỉ là kia dược không có khả năng nhanh như vậy thấy hiệu quả, cho nên Thanh Dương vẫn là không có gì biến hóa. Đái trạch diễn cho bọn hắn chuẩn bị dược đều là tốt nhất dược. Đại khái một giờ sau, Thanh Dương tiêu liền lui. 1.106 chương 1.106 phong thủy thay phiên truyền, 6. A Đông bọn họ thấy Thanh Dương tiêu lui, đều thật cao hứng. Hơn nữa Thanh Dương sắc mặt nhìn qua cũng hảo rất nhiều, ngay cả hô hấp đều vững vàng xuống dưới. Tiểu thơ, ngươi đến tột cùng dùng biện pháp gì a Thanh Dương bộ dáng hảo rất nhiều. Kia nhưng đối đàm Tiểu Thi càng thêm kính nghệ. Đàm Tiểu Thi cười cười, không có gì, chỉ là đem những cái đó dược xứng một chút, vận khí tốt mà thôi. Kia nhưng lại khen đàm Tiểu Thi một hồi, thẳng đến đổ nhĩ tư nhìn không được, nhàn nhạt, nhạt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn mới ngừng lại được. Từ Thanh Dương trạng thái hảo về sau. đàm tiểu thi lại liên tục uy thanh dương ăn mấy đốn dược chỉ là thanh dương vẫn là không có tỉnh lại thanh dương đã hoàn toàn không thiêu nhìn qua giống như là ngủ rồi giống nhau chỉ còn chờ chính hắn tỉnh lại ba ngày sau thanh dương rốt cuộc tỉnh mấy ngày nay kia nhưng bọn họ thay phiên thủ hắn hắn tỉnh lại thời điểm đúng là đến phiên kia có thể kia có thể thấy được thanh dương hơi hơi mở ra đôi mắt kích động mà thiếu chút nữa kêu ra tới thanh dương thấy bộ dáng của hắn nhịn không được khẽ cười cười đỡ ta lên ngồi một lát Thanh Dương cảm giác trên người một chút sức lực đều không có, ngay cả đứng dậy đều có một ít khó khăn. Hắn nằm nhiều ngày như vậy, trên người không có sức lực là bình thường. Mà hắn nói tắc hấp dẫn mặt khác mấy người chú ý, bọn họ đều vây quanh qua đi, đàm tiểu thi cùng đổ nhĩ tư cũng đi qua. Kia nhưng đỡ Thanh Dương ngồi dậy, Thanh Dương thấy đàm tiểu thi cùng đổ nhĩ tư, hơi hơi có một ít giật mình. Tộc trường, là tiểu thơ cứu ngươi đâu? Kia có thể thấy được Thanh Dương nhìn đàm tiểu thi bọn họ, vội nói. Thanh Dương nhìn về phía đàm tiểu thi, ngay từ đầu mang theo vài phần xem kỹ hương vị, nhìn một lát, hắn đột nhiên cười một chút, nói, cảm ơn các ngươi. Đàm tiểu thi cũng cười cười, nói, này cũng không có gì, chỉ là lần này các ngươi hẳn là biết, ngoại tộc thú nhân không phải toàn bộ đều là người xấu, mà các ngươi tộc nhân cũng không phải toàn bộ đều là người tốt đi. Thanh Dương trên mặt cười lớn hơn nữa vài phần, hắn thừa nhận, bọn họ tộc đối ngoại tộc thú nhân có rất lớn thành kiến. Chính là đàm tiểu thi như vậy trắng ra hơn nữa có chứa vài phần đắc ý lại châm trọng nói, làm hắn nghe xong lại càng thêm cảm thấy đàm tiểu thi thú vị. Từ giờ trở đi, ta sẽ một lần nữa nhận thức ngoại tộc thú nhân. Thanh Dương nói, đàm tiểu thi xả một chút khỏe miệng, không nói gì. Thanh Dương nhìn nhìn A Đông bọn họ, sắc mặt nghiêm túc một ít, nói, bộ lạc hiện tại tình huống như thế nào, chúng ta người cũng khỏe sao. A Đông sắc mặt không quá đẹp, lai nạp làm tộc trưởng, chúng ta người hơn phân nửa đều bị bắt lên. Kỳ thật những việc này đều ở Thanh Dương đoán trước bên trong, hắn chỉ là muốn lại xác định một chút. Hắn rũ xuống con ngươi, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía Đồ Nhĩ Tư, nói, ngoại tộc thú nhân, chúng ta làm giao dịch đi. Đồ Nhĩ Tư nhìn về phía Thanh Dương, nhàn nhạt nói, cái gì giao dịch? Ta hiện tại yêu cầu ngươi trợ giúp, ngươi giúp ta đoạt lại bộ lạc, ta liền phái người đưa các ngươi hồi Nam Vực, thế nào? Thanh Dương nói, Đồ Nhĩ Tư hòa đảm tiểu thơ biểu tình đều đổi đổi. Nam vực tên này bọn họ chưa từng có đề qua, xem ra Thanh Dương xác thật biết Nam vực. Không thể không nói, điều kiện này xác thật man làm nhân tâm động. Bọn họ phía trước cùng kiếp nhưng bọn họ nói chỉ là đưa bọn họ rời đi, hơn nữa kiếp nhưng bọn họ cũng không biết Nam vực, xem ra, Thanh Dương biết đến nhiều một ít. Cái này giao dịch xác thật không tồi, chỉ là chúng ta vì cái gì tin ngươi. Đồ Nhĩ Tư Nhàn Nhạt nói, hắn không sợ Thanh Dương, hắn muốn giết hắn thực dễ dàng, hắn chỉ là không thể không phòng. 1107 chương 1107 phong thủy thay phiên truyền, 7. Thanh Dương tuy rằng nhìn qua là một cái gầy yếu không hề uy hiếp người, nhưng là kỳ thật hắn tâm kế rất thâm trầm, là giống nhau thú nhân sở không có. Cho nên, muốn cùng hắn làm giao dịch, không có khả năng như vậy giản đáp. Thanh Dương nhìn đồ nhĩ tư, có chút khó xử mà nhữ như mày. Cái này thật đúng là làm hắn có một ít khó xử, hắn muốn như thế nào mới có thể cùng bọn họ bảo đảm đâu. Tựa hồ, nói cái gì đều là tái nhợt vô lực. Đồ Nhĩ Tư nhìn Thanh Dương một lát, nói, như vậy đi, chúng ta nơi này có một loại độc dược, nếu là hai tháng không ăn giải dược liền sẽ độc phát thân vong, hơn nữa trừ bỏ giải dược không có thuốc nào chữa được. Chỉ cần ngươi ăn dược, chúng ta liền tin ngươi. Thanh Dương nhìn về phía Đồ Nhĩ Tư, hắn hơi hơi thiên này đầu, thực mau, hắn liền đáp ứng rồi, hảo, ta đồng ý. Đồ Nhĩ Tư nhìn nhìn đàm tiểu thi, đàm tiểu thi từ trong bao nhảy ra lần trước cấp kia nhưng cùng kia đức ăn cái loại này dược, lại cấp Thanh Dương ăn một viên. Thanh Dương không chút do dự mà ăn đi xuống. Đồ nhĩ tư kéo kéo khỏe miệng, cứ như vậy, chúng ta giao dịch liền hữu hiệu. Thanh Dương cũng cười cười. Thanh Dương thân thể còn thực suy yếu, hiện tại hắn cần phải làm là dưỡng hảo thân thể, cho nên mấy ngày nay bọn họ sinh hoạt vẫn là thập phần đơn giản thích ý. Mỗi ngày đều là kia, nhưng bọn họ thay phiên đi ra ngoài đi săn, Thanh Dương tắc bắt đầu luyện tập khôi phục thân thể. Mà dần dần, đàm Tiểu thi rốt cuộc phát hiện đồ nhĩ tư cùng A đông chi gian kia không tầm thường khí tràng. Đồ nhĩ tư mỗi lần xem A Đông ánh mắt đều phải càng thêm lãnh thượng vài phần, còn mang theo tràn đầy cảnh cáo. Kỳ thật mấy ngày nay đàm tiểu thi cùng A Đông cũng không có cái gì tiếp xúc. Đàm tiểu thi tưởng, rốt cuộc A Đông vẫn luôn cho rằng bọn họ phát sinh quá cái gì, cho nên hắn xem nàng nhất định sẽ có một ít bất đồng, này cũng khó tránh khỏi sẽ làm đồ nhĩ tư tâm sinh không mau. Mà hôm nay, Thanh Dương còn đem chuyện này đặt tới mặt bàn thượng. Giống cái, ta vẫn luôn suy nghĩ, ngươi không có mang thai sao. Rốt cuộc. Lúc này khoảng cách hắn cùng A Đông giao xứng nhật tử đã thời gian rất lâu. Đàm tiểu thi bị hắn đột nhiên vấn đề hỏi sửng sốt một chút, nàng lập tức phản ứng lại đây, hắn vì cái gì muốn như vậy hỏi. Thanh dương vấn đề làm đồ nhĩ tư sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, hắn nói thẳng, mang thai. Liên tính là mang thai, cũng chỉ có thể là ta nhai con. Thanh dương nhìn về phía đồ nhĩ tư, thần sắc mang theo vài phần khó hiểu, bởi vì đồ nhĩ tư nói rõ ràng không phải trí khi nói. Đàm tiểu thi nhìn nhìn A Đông, nàng tưởng. Chuyện này vẫn là nói rõ ràng tương đối hảo. Kỳ thật, ta cùng A Đông cái gì đều không có phát sinh quá. Đàm tiểu thi nói. A Đông hơi hơi mở to hai mắt nhìn, như thế nào sẽ cái gì đều không có phát sinh đâu. Kia ngày đó buổi tối sự tình tính cái gì. Đàm tiểu thi từ A Đông thần sắc nhìn ra hắn nghi hoặc, nói, ngươi còn nhớ rõ ngày đó buổi tối ta chát ngươi một chút, tiếp theo ngươi liền mất đi ý thức sao. Kỳ thật, ta cho ngươi hạ dược, ngươi thấy những cái đó, đều là chính ngươi tưởng tượng ra tới. A Đông sắc mặt thay đổi lại biến, hiện tại cẩn thận ngấm lại, hắn sát thật cảm thấy ngày đó buổi tối sự tình thập phần không chân thật, lúc này tưởng tượng, thế nhưng cảm thấy mơ hồ phi thường. Khó trách đàm tiểu thi đối hắn vẫn luôn thập phần lãnh đạm hơn nữa xa cách, vẫn luôn đem hắn coi như người ngoài, nguyên lai, like, bọn họ chưa từng có như vậy thân mật quá. Một cổ mất mát lại khổ sở cảm xúc từ A Đông trong lòng sẽ qua, nhưng là hắn trên mặt nhưng vẫn nhàn nhạt, nhạt, không có gì biểu tình. Thanh Dương nghe xong đàm tiểu thi lời nói. Lộ ra một cái thì ra là thế biểu tình Đàm tiểu thi cứu hắn Lại cho hắn ăn độc dược Cho nên nàng nói nàng cấp á đông hạ dược Bọn họ cũng không có cái gì nghi hoặc 1108 chương 1108 phong thủy thay phiên chuyển 8 Thanh dương trên mặt nhưng thật ra lộ ra một tia Hy vọng thất bại thần sắc Nói ta còn chờ ngươi mang thai đâu Đàm tiểu thi xả một chút khỏe miệng Không nói gì thêm Thanh dương cũng không hề để chuyện này Á đông biểu tình vẫn luôn nhàn nhạt, nhạt Nói một câu ta đi đi săn Tiếp theo liền đi rồi. Kia Đức nhìn A Đông bóng dáng, nhắc mãi một câu, hôm nay không phải ta đi săn sao. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, A Đông cũng đã ra sơn động. Thanh Dương khẽ cười cười, hắn thong thả mà đứng lên, chính là chậm rãi ở trong động đi rồi lên. Đàm tiểu thi ở trong động nhìn chung quanh một vòng, nói, các ngươi là như thế nào tìm được tốt như vậy sơn động. Thanh Dương nhìn về phía đàm tiểu thi, nơi nào sẽ có tốt như vậy sơn động, nơi này là ta trước kia phái người đào ra. Đàm tiểu thi có một ít giật mình, nay thế nhưng là chính mình đào ra. Nàng nhìn về phía thanh dương, hắn ở phía trước liền cho chính mình để lại đường lui, xem ra hắn đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày. Thanh dương khỏe miệng vẫn luôn mang theo nhàn nhạt cười, nói tiếp, đào cái này động chính là dùng đã nhiều năm đâu, ta còn nghĩ có thể hay không hữu dụng đến một ngày, không nghĩ tới, ngày này tới như vậy mau. Đàm tiểu thi không nói gì, sau một lúc lâu, nàng đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, nói, ngươi là như thế nào biết nam vực. Thanh Dương trên mặt ý cười giảm đạm, trong ánh mắt mang lên vài phần hướng tới thân sắc, ta từ nhỏ liền đối bên ngoài thế giới thực cảm thấy hứng thú, đối ngoại tộc thú nhân thực cảm thấy hứng thú, tuy rằng ta từ nhỏ đến lớn nghe được đều là ngoại tộc người hung tàn. Cho nên, ta liền luôn là làm ta ra ra cho ta đem bên ngoài sự tình. Thanh Dương dừng một chút, lại nói, đôi khi thật sự hy vọng chính mình chỉ là một cái bình thường trùng tộc, như vậy liền có thể đi xem bên ngoài lớn hơn nữa thiên địa, đi gặp những cái đó ngoại tộc thú nhân. Bất quá, có thể nhìn thấy các ngươi đã làm ta thực ngoài ý muốn, hơn nữa, còn có một cái là hỏa thú. Thanh Dương nói, đàm tiểu thi tưởng, mỗi người đều có chính mình sở hướng tới sự tình. Nam vực sự tình ta chỉ là nghe được quá một ít, cụ thể ta liền không rõ ràng lắm, nhưng là ta biết nó khoảng cách nơi này phương vị. Thanh Dương có nhàn nhạt cười cười. Đàm tiểu thi tưởng, biết phương vị liền rất hảo, đến lúc đó bọn họ liền có thể đi trở về. Thanh Dương thân thể khôi phục năm 6 thiên thì tốt rồi. Hắn đã có thể hoàn toàn hướng phía trước giống nhau, mà thân thể hắn hào sau, hắn liền bắt đầu nghĩ đến đoạt lại bộ lạc sự tình. Đồ Nhĩ Tư phía trước tưởng nhưng thật ra đối, chỉ là hắn không có nghĩ tới chính mình cũng sẽ đúc kết tiến vào. Thanh Dương tuyệt đối là một cái tốt tộc trưởng, bởi vì hắn luôn mãi cùng Đồ Nhĩ Tư nói qua, không đến vạn bất đắc di thời điểm, trừ bỏ lai nạp, không cần giết hắn tộc nhân. Bọn họ chân điểu tộc không thể lại trải qua quá nhiều tử vong. Thanh Dương đã đem sở hữu kế hoạch đều nghĩ kỹ rồi, hiện tại bước đầu tiên. chính là đưa bọn họ người tìm trở về. Ngày đó hỗn loạn trung sắc thật còn có một ít thú nhân chạy ra tới, chỉ là bọn hắn đều phân tán, giấu ở trên đảo. Bọn họ phải làm, chính là đưa bọn họ tìm trở về. Những việc này đều là kiếp nhưng bọn họ đi làm, đồ nhị tư hòa đảm tiểu thơ xem như hoàn toàn nhàn xuống dưới. Bọn họ hai cái lúc này sinh hoạt là đi vào cái này trên đảo sau nhất thích ý sinh hoạt. Hiện tại, bọn họ không cần bị đóng lại, không cần bị tách ra, cũng không cần quá mức thật cẩn thận. Tóm lại, bọn họ sinh hoạt chính là một cái tử, thích ý. Thế cho nên Thanh Dương nhìn bọn họ bộ dáng đều nhịn không được hâm mộ lên. 1.109 chương 1.109 phong thủy thay phiên chuyển 9. Hôm nay, Thanh Dương cùng A Đông bọn họ mới từ bên ngoài trở về, bọn họ một hồi đến sơn động, liền thấy đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư đang ở trong sơn động ăn trái cây nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Hai người tư thế tuy không phải quá mức thân mật, chính là bọn họ chi gian nhất cử nhất động đều biểu hiện phi thường ăn ý. A Đông thấy một mặt này, sắc mặt hơi hơi trầm xuống dưới, hắn chỉ đương không nhìn thấy, đi chính mình nghỉ ngơi địa phương, lại không xem đàm tiểu thi bọn họ. Thanh Dương tắc cười cười, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, nói, các ngươi hai cái thật đúng là đặt mình trong ở ngoài A, tuy rằng các ngươi là ngoại tộc người, chính là ta cũng cảm thấy như vậy có một ít không tốt lắm. Đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư nhìn về phía Thanh Dương, đồ nhĩ tư trên mặt không có gì, chỉ là thiếu một ít vừa mới hòa đàm tiểu thơ nói chuyện khi ôn hòa. Đàm tiểu thi tắc nhướng mày cười, bộ dáng mang theo vài phần lịch ngợm, nói, Thanh Dương tộc trưởng nhưng ngàn vạn không nên trách tội A, chúng ta chỉ là thói quen mà thôi. Đàm tiểu thi nói nhẹ nhàng, nếu là Thanh Dương bọn họ sinh ở hiện đại, là có thể đủ thân thiết mà cảm nhận được một cái tử, ngựa cầu. Bọn họ mấy cái đều là độc thân, ngay cả tộc trưởng Thanh Dương đều không có bạn lữ, hơn nữa A đông phía trước còn bị đàm tiểu thi lừa dối quá, cho nên này không khí tự nhiên có một ít vi diệu. Thanh Dương cười cười. hắn chỉ là khai nói giỡn, nói kia nhìn dáng vẻ chúng ta cũng nên thói quen thói quen đàm tiểu thi nhấp môi cười cười kỳ thật bọn họ tình cảnh hiện tại là thập phần khẩn trương chỉ là lại khẩn trương cũng nên cấp sinh hoạt gia tăng một ít điều hòa hơn nữa thanh dương người này luôn luôn cảm xúc không ngoài lộ mặc dù hắn trong lòng mấy ngày nay vẫn luôn nghĩ đến rất nhiều áp lực sự tình, chính là hắn trên mặt lại chưa từng biểu lộ quá bọn họ đôi khi nói nói cười cười đảo cũng cảm thấy cuộc sống này nhiều vài phần nhẹ nhàng Đặc biệt là đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư, bọn họ hai cái hiện tại thân phận đã xảy ra thay đổi, rất có xoay người nông nô đem ca sướng cảm giác. Buổi tối ăn qua cơm chiều là mỗi ngày lệ thường thảo luận sự tình tiến triển thời gian. Bất quá giống nhau đều là thanh dương bọn họ đang nói, đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư ở một bên nghe. Hôm nay chúng ta lại tìm được rồi năm người, hiện tại xem ra giải rác ở trên đảo người không nhiều lắm, chúng ta bước tiếp theo chính là nghĩ cách cùng bị nhốt ở bộ lạc những người đó lấy được liên hệ. A Đông nói. Tiếp nhưng bọn họ biểu tình đều thập phần nghiêm túc, bọn họ hiện tại mỗi ngày hành động đều phải thập phần tiểu tâm cẩn thận, mà cùng trong bộ lạc người lấy được liên hệ chuyện này, càng là không phải là nhỏ. Đầu tiên, chính là muốn tìm được bọn họ có thể trăm phần trăm tin tưởng người. Bởi vì một khi người nọ làm phản, bọn họ đã bị bại lộ, như vậy bọn họ mấy ngày nay tới giờ làm sự tình liền tất cả đều uổng phí. Còn có, bọn họ muốn ẩn vào bộ lạc cũng là một kiện thập phần không dễ dàng sự tình, một khi bị phát hiện, bọn họ liền rất nguy hiểm. Thanh Dương cũng biết đây là nhất quan trọng một vòng, bọn họ người hơn phân nửa đều bị nhốt ở bộ lạc. Mấy ngày nay hắn liền vẫn luôn nghĩ đến như thế nào tiến hành. Hắn nghĩ nghĩ, đem ánh mắt đầu hướng về phía Đồ Nhĩ Tư. Đồ Nhĩ Tư cảm giác được hắn ánh mắt, hắn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Thanh Dương nở nụ cười, nói, lần này liền phải làm phiền ngươi rút một chút. Thanh Dương đem cái này kế hoạch phía trước phía sau suy nghĩ và biến, thẳng đến xác định không có gì bại lộ thời điểm, bọn họ mới bắt đầu chấp hành. Mấy người bọn họ chung đồ nhĩ tư cùng A Đông tốc độ nhanh nhất, Thanh Dương lần này làm Đồ Nhĩ Tư ra mặt, là làm Đồ Nhĩ Tư ở bộ lạc chế tạo hỗn loạn, mà A Đông tắc thừa dịp hỗn loạn lẻn vào bộ lạc. 1110 chương 1110 phong thủy thay phiên truyền, 10. Đồ Nhĩ Tư đã đã cùng Thanh Dương đạt thành giao dịch, như vậy sự tình đơn giản hắn cũng không ngại giúp bọn hắn một chút. Lai Nạp hẳn là không thể tưởng được Đồ Nhĩ Tư cùng Thanh Dương ở bên nhau, hơn nữa bọn họ còn đạt thành hiệp nghị. Một khi Đồ Nhĩ Tư xuất hiện, Bọn họ lực chú ý thế tất sẽ bị đồ nhĩ tư hấp dẫn. Mà vừa lúc, bọn họ chân điểu tộc mỗi năm đều sẽ có một cái long trọng ngày hội. Này ngày hội cũng chính là vì không có kết lữ thu nhân sáng tạo kết lữ cơ hội, cơ hội mỗi cái bộ lạc đều có như vậy ngày hội. Bọn họ lựa chọn chính là như vậy một ngày. Hôm nay buổi tối thời tiết thập phân hảo, đàm tiểu thi rất muốn ngồi ở bên ngoài thổi thổi gió đêm nhìn xem ngôi sao. Chính là đồ nhĩ tư liền phải đi ra ngoài hành động, hắn không thể làm đàm tiểu thi đại ở bên ngoài. vì thế hắn đem đàm tiểu thi đưa đến trong sơn động sau mới đi đối với buổi tối nhiệm vụ đồ nhĩ tư cũng không có biểu hiện ra có bao nhiêu để ý bởi vì chuyện này đối với hắn tới nói quá mức đơn giản đồ nhĩ tư cùng a đông đi rồi dư lại bọn họ bốn cái ở trong sơn động chờ đợi tin tức tiếp ứng người được chọn thanh dương đã tuyển hảo cụ thể sự tình hắn cũng đã cùng a đông thương lượng hảo dư lại liền xem mấy ngày sự tình hay không thuận lợi hắc ám trong sơn động bởi vì thiếu đồ nhĩ tư đàm tiểu thi cảm thấy giống như lại nhiều một phân dấm mát tối tăm trong hoàn cảnh lại nhiều vài phần khẩn trương cùng áp lực kia có thể thấy được đàm tiểu thi ngồi ở chỗ kia không có ngủ bọn họ tự nhiên cũng không ngủ vì thế hắn tưởng trò chuyện giảm bớt một chút lúc này không khí Tiểu thơ các ngươi phía trước trụ địa phương là bộ dáng gì địa phương kia nhưng nói hắn hỏi đàm tiểu thi vấn đề này còn không đơn giản là vì giảm bớt không khí bọn họ tuy rằng đối bên ngoài thế giới cùng thú nhân tràn ngập sợ hãi nhưng là đồng thời cũng tràn ngập tò mò đàm tiểu thi ôm ở đầu gối ngồi ở chỗ kia Ánh lửa chiếu vào nàng trên mặt, làm nàng khuôn mặt nhìn qua lại thêm vài phần mông lung mỹ cảm. Nàng suy nghĩ một cái trước mắt, nói, chúng ta phía trước trụ địa phương cũng là một cái đảo, cái kia đảo rất nhỏ, so các ngươi đảo tiểu rất nhiều. A, kia nhưng âm điệu hơi hơi nâng lên một ít, như là mang theo vài phần thất vọng. Đàm tiểu thi cười một chút, bất quá kia chỉ là chúng ta một cái chỗ ở, chúng ta đi qua rất nhiều địa phương, lục thượng hải đế, đều đãi quá. Đáy biển cũng có thể đãi. kia nhưng tưởng tượng đến Thủy liền cảm giác được có một ít khủng bố, hơn nữa trong biển còn có như vậy nhiều hung ác cá lớn. Hắn tưởng tượng, nếu là làm hắn đại ở đáy biển, kia còn không bằng ở nơi này đâu. Đáy biển cũng không phải giống như ngươi nghĩ như vậy khủng bố. Bạn nữ của ta ở đáy biển còn có một tòa thật xinh đẹp cung điện, ở đáy biển sinh hoạt kỳ thật cũng ở trên đất bằng giống nhau. Đàm Tiểu Thi nói, kia nhưng trên mặt rốt cuộc vẫn là lộ ra vài phần hướng tới thân sắc. Đáy biển cung điện sẽ là bộ dáng gì? Hắn chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không gặp được, bọn họ cả đời này cũng chỉ có thể sinh hoạt ở cái này trên đảo. Ngươi có mấy cái bạn lữ? Một bên Thanh Dương đột nhiên nói. Đàm tiểu thi tuy rằng biết nơi này đều là một thê nhiều phu, chính là nàng vẫn là có một ít không quá tự nhiên nói, bốn cái. Thanh Dương bọn họ cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, ngược lại bọn họ cảm thấy đây mới là bình thường. Ta vẫn luôn có một cái nghi vấn, các ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa vẫn là từ bầu trời rơi xuống. Thanh Dương nói, đàm tiểu thi dừng một chút, vấn đề này. Tựa hồ có một chút không tốt lắm trả lời. Nàng nghĩ nghĩ, nói, đây là một cái ngoài ý mớn. Nàng chỉ là lời nói hàm hồ. Cũng may Thanh Dương cũng không có lại truy vấn. 1111 chương 1111 phản thắng một nước cờ, một. Bọn họ mấy cái này một câu kia một câu trò chuyện, chờ đợi thời gian cũng không có như vậy gian nan. Lúc này, đàm tiểu thi đánh ngáp một cái. Nếu mệt nhọc, liền ngủ đi. Thanh Dương cho rằng đàm tiểu thi mệt mỏi, vì thế khiến cho đàm tiểu thi nghỉ ngơi. Bình thường thời gian này, đàm tiểu thi đôi khi đã ngủ hạ. Đàm tiểu thi lắc lắc đầu, vẫn là chờ đồ nhị tư trở về nàng mới có thể ngủ kiên định. Thanh Dương cũng không có lại khuyên, bọn họ lại bắt đầu có một câu không một câu mà liêu. Vốn dĩ không khí thập phân bình thản, lúc này, Thanh Dương sắc mặt lại bưởng phí biến đổi. Bọn họ điều tộc thính lực cũng là thứ tốt, hắn lại vẫn luôn lưu tâm, cho nên mặc dù hòa đàm tiểu thơ nói chuyện, Hắn cũng nghe thấy bên ngoài tiếng vang. Bên ngoài có người tới gần, hơn nữa nghe thanh âm còn không ít. Thời gian này, sẽ là người nào? Thanh Dương trái lo phải nghĩ, không phải là người của hắn, như vậy cũng chỉ có thể là lai nạp người. Chỉ là, bọn họ không ở bộ lạc cử hành ngày hội, vì cái gì tới nơi này? Chẳng lẽ bọn họ đã biết hắn gần thân mà? Thanh Dương đứng lên, kia nhưng cùng kia đức cũng nghe thấy bên ngoài tiếng vang. Bọn họ biểu tình đều trở nên thập phần nghiêm túc, đều đứng lên cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh. Đàm tiểu thi nghe không có bọn họ rõ ràng, nhưng là nàng loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có điều kêu thanh âm. Sau một lúc lâu, thanh dương bọn họ biểu tình lại đều nghiêm túc rất nhiều. Thanh dương chỉ chỉ đàm tiểu thi, lại chỉ chỉ sơn động, làm nàng đãi ở chỗ này đừng cử động, tiếp theo hắn lại nhìn nhìn kia nhưng, kia nhưng thập phần nhanh nhẹn mà đem trong động đống lửa cấp diệt. Ở đào cái này sơn động thời điểm thanh dương suy xét thập phần chú đáo, cái này sơn động không chỉ có từ bên ngoài xem thập phần bí ẩn, hơn nữa thông gió cũng thập phần hảo. Quan trọng nhất chính là, ở trong động đốt lửa bên ngoài cũng không thể thấy yên. Dù vậy, vì an toàn trong lúc, bọn họ vẫn là diệt đống lửa. Đống lửa bị tắt, đàm tiểu thi liền cái gì đều nhìn không thấy, trong động đen như mực một mảnh, như là một cái không có biên vô tận không gian. Làm xong này đó, thanh dương bọn họ hướng động biên đến gần rồi một ít, cẩn thận nghe bên ngoài tiếng vang. Bởi vì khẩn trương, thời gian như là đều tại đây một khắc ngưng kết. Đàm tiểu thi liền hô hấp đều nhịn không được phóng nhẹ rất nhiều. Mà tay nàng đã sờ lên dấu ở trên người truy thủ. Không biết như vậy tĩnh mịch rằng có bao lâu, có lẽ thực đoạn, nhưng là cho người ta cảm giác lại là rất dài. Ở khác thường ăn tĩnh qua đi, đột nhiên ầm vang vang lên một tiếng vang lớn. tùy theo mà đến, đàm tiểu thi liền thấy bên ngoài ánh sáng. Bên ngoài tuy rằng cũng là buổi tối, nhưng là có ánh trăng, hơn nữa cùng trong sơn động đen nhánh đối lập, liền có vẻ bên ngoài muốn lượng thượng rất nhiều. Đàm tiểu thi hướng góc xê dịch, cửa động đột nhiên bị mở ra. hơn nữa vẫn là cực có phá hư tính hiển nhiên bọn họ là bị phát hiện nang ẩn ở nơi tối tăm thấy cửa động đứng một người cao lớn thân ảnh thanh dương ngươi thật đúng là có thể tăng a làm ta tìm lâu như vậy một cái hài hước thanh âm vang lên đàm tiểu thi nhớ rõ đây là cái kia lai like nạp thanh âm thế nhưng thật là hắn chẳng lẽ là đồ nhị tư bọn họ hành động thất bại bọn họ không phải là bị bắt lại đi nghĩ đến đây đàm tiểu thi nắm trùy thủ tay liền nắm thật chặt kia nhưng cùng kia đức bảo vệ thanh dương cửa động bị lấp kín, bọn họ liền chỉ có thể về phía sau mặt hơi hơi lui một ít. Thanh Dương nói, các ngươi cũng rất lợi hại, có thể tìm tới nơi này. Lai nạp cười một chút, cái này đảo ta sinh sống vài thập niên, đương nhiên so ngươi quen thuộc. Hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi nhóm hành động đã thực bí ẩn, nhưng là vẫn là cho ta người phát hiện hành tung. 1.112 chương 1.112 phản thắng một nước cờ, 2. Thanh Dương nhất thời không nói gì, mà bởi vì bọn họ cũng đảm tiểu thi. Đàm tiểu thi nhìn không thấy bọn họ biểu tình, nhưng là nàng có thể tưởng tượng đến, lúc này bọn họ biểu tình nhất định là lại phẫn nộ lại không cam lòng. Thanh dương, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nhậm ta xử trí, thủ hạ của ngươi ta có thể thả bọn họ, thả bọn họ tiếp tục sinh hoạt ở chỗ này, hơn nữa ta nhất định sẽ so ngươi làm càng tốt, ta sẽ làm chân điểu tộc càng thêm lớn mạnh. Lai nạp nói, trong thanh âm mang theo một ít tự phụ. Ngươi ít nói nhảm, kia nhưng gầm lên một câu. Thanh dương tới rồi trong tay của hắn. Nhất định chỉ có đường chết một cái, hơn nữa bọn họ cũng biết, hắn là sẽ không tha bọn họ. Bọn họ cùng Thanh Dương đi gần nhất, hắn sao có thể thả bọn họ. Liên tính hắn thật sự sẽ phóng, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn cùng nhau. Suy, trong không khí truyền đến một tiếng cười nhạo thanh, rõ ràng là lai nạp đang cười bọn họ. Đàng tiểu thi có thể thấy Thanh Dương bọn họ lại về phía sau lui lui. Đúng lúc này, kia nhưng đột nhiên hô to một tiếng, đi mau. Đàng tiểu thi cả kinh. Lại thấy kiếp nhưng cùng kia đức chặn những cái đó thú nhân, mà Thanh Dương tắc nhanh chóng chạy vào trong động, cái này động là hàn kiến, hắn đương nhiên biết nơi nào còn có mặt khác xuất khẩu. Ở đi ngang qua đàm tiểu thi bên người khi, Thanh Dương vô tình nhìn đàm tiểu thi liếc mắt một cái, hắn là làm đàm tiểu thi đừng cử động, an an tính tính địa tạng ở nơi đó. Xem lai like nạp bộ dáng, bọn họ cũng không biết đàm tiểu thi cùng bọn họ ở bên nhau, hơn nữa bọn họ mục tiêu vẫn là Thanh Dương, một khi hắn đào tẩu, bọn họ chắc chắn đuổi theo. Đến lúc đó đàm tiểu thi liền an toàn. Trong nháy mắt thanh dương biến thành hình thú, hắn kêu một tiếng, bay đến sơn động chỗ sâu trong, thực mau, đàm tiểu thi liền nghe thấy được dầm một thanh âm vang lên. Thanh dương giống như đã bay ra đi. Mà bên kia, kia nhưng cùng kia đức ngăn cản những cái đó thú nhân, những cái đó thú nhân không có thể tiến sơn động. Lai nạp phản ứng cũng thực mau, hắn biết thanh dương nhất định từ địa phương khác chạy thoát, hắn phía trước đã phái người canh giữ ở chung quanh, lúc này hắn cũng bất hòa kia nhưng bọn họ dây dưa. Chỉ quát một tiếng, bắt lấy thanh dương, không thể làm hắn chạy. Những cái đó thú nhân liền lập tức tứ tán mở ra, đi bên ngoài truy thanh dương. Tuy rằng còn có người muốn trảo kiệt nhưng cùng kia đức, nhưng là bởi vì nhân số thiếu, bọn họ hai cái ứng phó lên cũng nhẹ nhàng một ít, vì thế liền cũng xông ra ngoài, biên đánh biên trốn. Trong sơn động đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Đàm tiểu thi ngồi ở chỗ kia vẫn không núp nhích, xem ra, bọn họ thật sự đi rồi. Sau một lúc lâu, nàng lặng lẽ giật giật. Muốn đi cửa động nhìn xem bên ngoài cái gì tình hình, mà nàng còn không có đứng dậy, cửa động liền lại đứng vài bóng người. Đi vào hảo hảo tìm, một góc đều không thể buông tha. Thanh âm là xa lạ, nhưng là vừa nghe đó là lai nạp người. Đàm tiểu thi trên người mỗi một tế bào đều căng chặt lên, nàng mày ninh một chút, làm ra tùy thời công kích chuẩn bị. Cái kia thanh âm rơi xuống, thực mau liền có mấy người ảnh đi đến, bọn họ bắt đầu ở trong động tìm kiếm. Kỳ thật trong sơn động bài trí thập phần đơn giản. Bọn họ chủ yếu tìm kiếm chính là khả năng ẩn thân mềm thảo đồi cùng dương gỗ. Ở tim này đó địa phương sau, bọn họ bắt đầu đem ánh mắt đặt ở chung quanh hẻo lánh êm vũ chỗ. Đang tiểu thi hướng bên trong lại né tránh, nàng nghe thấy có tiếng bước chân ở hướng nàng tới gần. Nhìn dáng vẻ, nàng là tàng không được. Bọn họ đang tìm cái gì? Là không có đuổi tới thanh dương. Vẫn là đã biết nàng liền ở bên trong này. Nàng rút ra truy thủ, đã thật lâu không có động thủ, xem ra hôm nay là cần thiết muốn hoạt động một chút. 1113 chương 1113 Phản thắng một nước cờ, ba Tiếng bước chân càng ngày càng gần Tuy rằng thanh âm kia thực nhẹ Nhưng là tại đây trống rông trong sơn động nghe lại Phá lệ rõ ràng Đang tiểu thi bình hút lấy đãi Chờ đến thanh âm kia đi đến nàng bên cạnh khi Nàng đột nhiên nhảy ra, đem trụi thủ hành Ở người nọ cổ chỗ Người nọ rõ ràng là không nghĩ tới sẽ đột nhiên Bị quản chế với người, thân thể hắn cứng đờ Đang xem thanh là ai bắt cóc hắn khi Sắc mặt của hắn là thay đổi lại biến Bắt cóc hắn thế nhưng là cái kia nhìn qua gầy yếu ngoại tộc giống cái. Kia thú nhân vẫn cứ khiếp sợ rất nhiều, đàm tiểu thi tắc đã lôi kéo hắn hướng ra phía ngoài mặt đi. Ở cửa động vẫn cứ thủ vài người, bọn họ vừa nhìn thấy đàm tiểu thi, con ngươi thần sắc đều đổi đổi. Quả nhiên ở chỗ này, một cái thú nhân nói, nghe thanh âm, chính là phía trước phân phó bọn họ điều tra cái kia thú nhân. Đàm tiểu thi trên mặt chấn định, ánh mắt lại cực có uy hiếp lực, nói, phóng ta rời đi, bằng không ta giết hắn. Những cái đó thú nhân đem đàm tiểu thi vây quanh, cái kia nói chuyện thú nhân cười cười, nói, ngươi cho rằng ngươi có thể rời đi. Đàm tiểu thi chọn một chút mi, trên tay hơi hơi dùng sức, kia thú nhân trắng non trên cổ liền nhiều một đạo tinh tế vết máu. Ngươi cho rằng ta không dám động thủ. Nàng nhướng mày nói, cái kia bị nàng bắt cóc thú nhân cảm giác được cổ trô đau đớn, bọn họ chân điểu tộc thú nhân muốn so chủng tộc khác thú nhân càng thêm yêu quý sinh mệnh, hắn hiện tại đã biết trên cổ kia đồ vật lợi hại. tự nhiên cũng cảm thấy có một ít sợ hãi. Mà mặt khác thú nhân thấy kia thú nhân trên cổ huyết, cũng đều hơi hơi thay đổi thần sắc. Hảo, làm ngươi đi. Kia thú nhân nói, nghe thanh âm hắn tựa hồ thập phần tự tin, hắn như là xác định đàm tiểu thi trốn không thoát đi giống nhau. Biến thành hình thú. Đàm tiểu thi đối bị hắn bắt cóc cái kia thú nhân nói. Cái kia thú nhân rất nghe lời mà biến thành hình thú. Đàm tiểu thi vẫn luôn ở hắn sau lưng, ở hắn biến thành hình thú thời điểm tay nàng cũng không có rời đi. lúc này nàng vừa lúc ghé vào hắn trên lưng chỉ là cánh tay lại vẫn cứ cầm truy thủ hành cổ hắn đi đàm tiểu thi trầm giọng mệnh lệnh kia thú nhân liền sợ đánh cánh bay lên bọn họ khoảng cách mặt đất càng ngày càng cao mà trên mặt đất những cái đó thú nhân tắc vẫn luôn ở nhàn nhạt nhìn bọn họ nàng tựa hồ còn ở trong đó một người trên mặt thấy nhàn nhạt ý cười châm chọc ý cười đàm tiểu thi chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái thấy bọn họ còn không có đuổi theo nàng liền chỉ huy cái kia thú nhân hướng một phương hướng bay đi Chờ đến bọn họ thân ảnh biến mất, trên mặt đất cái kia thú nhân ra lệnh, bọn họ đều hướng về đàm tiểu thi tin tức phương hướng đuổi theo qua đi. Lúc này bóng đêm chính thâm, đàm tiểu thi thị lực tự nhiên không thể so bọn họ điều tộc. Nàng cũng biết, những cái đó thú nhân nhất định sẽ trộm đi theo nàng. Hiện tại nàng có thể đi nơi nào? Đồ nhĩ tư đi bọn họ bộ lạc, chính là nàng không thể đi, nàng đi chính là dê vào miệng cọc. Thanh dương bọn họ cũng không biết là tình huống như thế nào. Cho nên, nàng chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Đàm tiểu thi ánh mắt vẫn luôn trên mặt đất tìm kiếm, hy vọng tìm được nào đó hình bóng quen thuộc, chính là bay một đoạn đường sau, vẫn cứ không thu hoạch được gì. Lúc này, nàng thấy trên mặt đất có một cái thật dài con sông. Đàm tiểu thi có chú ý, nàng về phía sau nhìn nhìn, nàng nhìn không thấy những cái đó thú nhân bóng dáng, đã nói lên bọn họ cùng xa. Nàng làm trở nàng cái kia thú nhân ở bầu trời như là lang thang không có mục tiêu mà xoay chuyển, tiếp theo làm hắn đáp xuống ở khoảng cách bờ sông cách đó không xa. Kia thú nhân rất là khó hiểu, nhưng là hắn có thể cảm giác ra đàm tiểu thi còn sẽ không tha hắn. 1114 chương 1114 phản thắng một nước cờ, 4. Quả nhiên, đàm tiểu thi ở xác định chung quanh sau khi an toàn, nàng đột nhiên hung hăng dùng sức ở kia thú nhân tác dụng chậm chố gõ một chút. Kia thú nhân có một ít kinh ngạc, hắn trừng mắt muốn xoay người xem đàm tiểu thi, bất quá còn không co xoay người, hắn liền phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Đàm tiểu thi đem cái kia thú nhân giấu ở trong bụi cỏ. Tiếp theo nàng nhanh chóng mà trốn đến bờ sông lại cao lại mật cỏ lao tùng. Nàng ở nơi đó an tĩnh mà chờ, quả nhiên, đại khái 5-6 phút sau, những cái đó thú nhân đuổi theo lại đây, chỉ là bọn hắn cũng không xác định đàm tiểu thi bọn họ rất xuống địa điểm, chỉ có thể ở phụ cận tìm kiếm. Đàm tiểu thi nhìn bọn họ ở phụ cận một chút một chút mà lục soát thức mau bọn họ liền tìm tới rồi cái kia bị nàng đánh mất xỉu đi thú nhân. Chẳng lẽ nơi này có người tiếp ứng? Ẩn ẩn. Đàm tiểu thi nghe thấy những cái đó thú nhân ở suy đoán hắn rơi xuống. Đồng thời, mặt khác thú nhân ở sợ đánh cái kia thú nhân mặt, muốn đem hắn đánh thức. Trước tiên ở phụ cận hảo hảo tìm xem. Kia thú nhân nhìn nhìn bên cạnh nước sông, ra tiếng nói. Những cái đó thú nhân liền lại tứ tán mở ra, bắt đầu tìm đàm tiểu thi. Bọn họ luôn luôn sợ thủy, cho nên là sẽ không quá tới gần thủy biên. Hơn nữa, đàm tiểu thi vị trí hiện tại đã là ở trong nước, bọn họ là sẽ không xuống dưới tìm. quả nhiên. Những cái đó thú nhân đem phụ cận lục soát một lần sau, vẫn cứ không có đảm tiểu thi rơi xuống. kia thú nhân cho rằng đảm tiểu thi là bị cứu đi, sắc mặt của hắn trầm chầm, chầm, có chút không kiên nhân nói, trở thượng hắn, hồi bộ lạc. Vì thế, những cái đó thú nhân liền đem hôn mê bất tỉnh thú nhân trở trên lưng, đoàn người bay đi. Bọn họ đi rồi, đàm tiểu thi cũng không có động. Nàng vẫn cứ tránh ở cỏ lau tùng, an tĩnh liền hướng đã cùng những cái đó cỏ lau hòa hợp nhất thể. Quả nhiên, Những cái đó thú nhân đi mà quay lại. Bọn họ nhìn nhìn, lần này là xác định đàm tiểu thi không ở nơi này, lúc này mới chân chính rời đi. Lần này ở bọn họ đi rồi, đàm tiểu thi mới bỏ lên trên nạng chỉ là nàng vẫn cứ không có đi lên, vẫn cứ tránh ở bờ biển trong bụi cỏ. Nàng ngồi ở chỗ kia, không cần ngâm mình ở trong nước cảm thấy thoải mái rất nhiều. Nàng đem trên váy thủy Linh Linh cũng may chỉ là nửa người dưới rớt một ít. Đàm tiểu thi suy nghĩ, nàng muốn như thế nào liên hệ thượng đồ nhị tư cùng thanh dương bọn họ. Nàng tin tưởng đồ nhĩ tư nhất định sẽ trở về, đến nỗi thanh dương bọn họ, nàng liền không có quá lớn nắm chắc. Đàng tiểu thi ở bờ biển trong bụi cỏ ngồi một đêm. Cũng may nơi này ban đêm không lạnh, bằng không nàng liền đông chết. Còn có, ít nhiều đái trạch diễn còn cho bọn hắn mang theo đuổi trùng dược, bằng không nàng cũng đã bị con mua cấp ăn. Ngày hôm sau hừng đông sau, đàng tiểu thi liền nghĩ như thế nào đi tìm đồ nhĩ tư. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là trở lại cái kia sân động. Chỉ là, này thật sự quá nguy hiểm. Mà bên kia, đồ nhĩ tư ngày hôm qua ban đêm liền đã trở lại, hắn một hồi tới liền nhìn ra đàm tiểu thi bọn họ xảy ra chuyện. Hắn ở trong động cùng phụ cận tìm một cái biến, cũng không có tìm được đàm tiểu thi tung tích, sau lại, hắn liền lại xông một lần bộ lạc. Chỉ là, hắn vẫn cứ không có tìm được đàm tiểu thi. Hắn cũng nghĩ biện pháp hỏi trong bộ lạc những cái đó thú nhân, bọn họ nói đàm tiểu thi chạy thoát. Đồ nhĩ tư tưởng, đàm tiểu thi nhất định là tránh ở địa phương nào. Vì thế... Hắn liền bắt đầu lấy trong sơn động trung tâm mở rộng tìm tòi phạm vi. Tìm một ngày đồ nhĩ tư như là không cảm giác được mệt, cũng không cảm giác được đói, hắn chỉ là cảm thấy có một ít khác. vừa lúc, hắn đi tới một chỗ bờ sông. Ở xác định chung quanh sau khi an toàn, hắn từng ngụm từng ngụm uống lên một bụng thủy, lúc này mới cảm thấy lại khôi phục tinh thần. 1.115 chương 1.115 phản thắng một nước cờ, Nam. Uống xong rồi thủy, đồ nhĩ tư dọc theo bờ sông đi rồi trong chốc lát, lúc này... Hắn đột nhiên nghe thấy nhàn nhạt, nhạt có một ít quen thuộc hương vị. Hắn suy nghĩ một cái trước mắt, trên người mỗi một tế bào đều trở nên hương phấn lên. Hắn nhớ rõ cái này hương vị, đây là đuổi trùng phun xương hương vị. Đàm tiểu thi nhất định ở phụ cận, hoặc là nàng nhất định đã tới nơi này, hơn nữa liền ở không lâu phía trước. Đồ nhĩ tư tinh tế nghe kia hương vị, hắn con ngươi hướng chung quanh nhìn nhìn, cuối cùng tỏa định bên kia kia phiến cao cao cỏ lau. Hắn đi qua đi, càng đi kia hương vị liền càng rõ ràng. Đàm tiểu thi ở chỗ này đợi một ngày, ngày này, nàng người nào đều không có gặp được. Chờ tới rồi chạm vạng thời điểm, nàng nghe thấy có người lại đây. Đàm tiểu thi lặng lẽ lột ra cỏ dại hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại, nàng chỉ nhìn thấy một cái thân ảnh màu đỏ, liền biết đó là ai. Nàng trong lòng rất là cao hứng, nhịn không được hơi hơi mí môi. Tuy rằng tình huống hiện tại có một ít đặc thù, có lẽ là bởi vì đồ nhị tư thật sự tìm được rồi nàng, làm nàng cảm thấy thật cao hứng, vì thế liền tưởng đậu một đậu đồ nhị tư. ở Đồ Nhĩ Tư sắp tới gần thời điểm, Đàm Tiểu Thi đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra, hướng Đồ Nhĩ Tư nhào tới. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh làm Đồ nhị Tư nguy hiểm mà mị mị con ngươi. Bất quá chỉ liếc mắt một cái hắn liền nhìn ra đó là Đàm Tiểu Thi, vì thế hắn lập tức thu hồi công kích tư thế, tùy ý Đàm Tiểu Thi đem hắn phát gục trên mặt đất. Đàm Tiểu Thi cười tủm tỉm mà ghé vào Đồ nhị Tư trên người, nói: như vậy ngươi đều có thể đủ tìm được ta a Đồ Nhĩ Tư cười cười, luôn luôn lãnh đạm trên mặt mang theo sùng nị cười, nói: Ta nghe thấy đuổi trùng phun xương hương vị. Đàm tiểu thi cọ cọ cổ hắn, nghĩ thầm, cũng may chân điểu tộc thú nhân khíu rắc không phải như vậy nhanh nhẹn. Đúng rồi, tình huống thế nào? Đàm tiểu thi đột nhiên nghĩ tới thanh dương bọn họ, nàng lập tức ngẩng đầu, biểu tình cũng nghiêm túc rất nhiều. Đồ nhĩ tư trên mặt cũng trở nên nghiêm túc một ít, chỉ là đối mặt đàm tiểu thi, hắn trên mặt trước sau sẽ không có lạnh nhạt biểu tình. Đêm qua chúng ta đi bộ lạc, dựa theo kế hoạch hành sự, nguyên bản một ít đều thực thuận lợi. Nhưng là ta ở trong bộ lạc náo loạn một vòng, cũng không có thấy Lai Nạp, lúc ấy ta liền cảm thấy có có chút kỳ quái. Đồ nhĩ tư thanh âm như nhau thường lui tới giống nhau bình tĩnh. Sau lại ta cùng A Đông trở về, liền thấy trong sơn động các ngươi đều không thấy. Lúc này chúng ta suy đoán, Lai Nạp ở chúng ta hành động thời điểm cũng bắt đầu rồi hắn hành động, hắn đã biết chúng ta ẩn thân mà. Đàm tiểu thi hơi hơi gật gật đầu. Lai Nạp có lẽ cũng không biết bọn họ hành động, hắn chỉ là vừa vặn cũng chuẩn bị ở tối hôm qua động thủ mà thôi. kia thanh dương bọn họ thế nào. Đàm tiểu thi chớp chớp mắt. Đồ nhĩ tư lắc lắc đầu, ta cùng A Đông tách ra, hắn đi tìm thanh dương bọn họ, ta cũng không biết bọn họ thế nào. Đàm tiểu thi gật gật đầu, nàng nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đây kế tiếp đi nơi nào. Về sân động. Đồ nhĩ tư mím môi, nói, về sân động. Bọn họ hai cái đều là một ngày, đều không có ăn cái gì, cho nên bọn họ đơn giản điền no rồi bụng sau liền trở về sân động. Bọn họ cũng không có trực tiếp đi vào trong sân động. mà là tránh ở sơn động phụ cận trong bụi cỏ quan sát bên kia tình huống. Lai nạp tám phần còn sẽ phái người âm thầm giám thị sơn động, mà bọn họ lại chỉ có này một cái có thể chắp đầu địa phương, cho nên bọn họ chỉ có thể ở chỗ này chờ. Ban đêm thực mau tới lâm, bọn họ hai cái giấu ở chỗ tối, giống như là hai tôn pho tượng giống nhau. Quả nhiên, tới rồi nửa đêm thời gian, bọn họ thấy A Đông cũng ở sơn động phụ cận lặng lẽ nhìn trộm trong sơn động tình hình. 1116 chương 1116 phản thắng một nước ở, 6. Đồ Nhĩ Tư trở đàm tiểu thi nhanh chóng ở trong bụi cỏ nhảy lên, thực mau liền đến A Đông bên người. Bọn họ cho nhau thử một cái ánh mắt, cùng rời đi nơi này. Chờ tới rồi an toàn địa phương, A Đông hỏi trước đàm tiểu thi nói, người biết Thanh Dương bọn họ rơi xuống sao, ta không có tìm được bọn họ. Đàm tiểu thi nhìn nhìn đồ Nhĩ Tư, nói, kia nhưng cùng kia đức Kiểm hộ Thanh Dương rời đi, đến nỗi bọn họ đi nơi nào, là tình huống như thế nào. ta cũng không biết. A Đông sắc mặt có một ít không quá đẹp, thật không nghĩ tới, lai nạp cái kia lao đông tây như vậy tình. Ta xem, bọn họ hẳn là bị bắt. Đồ Nhi Tư nói. Ngày hôm qua hắn thấy đàm tiểu thi không thấy, mãn đầu góc tưởng đều là đàm tiểu thi, cũng không hỏi Thanh Dương bọn họ rơi xuống. Lúc này tưởng tượng, Thanh Dương bọn họ có lẽ đã bị bắt. A Đông nắm chặt nắm tay, Thanh Dương nếu là rơi xuống lai nạp trong tay, chỉ có đường chết một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đồ Nhi Tư, nói. Các ngươi không phải phải về Nam vực sao, chỉ có Thanh Dương có thể giúp các ngươi, cho nên các ngươi muốn giúp ta tìm được Thanh Dương. Đồ Nhĩ Tư sắc mặt bình tĩnh, đen nhánh thâm trầm con ngươi không biết nghĩ đến cái gì. Mà A Đông tắc vẫn luôn đang nhìn bọn họ. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ trở về không được sao? A Đông lại nói. Hắn biết Đỗ Nhĩ Tư bọn họ một lòng tưởng trở về, vì cái này, bọn họ hẳn là sẽ ra tay. Tiên Tiến Bộ Lạc nhìn xem, xem bọn hắn hay không thật sự bị bắt được đi. Đàng Tiểu Thi nói. có lẽ bọn họ chạy thoát cũng nói không chừng a đông gật gật đầu cũng không có thời gian lại đợi hắn trực tiếp hướng về bộ lạc mà đi đồ nhĩ tư vốn định tìm một chỗ làm đàm tiểu thi hảo hảo nghỉ ngơi nhưng là hắn nếu là rời đi liền nhất định phải mang theo đàm tiểu thi bởi vì vô luận đem đàm tiểu thi đặt ở nơi nào hắn đều sẽ không yên tâm chúng ta cũng đi xem đi đàm tiểu thi biết đồ nhĩ tư tưởng phát vì thế nàng liền trước đã mở miệng đồ nhĩ tư gật gật đầu mang theo đàm tiểu thi đổi kịp phá đông thân ảnh A Đông trước phi vào bộ lạc, hắn động tác rất cẩn thận, chính là bộ lạc thủ vệ cung thực nghiêm, hơn nữa hiện tại là mấu chốt thời kỳ, thủ vệ tự nhiên càng sẽ không lơi lỏng. Cho nên, thực mau hắn đã bị phát hiện. Thấy A Đông bị phát hiện, lần này là đồ nhị tư sấn loạn mang theo đảm tiểu thi lưu đi vào. Lần trước ở bộ lạc dạo qua một vòng, đồ nhị tư đã đại khái đã biết bộ lạc tình huống, hắn tuy rằng không biết thanh thể bị nốt ở nơi nào, nhưng là bộ lạc nhà tù hắn vẫn là biết đến. Kỳ thật bộ lạc nhà tù chính là một ít Bọn họ lần trước bị quan địa phương có thể nói chính là bộ lạc nhà tù. Đồ Nhĩ Tư chuyên môn tìm những cái đó có người gác Thạch Úc, hắn còn bắt một cái thú nhân dò hỏi một phen. Nhưng mà kia thú nhân chỉ nói không rõ. Thạch Úc xác thật đóng lại một ít thú nhân, bất quá đều là phía trước Thanh Dương thủ hạ những người đó. Vì thế, Đồ Nhĩ Tư trước sau bắt vài người, bọn họ cũng không biết Thanh Dương sự tình. Xem ra, tối hôm qua lai nạp là lặng lẽ hành động. Nghĩ nghĩ, Đồ Nhĩ Tư thay đổi phương hướng. hướng lai nạp chỗ ở mà đi bởi vì a đông xâm nhập trong bộ lạc lâm vào một mảnh hỗn loạn mà a đông tắc ỷ vào chính mình linh hoạt đảo thật sự không có bị những cái đó thú nhân bắt được còn đem bọn họ thú nhân dẫn tới chạy loạn một hồi a đông sự tình thấy lai nạp cũng dẫn ra tới hắn rõ ràng là ngủ hạ lúc này bị a đông náo tỉnh trên mặt mang theo một ít không vui bất quá hắn nhìn a đông lại đột nhiên âm chắc chắc mà cười cười đem hắn bắt lại muốn sống lai nạp phân phó phía dưới người 1117 chương 1117 phản thắng một nước cờ, 7. Những cái đó thú nhân vẫn luôn ở nỗ lực chào A Đông, chỉ là A Đông trước kia ở trong bộ lạc thực lực liền không thấp, lúc này hắn lòng có hận ý, nghẹn một cổ tử kính, càng là đưa bọn họ chơi xoay quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, trong bộ lạc thật là gà bay chó sủa. Đồ nhĩ tư hòa đàm tiểu thơ ở nơi tối tâm nhìn trong chốc lát, chỉ thấy A Đông sức lực sắp không có, mắt thấy liền phải bị bắt lấy thời điểm. Đồ nhĩ tư mang theo đàm tiểu thi đột nhiên xông ra ngoài. Uy! Đàm tiểu thi hướng về phía những cái đó thú nhân hô to một tiếng, âm điệu cùng biểu tình mang theo tràn đầy khiêu khích. Những cái đó thú nhân bị đột nhiên xuất hiện đồ nhị tư hòa đàm tiểu thơ phân tán lực chú ý, cho nên cũng không có bắt được ga đông. Mà từ những cái đó thú nhân phản ứng có thể thấy được tới, bọn họ rõ ràng là sợ hãi đồ nhị tư, xem ra đêm qua đồ nhị tư ở bọn họ bộ lạc hẳn là cũng là cho bọn họ không nhỏ bóng ma. Lai nạp thấy đồ nhị tư, sắc mặt của hắn đổi đổi, con người hơi trầm xuống. hận ý chung lại hỗn loạn một ít sợ hãi hắn phía trước không nghĩ tới này hai cái ngoại tộc thú nhân thế nhưng cùng thanh dương bọn họ ở bên nhau cái này hỏa thú xác thật không tốt lắm đối phó hiện giờ hắn lại giúp đỡ thanh dương hắn xác thật ăn không nhỏ mệt lai nạp biết bọn họ cùng đồ nhĩ tư đánh nhìn qua như là bọn họ chiếm ưu như thế nhưng là kỳ thật bọn họ cũng không thể đem đồ nhĩ tư thế nào nhiều lắm chính là ở hắn trên người lưu lại một ít không lớn không nhỏ vết thương mà thôi lúc này đồ nhĩ tư chính mình tới bọn họ bộ lạc Hẳn là vì thanh dương tới, đem bọn họ bắt lại. Đưa bọn họ lưu tại bên ngoài trước sau là mối họa cho nên, còn không bằng tới một lần tàn nhẫn, đưa bọn họ một lần diệt trừ, cũng hảo vĩnh tuyệt hậu hoạn. Lai nạp nghĩ như vậy, lúc này, vì bắt được đồ nhĩ tư, hắn đã là làm nhất hư tính toán. Liên tính là tổn binh hao tướng, hắn cũng muốn đem đồ nhĩ tư bọn họ bắt lại. Những cái đó thú nhân tuy rằng sợ hãi đồ nhĩ tư, nhưng là nếu tộc trưởng đã hạ lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Vì thế liền có thể thấy một cái màu đỏ bóng dáng ở một đám đại điểu chi gian qua lại nhảy lên. Đồ Nhĩ Tư cũng không cùng những cái đó đại điểu cứng đối cứng, hắn cùng bọn họ chu toàn, những cái đó thú nhân linh hoạt tính không bằng Đồ Nhĩ Tư, các phương diện đều không bằng Đồ Nhĩ Tư, mấy phen xuống dưới, đã bị Đồ Nhĩ Tư làm cho đầu góc tròn váng. Ở những cái đó thú nhân vượng vượng hồ hồ hết sức, Đồ Nhĩ Tư thừa dịp một cái trục bánh xe biến tốc, đột nhiên hướng một bên quan chiến lai nạp nào tới. lai nạp không thể tưởng được đồ nhĩ tư sẽ đột nhiên công kích hắn hắn chừng lớn con người muốn biến thành hình thú bay đi nhưng mà hắn phản ứng vẫn là chậm một ít một phen bị đồ nhĩ tư cấp phát gục trên mặt đất một ngụm cắn hắn một cái đùi lai nạp vùng vây cánh muốn tranh thoát bất đắc dĩ hắn cũng không phải đồ nhĩ tư đối thủ giao ra thanh dương bọn họ đàm tiểu thi vẫn luôn ôm đồ nhĩ tư cổ lúc này ngừng lại nàng cũng ngồi ngay ngắn trầm giọng nói lai nạp bị chảo những cái đó thú nhân tự nhiên đình chỉ động tác không dám tiến lên Lai nạp lại phịch vài cái, hắn biến thành hình người, sắc mặt hồng một trận bạch một trận, rõ ràng là lại tức lại giận, chính là rồi lại không thể nơi hà. Nhanh lên làm thủ hạ của ngươi đem thanh dương bọn họ mang lại đây. Đàm tiểu thi lại quát một tiếng. Lai nạp phản kháng không được, tự nhiên là bảo mệnh quan trọng. Hắn nhìn về phía một bên chính mình thủ hạ, có một ít không cam lòng nói, đem bọn họ mang lại đây. Thủ hạ của hắn được mệnh lệnh, có mấy người đi mang thanh dương bọn họ. Lúc này đổ nhĩ tư đã bung lỏng ra lai nạp chân. Hắn chỉ là dùng móng nuốt dấm lên lai nạp, không cho hắn núp ních. 1118 chương 1118 phản thắng một nước cờ, 8. Đợi vài phút, những người đó quả nhiên mang theo Thanh Dương bọn họ lại đây. Bọn họ ba cái nhìn qua tinh thần trạng thái còn có thể, chỉ là trên người đều có thương tích, hiển nhiên bị lai nạp lăn lột quá. Thanh Dương thấy đổ nhĩ tư bọn họ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, sắc mặt của hắn vẫn luôn thực bình tĩnh, tuy rằng hắn trên mặt thanh một khối tím một khối. nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn đạm nhiên khí trước kiệt nhưng trước hết mở lôi kéo hắn kia thú nhân tay đồng thời mặt khác thú nhân cũng bung lỏng ra thanh dương cùng kiếp đức bọn họ ba cái đều đi tới đổ nhị tư bên người đồ nhĩ tư hướng kia có thể làm cho một ánh mắt kiệt nhưng lập tức hiểu ý hắn đi qua đi từ đổ nhị tư dưới chân tiếp nhận lai nạp đem hắn từ trên mặt đất cấp túng lên thanh dương giao cho các người, có thể thả ta đi lai nạp nói kiệt nhưng toét miệng cười một chút nhìn qua mang theo một ít tà ác Bất quá hắn chỉ là cười cười, đồ nhị tư lại nói, nếu hôm nay đều tới, liền không cần lại đợi, liền hôm nay đi. Hắn câu này nói đột nhiên, không rõ người nghe tự nhiên không thể hiểu được, bất quá thanh dương tự nhiên nghe hiểu được. Hắn nhìn về phía đồ nhĩ tư, lại chậm rãi nhìn về phía lai nạp. Lai nạp bọn họ vẫn luôn đều không có quá chú ý, phía trước làm ẩm ĩ A đông lúc này đã không thấy. Ta xem hôm nay cũng không tồi. Bắt lấy lai nạp kia khá vậy mở miệng, nói, hắn hung hăng đem lai nạp cánh tay gặp lại. chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên đồng thời cùng với xương cốt đứt gãy thanh âm lai nạp tay phải đã bị kia nhưng bẻ gãy hắn còn không có từ đoạn cốt đau đớn chung lấy lại tinh thần kia nhưng liền hung hăng ở hắn trên bụng đánh mấy quyền, tiếp theo lại đột nhiên ở hắn cổ chỗ tới một chút lai nạp trứng mắt thẳng tắp mà ngã quỵ trên mặt đất hắn những cái đó thủ hạ thấy lai nạp ngã xuống bọn họ cũng liền không có người tâm phúc trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải làm như thế nào chỉ cần các ngươi đối ta gạt bỏ nhị tâm Ta Thanh Dương còn sẽ giống phía trước như vậy đối đãi các ngươi, nhưng là các ngươi nếu là lại có ai giống lai nạp như vậy, ta tuyệt không nương tay. Thanh Dương cùng những cái đó thú nhân nói, hắn thanh âm mang theo gại đúng châu ngứa bình nghi. Những cái đó thú nhân còn tại trần trở, bọn họ hẳn là còn không có phục hồi tinh thần lại. Mà lúc này, từ bên kia, xông tới một đoàn thú nhân, những cái đó thú nhân từ A Đông dẫn rát, chính là phía trước cấp nhốt lại những cái đó thú nhân. Bọn họ lại đây, đem lai nạp thủ hạ vây quanh. Lai nạp thủ hạ nhóm vừa thấy này trận trượng, liền tức khắc thanh tỉnh, đều từ bỏ phản kháng, tỏ vẻ nguyện ý nguyện trung thành thanh dương. Nay vừa chuyển biến sắc thật đều đại, nếu là không có phía trước lai nạp lại đây chảo bọn họ kia vừa ra, bọn họ cũng không thể nhanh như vậy liền động thủ. Không nghĩ tới, sự tình thế nhưng cực kỳ thuận lợi. Lai nạp đã chết, ở thanh dương ân uy cũng thi hạ, những cái đó thú nhân cũng không dám tái sinh cái gì nhị tâm. Thanh dương lại làm trở về bộ lạc tộc trưởng. Đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư cũng chủ vào bọn họ bộ lạc, lần này Thanh Dương cho bọn hắn tìm một cái sạch sẽ ngăn nắp nhà gỗ. Thanh Dương cùng bọn họ nói qua, bộ lạc trải qua lần này biến động, có rất nhiều sự tình muốn xử lý, cho nên hắn làm cho bọn họ chờ một đoạn thời gian, chờ hắn đem bộ lạc sự tình xử lý tốt lúc sau lại thương lượng đưa bọn họ trở về sự tình. Lúc này nguy hiểm giải trừ, đồ nhĩ tư nhưng thật ra không có bức Thanh Dương, mà là mang theo đàm tiểu thi ở chỗ này tạm thời ở xuống dưới. Có lẽ là bởi vì đồ nhĩ tư giúp thanh dương nguyên nhân, trong bộ lạc thú nhân đối bọn họ thái độ cũng đã xảy ra chuyển biến. Kế nhưng cùng kia đức không có việc gì liền sẽ lại đây cho bọn hắn đưa một ít ăn, bọn họ biết đàm tiểu thi thích ăn chay thực, cho nên gặp liền sẽ cấp đàm tiểu thi mang về tới một ít. 1119 chương 1119 phản thắng một nước cờ, 9. Đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư ở bộ lạc địa vị đã xảy ra thay đổi, có một ít thú nhân tự nhiên có ý kiến. nhưng là bọn họ cũng chỉ là dám sau lưng nói nói cũng không dám trêu đổi nhi tư bọn họ hai cái ở bộ lạc này một đái chính là nửa tháng nay nửa tháng bọn họ rất ít nhìn thấy thanh dương thanh dương tựa hồ mỗi ngày đều rất bận đàm tiểu thi nghe kia nhưng nói trong bộ lạc trưởng lao thay đổi một đám có một ít phía trước cùng lai nạp đi gần thú nhân bị thanh dương nuốt lại mặt khác thú nhân hắn cũng không có xử phạt chỉ là vẫn cứ đang âm thầm quan sát đến bọn họ lúc này bộ lạc đã tiếp cận bình tĩnh Mà này một đợt chưa bình là một đợt lại khởi. Phía trước đàm tiểu thi bọn họ liền biết, chân điểu tộc thú nhân từ tới rồi nơi này, mỗi ngày liền đều sẽ có một đoạn thời gian sinh một loại quái bệnh. Mà vừa lúc, liền tới rồi sinh kia quái bệnh thời điểm. Trong bộ lạc nguyên bản nhẹ nhàng hài hòa không khí bị kia bệnh trở thành hư không, tùy theo mà đến đó là khẩn trương cùng áp lực bầu không khí. Được quái bệnh thú nhân sẽ cả người vô lực, khi thì nôn mửa choáng váng, không có muốn ăn. Mà tình huống như vậy liên tục mấy ngày tình huống liền sẽ càng thêm chuyển biến xấu, một khi được với, có thể cố nhịn qua thú nhân liền không nhiều lắm. Nghe kia nhưng nói, mỗi năm đều có một ít giống cái bởi vì cái này bệnh bỏ mạng. Giống cái thân thể luôn luôn so giống được hư, cho nên nhiễm bệnh tỷ lệ cao, tử vong tỷ lệ cũng cao. Mỗi năm đến lúc này, các thú nhân trừ bỏ đi săn cơ hồ liền không thế nào ra cửa, từng nhà đều là đóng cửa không ra. Đồ nhĩ tư hòa đảm tiểu thơ tuy rằng không cần lo lắng loại này bệnh Nhưng là trong bộ lạc bầu không khí như vậy áp lực, bọn họ ở cũng cảm thấy không thoải mái. Vài ngày sau, nghe nói trong bộ lạc đã có một cái giống cái cùng một cái mới sinh ra không bao lâu ấu tể chết đi. Mà bị bệnh thú nhân số lượng cũng ở một chút một chút tăng nhiều. Hôm nay, đàng tiểu thi cùng đồ nhị tư đang ở trong phòng ngủ trưa, liền bị đột nhiên tiếng đập cửa cấp bừng tỉnh. Đồ nhị tư lười biếng mà dỗi một cái lười eo, chậm gì gì mà qua đi mở cửa. Hắn còn không có đi tới cửa. liền nghe thấy bên ngoài kia nhưng nôn nóng mà hô tiểu thơ ngươi mau ra đây ta có việc gấp kia nhưng một bên đập cửa bản một bên tê ơ đàm tiểu thi không thể không đi lên nàng đánh ngáp một cái tỉnh tỉnh thần đỗ nhĩ tư vừa mới mở cửa ra kia nhưng liền vọt tiến bảo hắn ở trong phòng nhìn quét một chút liếc mắt một cái liền thấy đàm tiểu thi tiếp theo hắn liền chạy đến đàm tiểu thi bên người kéo qua đàm tiểu thi sắp sửa mang theo nàng đi ra ngoài đàm tiểu thi bị hắn đột nhiên hành động làm cho thanh tỉnh Đồ nhị tư nhìn thoáng qua kiệt nhưng bắt lấy đồ nhị tư tay, trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo ý vị. Bất quá lúc này kiệt nhưng đã bất chấp những cái đó. Mau, tiểu thơ, ngươi không phải sẽ y y thuật sao, mưa nhỏ đã mau không được, ngươi đi xem nàng đi. Kiệt nhưng một bên lôi kéo đàm tiểu thi hướng ra phía ngoài mặt đi một bên nói. Nghe kiệt nhưng nói như vậy, đàm tiểu thi càng là lập tức bừng tỉnh. Nàng phía trước xác thật nói qua nàng sẽ y y thuật, bất quá đó là hù bọn họ, nàng nơi nào sẽ nhìn cái gì vậy Chờ một chút, kia nhưng, các ngươi cái này bệnh ta sẽ không xem. Đàm tiểu thi tuy rằng không nghĩ làm kia nhưng thất vọng, chính là nàng là thật sự bất lực. Kia nhưng lúc này nơi nào nghe được tiếng đàm tiểu thi nói, hắn vẫn cứ đem đàm tiểu thi ra bên ngoài kéo, nói, không có việc gì không có việc gì, ngươi cùng ta qua đi nhìn xem, ngươi dược như vậy dùng được, nói không chừng mưa nhỏ thì tốt rồi đâu. Đàm tiểu thi cảm thấy đã bất đắc dĩ lại chua sót, mà lúc này đổ nhĩ tư tắc ngăn cản kia nhưng, lại còn có đem kiệt nhưng tay từ Đàm Tiểu Thi trên cổ tay cầm xuống dưới. 1120 chương 1120 phản thắng một nước cỡ, 10. Kia nhưng lúc này cũng bình tĩnh một ít, hắn nhìn nhìn Đồ Nhị Tư, lại nhìn về phía Đàm Tiểu Thi, nói: "Tiểu thơ, cầu xin ngươi, ngươi cùng ta đi xem đi." Kia có thể trước vẫn luôn là hi hi ha ha bộ dáng, lúc này hắn như vậy nghiêm trang lại nghiêm túc mà khẩn cầu Đàm Tiểu Thi, làm Đàm Tiểu Thi thật sự không đành lòng cự tuyệt. Nàng nhìn nhìn Đồ nhĩ Tư, nói: Chúng ta đây qua đi nhìn xem đi. Đồ nhĩ tư quét kiệt nhưng liếc mắt một cái, xem như đồng ý. Kiệt nhưng mang theo bọn họ tới rồi cái kia mưa nhỏ chỗ ở. Mưa nhỏ là một cái đại khái 13-14 tuổi tiểu giống cái, lúc này nàng đã nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Đàm tiểu thi căn bản sẽ không xem bệnh, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cầm một ít có thể ăn dược cấp mưa nhỏ ăn một ít. Đàm tiểu thi tưởng, bọn họ mỗi năm đều sẽ đến loại này bệnh, hẳn là bọn họ không thích đứng nơi này khí hậu, giống loại tình huống này. hẳn là đều là phải trải qua một thế hệ một thế hệ chậm rãi thích ứng. Cho nên, nói thật, nàng đối những cái đó dược cũng không ôm quá lớn hy vọng, đồng thời nàng cũng nói cho kia nhưng, làm hắn cũng không cần quá tin tưởng những cái đó dược. Kia nhưng ngoài miệng đáp lời, nhưng là từ vẻ mặt của hắn vẫn là xem ra, hắn đối đàm tiểu thi dược vẫn là rất có tin tưởng. Hắn vẫn luôn canh giữ ở mưa nhỏ bên người, quan sát mưa nhỏ tình huống. Đàm tiểu thi thấy bên này cũng không có gì bọn họ có thể làm được, nàng liền cùng đồ nhị tư đi trở về. Buổi tôi ăn qua cơm, bọn họ hai cái ở trong sân ngồi trong chốc lát, nói trong chốc lát lời nói liền tính toán về phòng đi. Lúc này, kia nhưng lại tới nữa. Lần này hắn trong thanh âm rõ ràng mang theo kích động cùng vui sướng. tiểu thơ, mau mở cửa, trời mưa hảo, nàng tỉnh. Kia nhưng kích động địa đạo. Đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư cho nhau nhìn nhìn, nàng cũng cảm thấy có một ít giật mình, những cái đó dược thật sự dùng được. Mở cửa, kia có thể đi tiến vào, hắn lại chảo một cái đã bắt được đàm tiểu thi tay. Nói, tiểu thơ, ngươi thật là quá lợi hại, mưa nhỏ hiện tại hảo rất nhiều, nàng không chỉ có tỉnh, lại còn có ăn một ít đồ vật, tinh thần cũng hảo rất nhiều. Có lẽ là bởi vì quá kích động, kia nhưng nắm đàm tiểu thi tay đã quên mất khống chế lực đạo, đàm tiểu thi thủ đoạn đều bị hắn cấp trào đỏ. Đồ nhĩ tư lạnh lùng nhìn kia nhưng liếc mắt một cái, bất động thần sắc mà đem đàm tiểu thi thủ đoạn từ kia nhưng trong tay giải cứu ra tới. Kia nhưng lúc này phản ứng lại đây, hắn có một ít ngượng ngùng mà sờ sờ chính mình cái đó, nói. Ngượng ngủng, ta rất cao hứng. Đàm tiểu thi cũng không có để ý, nàng thấy kia nhưng cao hứng, nàng cũng vì hắn cao hứng. Mưa nhỏ có thể hảo quá tới thật là thật tốt quá. Nàng cười nói, kia nhưng dùng sức gật gật đầu, hắn chỉ là lại đây nói cho đàm tiểu thi tin tức tốt này. Lúc này nếu đã nói xong, hắn cũng không có hảo đái, vì thế hắn liền hòa đàm tiểu thơ bọn họ cáo tử, lại hấp tấp chạy đi ra ngoài. Nhìn đàm tiểu thi trắng non thủ đoạn bị nắm chặt đỏ, đồ nhị tư rất là đau lòng. Cho nên hắn bàn tay to vẫn luôn ở giúp đàm tiểu thi nhẹ nhàng xoa ấn. Đàm tiểu thi cười cười, không nghĩ tới cái kia dược thật sự dùng được. Ân. Đồ nhĩ tư nhàn nhạt lên tiếng, trên tay động tác không đình. Đàm tiểu thi lúc này mới phản ứng lại đây đồ nhĩ tư vẫn luôn ở ấn cổ tay của nàng. Hơn nữa hắn dáng vẻ kia, tựa hồ muốn qua đi tấu kiệt nhưng một đốn giống nhau. Nghĩ đến đây, đàm tiểu thi cười đến càng thêm thoải mái. Ta không có việc gì, còn không phải là đỏ một ít sao, ta lại không phải pha lê làm. Đồ nhĩ tư khỏe miệng hơi hơi ngéo một cái, hắn kéo qua đàm tiểu thi tay, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn một cái, tuy rằng không nói gì, nhưng là hắn như vậy lại rõ ràng đang nói, ta sẽ đau lòng. 1121 chương 1121 phản thắng một nước cờ, 10. Đàm tiểu thi cứu hảo mưa nhỏ sự tình thực mau ở trong bộ lạc truyền khai, không chỉ có những cái đó thú nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên tới tìm nàng, ngay cả hồi lâu không thấy thanh dương đều chủ động tới. Thanh Dương tới khi vừa lúc có hai cái thú nhân mới vừa bị Đồ Nhĩ Tư đuổi đi, hơn nữa bởi vì này cả ngày nhà bọn họ đều không có đoạn hơn người, cho nên Đồ Nhĩ Tư sắc mặt cũng không quá đẹp. Lúc này Thanh Dương tới, Đồ Nhĩ Tư sắc mặt còn không phải rất đẹp. Chúng ta muốn nghỉ ngơi, chính ngươi trở về đi, đi thong thả không tiễn. Đồ Nhĩ Tư thấy Thanh Dương, còn không đợi Thanh Dương mở miệng, liền hạ lệnh trục khách. Thanh Dương nhưng vẫn mang theo như có như không cười, như thế nào như vậy không chào đón ta à. Ta đây về sau đã có thể không tới. Nói, thanh dương liền làm thế phải đi. Nhưng mà dù vậy, đồ nhĩ tư biểu tình lại vẫn cứ không có một chút biến hóa. Thanh dương xem như phục, hắn cười xoay người, dùng có một ít bất đắc dị ngựa khi nói, hảo, hảo, ta tới là có chính sự. Đồ nhĩ tư vẫn là mặt vô biểu tình. Đàm tiểu thi nhấp môi khẽ cười cười. Ai, xem các ngươi bộ dáng tựa hồ không nghĩ đi trở về, ta đây về sau cũng không tới quái dày các ngươi, các ngươi liền ở ta nơi này trụ hạng. Ta cũng rất cao hứng. Thanh Dương nửa thật nửa giả địa đạo. Đồ Nhĩ Tư dùng mắt phong quét hắn liếc mắt một cái. Thanh Dương là vì cái gì tới Đồ Nhĩ Tư tự nhiên rõ ràng. Lúc này hắn ở chỗ này nghe nhìn lẫn lộn, đối Đồ Nhĩ Tư đương nhiên vô dụng. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là Thanh Dương kiên trì không được, nói, Hảo đi, ta lần này tới muốn thỉnh các ngươi hỗ trợ. Không giúp được. Đồ Nhĩ Tư nói. Thanh Dương nhìn về phía đàm tiểu thi, nói, các ngươi không phải cứu Hảo mưa nhỏ sao. kia những người khác nhất định cũng có thể cứu, chỉ cần các ngươi có thể cứu Hảo bọn họ, ta lập tức đưa các ngươi trở về. Đồ Nhĩ Tư lạnh lùng quét Thanh Dương liếc mắt một cái, nói, đây là các ngươi phía trước điều kiện đi. Kêu Hảo, ngươi nói, ngươi còn muốn cái gì điều kiện? Thanh Dương nói, chỉ cần bọn họ có thể trị Hảo những cái đó nhiễm bệnh tộc nhân, hắn cái gì yêu cầu đều thỏa mãn bọn họ. Đồ Nhĩ Tư đứng lên, đều nói, chúng ta không giúp được, ngươi khai điều kiện gì cũng chưa dùng, còn có, ngươi chớ quên. Ngươi dược chỉ có hai tháng. Thanh Dương thật là lấy đồ nhĩ tư không có một chút biện pháp, hắn bị đồ nhĩ tư hung hăng nghẹn một chút, cho nên chỉ có thể đem ánh mắt chuyển hướng đàm tiểu thi. Tiểu thơ, lại giúp một lần ta đi. Thanh Dương nhìn đàm tiểu thi, ánh mắt cùng ngữ khí đều thập phần thành khẩn. Đàm tiểu thi mím môi, đồ nhĩ tư không đáp ứng hắn, không phải đồ nhĩ tư không nghĩ giúp, mà là bọn họ thật sự không có nắm chắc, lại làm sao dám ứng đâu. Hơn nữa, bọn họ trong tay dược cũng hữu hạ, kia cũng không phải văn năng Thanh Dương vẫn luôn nhìn đàm tiểu thi, như là ở dùng ánh mắt đả động đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi bị hắn xem đến có một ít bất đắc dĩ, trong lòng cũng cảm thấy có một ít không quá thoải mái. Vũ ý hề hai kiện. Lúc này, đồ nhĩ tư đột nhiên mở miệng. Thanh Dương vừa nghe, hắn trên mặt tức khắc lộ ra ý cười, liên tục đáp ứng, nói, Hảo, cái này cũng không khó. Còn có, ta trước tiên nói tốt, chúng ta cũng chỉ là thử một chút, có thể hay không cứu Hảo cũng không dám cam đoan. Đồ nhĩ tư lại nói, Chỉ cần các ngươi nguyện ý thí là được. Thanh Dương thập phần cao hứng, mục đích của hắn đã đạt tới, vì thế liền bước nhẹ nhàng bước chân đi rồi. Thanh Dương đi rồi, đàm tiểu thi nhìn về phía Đồ Nhĩ Tư, Đồ Nhĩ Tư vô vô nàng vai, nói, chân điểu tộc thú nhân lông chim làm thành quần áo thực đặc thù, không chỉ có đẹp thoải mái, lại còn có đào thương bất nhập. 1122 chương 1122 chân điểu tộc vụ y kìa, 2. Nghe xong Đồ Nhĩ Tư theo như lời vũ ý kìa sau. đàm tiểu thi cũng đối kia vũ ý ỉa rất là tò mò mà nói tiểu thơ cũng không có hỏi lại đồ nhị tư mặt khác chữa bệnh sự tình bọn họ chỉ cần tận lực liền hảo ngay hôm sau bọn họ đi trước một cái bị bệnh tương đối nghiêm trọng giống cái trong nhà cấp giống cái ăn dược sau bọn họ liền đi mặt khác một nhà bọn họ tổng cộng cấp 5 tên bị bệnh nghiêm trọng thú nhân ăn dược kế tiếp chính là xem bọn họ tình huống nếu bọn họ tình huống có chuyển biến tốt đẹp bọn họ liền tiếp tục cấp mặt khác thú nhân uống thuốc nếu bọn họ không có chuyển biến tốt đẹp Kia bọn họ cũng thật sự không có cách nào. Mà ngày hôm sau, toàn bộ bộ lạc tựa hồ đột nhiên lại tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Đàm tiểu thi dùng để làm quan sát kia năm người thế nhưng đều hảo rất nhiều, chỉ cần hảo hảo dưỡng, quá mấy ngày liền sẽ hảo. Nay sắc thật thực ra ngoài đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư dự kiến. Xem ra, này thật đúng là chó ngáp phải rồi. Ngay kế, đồ nhĩ tư làm thanh dương thống kê một chút trong bộ lạc bị bệnh nhân số, đàm tiểu thi xứng hảo dược, đem dược đều giao cho thanh dương. Làm thanh dương cấp những cái đó thú nhân phân phát đi xuống. Chỉ là, đang nói tiểu thơ lấy dược cấp thanh dương thời điểm, thanh dương méo một cái nho nhỏ thuốc viên, nhìn kỹ xem, nói, cái này thuốc viên như thế nào như vậy quen mắt, tựa hồ ngươi cho ta ăn độc dược cùng nó lớn lên giống nhau như lúc. Đàm tiểu thi hơi hơi dừng một chút, nàng thực mau lấy lại tinh thần, nói, ta thuốc viên rất nhiều đều thực tương tự, này có cái gì kỳ quái sao, ngươi nhìn xem nơi này không phải cũng có rất nhiều tương tự sao. Đàm tiểu thi tưởng. Thanh Dương thật đúng là tâm tư tỉ mỉ, hắn chỉ nhìn một chút, liền cấp đã nhìn ra. Cũng may, hắn liền tính nhìn ra tới hắn cũng không hiểu dược, vẫn là chỉ có thể bị nàng lừa dối. Nghĩ đến đây, đàm tiểu thi tự tin lại hơi hơi đủ một ít. Quả nhiên, sau một lúc lâu, Thanh Dương đem dược thả xuống dưới, nói, cũng là, ngươi lại có thể đem sở hữu dược đều làm thành một cái dạng. Đàm tiểu thi nhấp môi cười cười, tươi cười còn mang theo vài phần nho nhỏ rào hoạt. Đem dược sự tình giải quyết. Đàm tiểu thi lại nghĩ tới một sự kiện. Giống như kia nhưng cùng kia Đức uống thuốc thời gian mau hai tháng, vì không lộ tẩy, nàng hẳn là tìm hai viên dược cho bọn hắn ăn. Với lúc, nàng đang suy nghĩ chuyện này, kia nhưng cùng kia Đức liền tới đây. Bọn họ hai cái tự nhiên sẽ không quên chuyện này, bọn họ hai cái đã sớm nghĩ tới tới. Cái kia, tiểu thơ, các ngươi hai cái ở chỗ này trụ còn thói quân sao. Kia nhưng gãi gãi cái ốc, cười có vài phần cứng đờ. Đàm tiểu thi liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ tới mục đích. nàng cũng không đổi, cười một chút nói cũng không tệ lắm kia chúng ta có một việc kia đức nói có lẽ là bởi vì không có thể thực hiện hứa hẹn cho nên hắn lúc này nói ấp há ấp úng biểu tình cùng kia nhưng giống nhau đều mang theo vài phần mất tự nhiên đàng tiểu thi nhìn bọn họ cố ý mang theo vài phần trêu đùa ý vị chúng ta phía trước đáp ứng rồi các ngươi muốn đưa các ngươi trở về hiện tại tình huống cũng không giống nhau các ngươi xem có phải hay không trước hoán một chút kia đức lại nói Đồ Nhĩ Tư vẫn luôn mặt vô biểu tình, bất quá đây là vẻ mặt của hắn. Đàm Tiểu Thi cười cười, không hề khó xử bọn họ, nói, đương nhiên, chuyện này chúng ta liền cùng Thanh Dương cùng nhau tính, nhạc, cho các ngươi. Nói, nàng lấy ra hai viên thuốc viên cho bọn hắn. kia nhưng cùng kia đức đều là trên mặt vui vẻ, sôi nổi lấy quá một viên ăn đi vào. Tiểu Thơ, ngươi thật là ta đã thấy xinh đẹp nhất, lợi hại nhất, thiện lương nhất, nhất. 1.123 chương 1.123 chân điểu tộc vụ y nghĩa ba lại không ra đi ta liền lấp kín ngươi miệng vẫn luôn không có ra tiếng đồ nhĩ tư đột nhiên mở miệng đánh gãy kia nhưng liên tiếp nhất kia nhưng du mà cấm miệng hắn che lại mục đích bản thân miệng đôi mắt xoay chuyển một phen kéo qua kia đức nói đi đi ngươi không phải nói trong nhà còn nướng thịt đâu sao kia đức bị kia nhưng làm cho sửng sốt hắn còn không có phản ứng lại đây đã bị kia nhưng lôi kéo đi rồi vài ngày sau. Trong bộ lạc bị bệnh thú nhân đều hảo, lần này là bọn họ bộ lạc bị bệnh tử vong số ít nhất một năm. Những cái đó thú nhân đều thập phần cao hứng, tuy rằng trước đây bọn họ đối đổi nhị tư hòa đảm tiểu thơ thái độ đã có điều bất đồng, mà lúc này đây bọn họ càng là đối bọn họ hai cái nhận thức đã xảy ra lớn hơn nữa đổi mới. Hơn nữa, những cái đó hết bệnh rồi thú nhân còn sôi nổi hướng bọn họ trong nhà đưa ăn, mấy ngày nay bọn họ ra lại là không như thế nào ngừng nghỉ quá. Chứ bỏ chuyện này. còn có một việc làm đồ nhĩ tư tương đối khó chịu những cái đó thú nhân đối bọn họ không hề tràn ngập căm thù thậm chí đối đàm tiểu thi còn nhiều vài phần sùng bái vì thế tự nhiên mà vậy liền có giống được đem ánh mắt đặt ở đàm tiểu thi trên người phía trước những cái đó thú nhân liền biết đàm tiểu thi lớn lên đẹp nhưng là bởi vì nàng là ngoại tộc giống cái cho nên bọn họ cũng không dám tiếp cận đàm tiểu thi lúc này bọn họ cảm thấy đàm tiểu thi nhất định là đặc thù ngoại tộc giống cái nàng không chỉ có lớn lên đẹp lại còn có tâm địa thiện lương Nếu ai làm nàng bạn lữ, nhất định là thập phần hạnh phúc sự tình. Đồ nhĩ tư tuy rằng đã thói quen đàm tiểu thi bên người xuất hiện liên tục không ngừng người theo đuổi, nhưng là thấy những cái đó thú nhân đem ánh mắt đặt ở đàm tiểu thi trên người, hắn vẫn là cảm thấy thập phần chói mắt. Lại qua mấy ngày, những cái đó tiến đến tặng lễ các thú nhân cơ hồ đã không có, Thanh Dương cũng đem ưng thuận kia hai kiện vũ y để đưa tới. Không thể không nói chân điệu tộc thú nhân sắc thật tâm linh thủ xảo. Thanh Dương đưa tới hai kiện dùng lông chim làm quần áo nhìn qua rất có dân tộc thiểu số phong tình. Này hai thân quần áo là hai kiện bộ, mặt trên là một cái lộ ra rốn chiều dài vừa vặn tốt mặt ngực, hạ thân còn lại là mãi cho đến mắt cá chân váy dài. Váy hình dạng thập phần đẹp, làn váy có có chút đại, hơn nữa lông chim chuyển chuyển nhẹ nhàng khuynh hướng cảm xúc, mặc ở trên người nhất định thập phần đẹp. Này hai kiện quần áo vẫn là bất đồng nhan sắc, có một kiện là màu vàng nhạt, còn có một kiện là màu đỏ nhạt, mặt trên còn có một ít đặc biệt hoa văn. Phân biệt dùng bọn họ trên người bất đồng bộ vị lông chim làm thành Này hai kiện quần áo còn vừa lòng sao Đây là ta căn cứ trên người của ngươi xuyên váy nghĩ ra được Thanh Dương thấy đàm tiểu thi nhìn kia hai kiện quần áo Thời điểm trong ánh mắt hiện lên một ít kinh diễm thần sắc Vì thế hắn liền nhịn không được ra tiếng hỏi Hắn lúc này rất muốn nhìn xem đàm tiểu thi mặc vào này váy là bộ dáng gì Thanh Dương nhìn đàm tiểu thi Luôn luôn treo ở trên mặt tươi cười nhịn không được trở nên nhu hòa một ít Đàm tiểu thi gật gật đầu không nghĩ tới ngươi còn có trang phục thiết kế thiên phú a thanh dương cũng không biết cái gì là trang phục thiết kế bất quá hắn biết đàm tiểu thi đó là ở khích lệ hắn vì thế tâm tình của hắn liền đi theo hảo rất nhiều đồ nhĩ tư nhìn ra thanh dương hôm nay bất đồng sắc mặt của hắn lãnh đạm một ít nói quần áo đưa đến thì tốt rồi bộ lạc sự tình khi nào có thể giải quyết chúng ta giúp ngươi hai cái vội ngươi cũng nên là thời điểm thực hiện hứa hẹn thanh dương nhìn về phía đồ nhĩ tư lại là kia cười như không cười bộ dáng nói không vội. Ta nói đến sự tình nhất định sẽ làm được 1124 chương 1124 chân điểu tộc Vũ Y 4. Bộ lạc phong ba thực mau qua đi Từ ngày đó qua đi bọn họ cũng không có lại nhìn thấy Thanh Dương Thanh Dương tựa hồ lại lâm vào bận rộn chung Thanh Dương đưa tới kia hai kiện quần áo đàm tiểu thi vẫn luôn không có mặc Nghe đổi nhĩ tư nói này Vũ Y còn không thấm nước Hôm nay đàm tiểu thi vừa lúc muốn đi bơi lội Vì thế nàng lúc này mới mặc vào kia Vũ Y kia vũ y kích cỡ đảm tiểu thi ăn mặc vừa vặn tốt, ngay cả Đồ Nhị Tư nhìn Đảm tiểu thi đều hơi hơi ngây người một chút. Đảm tiểu thi dáng người cao gầy, dáng người cân xứng, này thân váy thật là đem nàng sở hữu ưu điểm đều biểu hiện ra tới. Mà nàng đi rồi một đường, càng là hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Mặc dù Đảm tiểu thi đã thói quen những cái đó thú nhân nhìn chăm chú, chính là đối mặt những cái đó thú nhân các màu ánh mắt, Đảm tiểu thi vẫn là cảm thấy có một ít kỳ quái. Cũng may, càng đi bờ sông chạy lấy người liền càng ít Nàng cũng càng tự tại một ít. Đồ nhĩ tư dọc theo đường đi đều thập phân hội. Hắn tuy rằng vẫn luôn lạnh mặt, nhưng là những cái đó xem qua đàm tiểu thi thú nhân đều cảm giác được đến từ đồ nhĩ tư uy hiếp. Tới rồi bờ sông, đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư cùng nhau xuống nước, bọn họ hai cái ở trong nước bơi hai vòng, đó là ở trong nước chậm gì gì mà hoa thủy, hưởng thụ trong nước mát lạnh. Chỉ là, mặc kệ là ở khi nào, bọn họ vẫn luôn đều sẽ không thả lỏng cảnh giác. Lúc này, Đồ nhĩ tư phát hiện trong nước lại đại hình sinh vật du quá. Hắn không có thấy rõ đó là thứ gì, nhưng là có thể khẳng định chính là tuyệt đối không phải cá. Đồ nhĩ tư đem đàm tiểu thi hộ ở trong ngực, con người biến thâm một ít. Đàm tiểu thi cũng thấy một cái màu đen bóng dáng, nàng càng là cái gì đều không có thấy rõ ràng. Chúng ta đi xuống nhìn xem. Đàm tiểu thi lôi kéo đồ nhĩ tư cánh tay, nói. Đồ nhĩ tư gật gật đầu, vì thế bọn họ hai cái cùng nhau tiềm nhập trong nước. Bọn họ hai cái ở trong nước tìm một lát, chính là cái gì đều không có tìm được. Đàm tiểu thi chui ra mặt nước thông khí, không ngờ thấy ở bọn họ cách đó không xa đứng một người. Tập trung nhìn vào, người nọ thế nhưng là A Đông. Đồ nhĩ tư cũng trồi lên mặt nước, mà lúc này A Đông cũng nghe tới rồi động tĩnh, hướng bọn họ bên này nhìn lại đây. Bọn họ chân điểu tộc không phải sợ thủy sao. Như thế nào lúc này A Đông đứng ở sâu như vậy trong nước? Vừa mới là ngươi ở trong sông bơi lội. Đàm tiểu thi hỏi. A Đông ở nhìn thấy đàm tiểu thi thời điểm có một ít hơi hơi giật mình, bất quá hắn trên mặt vẫn cứ bình tĩnh, chỉ là tim đập lại nhịn không được mà nhanh hơn tốc độ. A Đông gật gật đầu. Đàm tiểu thi trên mặt mang theo một ít không thể tin tưởng, nói, ta nhớ rõ ngươi phía trước rất sợ thủy, hiện tại thế nhưng sẽ bơi lội, thật là quá làm người giật mình. Đàm tiểu thi xác thật rất bội phục A Đông, hắn thế nhưng có thể khắc phục đối thủy sợ hãi, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đã có thể du thực hảo. A Đông bị đàm tiểu thi khích lệ, hắn cả người đều cảm thấy như là bay lên giống nhau. Ta chỉ là muốn cảm thụ một chút ở trong nước dù cảm giác, cho nên chậm rãi liền biết. A Đông nói, nhưng mà kỳ thật cũng không phải. Hắn chính là vì muốn bơi lội mà học. Có lẽ là bởi vì thấy quá đàm tiểu thi bơi lội, từ kia một khắc bắt đầu, hắn liền nghĩ, hắn cũng muốn học được bơi lội. Ngay từ đầu hắn là thật sự không dám xuống dưới, chấm rãi, hắn cũng không biết hắn là như thế nào khắc phục. Thế cho nên có hôm nay hiệu quả như vậy. Hắn phía trước cũng nghĩ, hắn cỡ nào hy vọng làm Đàm Tiểu Thi nhìn một cái, xem hắn hiện tại, hắn có thể cùng nàng cùng nhau bơi lội. Mà hôm nay, hắn thật sự đụng phải Đàm Tiểu Thi, bất quá, hắn lại không thể lại cùng nàng cùng nhau bơi lội. 1125 chương 1125 chân điểu tộc vụ y, y Nam. Có dám hay không cùng ta so một lần? Đang ở A Đông có một ít thất thần thời điểm, Đàm Tiểu Thi đột nhiên đã mở miệng. Hắn sững sốt một chút. Một lát sau mới phản ứng quá đàm tiểu thi lời nói là có ý tứ gì? Nàng là muốn cùng hắn cùng nhau bơi lội sao? A Đông còn có một ít không thể tin được, lại thấy đàm tiểu thi vẫn luôn ở đạm cười nhìn hắn, hơn nữa nàng tươi cười còn mang theo vài phần trêu đùa cùng sung sướng. Đàm tiểu thi cũng không biết A Đông trong lòng ý tưởng, cùng A Đông cũng tiếp xúc lâu như vậy, nàng vẫn luôn đem A Đông trở thành bằng hữu, tựa như thanh dương giống nhau. Hảo! A Đông lên tiếng, ngữ điệu hơi hơi mang theo vài phần run rẩy Bất quá chỉ có chính hắn nghe được ra tới. Đàm tiểu thi trên mặt vẫn luôn mang theo linh động cười, nàng chỉ chỉ bờ sông, nói, chúng ta đây ai trước bơi tới bờ biển liền tính thắng. A Đông gật gật đầu. Đồ nhĩ tư biết đàm tiểu thi lúc này tâm tình hảo, hơn nữa hiện tại cũng không có gì nguy hiểm, hắn liền từ đàm tiểu thi cùng A Đông thi đấu. Hắn bơi tới một bên, sắc mặt bình tĩnh mà quan vọng. Đàm tiểu thi cùng A Đông bắt đầu bơi lên, đàm tiểu thi động tác thập phần linh hoạt, tư thế lại đẹp, ở trong nước giống như là một con cá. A Đông tuy rằng muốn so đàm tiểu thi nhìn qua vụng về một ít, nhưng là hắn động tác cũng không chậm, hiển nhiên cũng là luyện thật lâu. A Đông vẫn luôn đang nói tiểu thơ phía sau một ít, khoảng cách không tính xa, hắn vừa lúc có thể thấy đàm tiểu thi thân ảnh. Mà hắn liền hòa đàm tiểu thơ vẫn duy trì như vậy khoảng cách, mỗi lần khoảng cách kéo ra một ít hắn liền lại đuổi theo đi. Như vậy cảm giác, cho hắn một loại ảo giác, giống như hắn không phải ở hòa đàm tiểu thơ thi đấu, mà là bọn họ hai cái chính là ở trong nước thản nhiên mà bơi lội giống nhau. Cuối cùng. là đàm tiểu thi thắng a đông trên mặt lúc này mang theo vài phần cười hắn nhìn đàm tiểu thi nói xem ra ta muốn nhiều luyện tập một chút đàm tiểu thi xoa xoa trên mặt thủy nhân thể lên bờ nói ngươi này mới vừa học được không bao lâu đã du thành như vậy đã thực không tồi không dùng được bao lâu ngươi liền sẽ du so với ta hảo a đông trên mặt ý cười càng đậm vài phần đàm tiểu thi khích lệ làm hắn cảm thấy thực vui vẻ nhìn đàm tiểu thi a đông đột nhiên cảm thấy hắn kỳ thật không cần tưởng nhiều như vậy nếu thích Liền đi tranh thủ. Hơn nữa hiện tại trong bộ lạc không phải có vài cái thú nhân ở theo đuổi đàm tiểu thi sao. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Á Đông tâm tình liền càng thêm hảo. Đàm tiểu thi loát loát trên váy thủy, này vũ y quả nhiên hảo, thủy sắt một sắt liền rớt, hơn nữa váy cũng sẽ không dán ở trên người. Á Đông lúc này mới chú ý tới đàm tiểu thi trên người xuyên ý ghề phục, cả người đều sững sờ ở nơi đó. Hắn cảm thấy giật mình, không chỉ là bởi vì đàm tiểu thi lúc này có bao nhiêu đẹp, mà là bởi vì đàm tiểu thi xuyên thế nhưng là bọn họ trong bộ lạc vụ ý vũ y vũ y ở bọn họ bộ lạc là thập phần chân quý làm quần áo lông chim muốn thật lâu mới có thể tích góp lên này một kiện quần áo không có mấy năm tích lũy là làm không được mấy ngày nay hắn không có như thế nào hỏi thăm đàm tiểu thi sự tình cũng không biết tộc trưởng cho nàng vũ y mà ở bọn họ bộ lạc chỉ có tộc trưởng bạn nữ mới có thể xuyên vũ y ể a đông trong ánh mắt từ lúc bắt đầu kinh diễm chậm rãi chuyển biến thành nghi hoặc Tộc trưởng như thế nào sẽ đem vũ y cấp đàm tiểu thi đâu? Hắn nghĩ đến mấy ngày hôm trước đàm tiểu thi cho bọn hắn chữa bệnh sự tình, chẳng lẽ là bởi vì chuyện này? Cũng không phải A Đông không có nghĩ tới tộc trưởng hòa đàm tiểu thơ có một ít quan hệ, chỉ là bọn hắn bộ lạc còn có một cái quy định, chính là tộc trưởng bạn Lữ cũng chỉ có tộc trưởng một cái giống được. Đàm tiểu thi hiện tại có bạn Lữ, cho nên hắn mới không có hướng kia phương diện tưởng. 1126 chương 1126 chương chân điểu tộc vụ ý ý, 6. Đàm Tiểu Thi theo A Đông ánh mắt ở chính mình trên người nhìn nhìn. Nàng xuyên này quần áo rất kỳ quái sao? Vì cái gì nàng tổng cảm thấy A Đông xem ánh mắt của nàng quái quái? Không, không chỉ có là A Đông, trên đường những cái đó thú nhân xem ánh mắt của nàng cũng quái quái. Đỗ Nhĩ Tư đã đi tới, hắn giúp Đàm Tiểu Thi loắt loắt dán ở trên mặt tước tóc, nói, "Chúng ta trở về đi, không cần cảm lạnh." Đàm Tiểu Thi gật gật đầu, cùng A Đông chào hỏi, bọn họ liền đi trở về. Trên đường Đồ nhĩ tư vẫn luôn không nói gì, như là nghĩ đến sự tình gì. Nói đến cũng kỳ quái, phía trước trong bộ lạc có mấy cái thú nhân đối đảm tiểu thi thập phần ân cần, nhưng là bọn họ lại đột nhiên ngừng nghỉ xuống dưới, vài thiên cũng không có lộ diện. Đàm tiểu thi ngay từ đầu tưởng đồ nhĩ tư cho bọn hắn tạo áp lực, đồ nhĩ tư lại nói hắn căn bản là không có nhìn thấy mấy người kia. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đàm tiểu thi nhưng thật ra mừng rỡ thanh tĩnh. Buổi tối, trăng sáng sao thưa, thấy đàm tiểu thi ngủ hạ, Đồ nhĩ tư tắc tiểu tâm mà ngồi dậy, nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Ra nhà ở, hắn biến thành hình thú, ở trong bộ lạc nhanh chóng chạy lên. Hắn chạy trong chốc lát, ngừng ở một cái nhà gỗ trước. Hắn đột nhiên xuất hiện bừng tỉnh nhà gỗ trước treo lồng sắt chim nhỏ, bên trong chim chóc nhảy nhảy, têu vài tiếng. Đồ nhĩ tư lạnh lùng quét kia chim nhỏ liếc mắt một cái, chim nhỏ như là cũng bị hắn khí thế cấp dòa sợ, không dám lại kêu. Lúc này, chỉ nghe chi một tiếng, cửa gỗ bị mở ra. Từ bên trong đi ra một cái còn buồn ngủ thiếu niên. Ngươi lại buổi tối tới tìm ta, không phải là muốn tới tìm ta nói chuyện phiếm đi. Thanh Dương đánh ngáp một cái. Đồ nhĩ tư biến thành hình người, cũng không có để ý đến hắn, lập tức vào hắn nhà ở. Thanh Dương trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, hắn cũng xoay người vào phòng, đóng cửa lại. Ngươi đánh cái gì chú ý ta rõ ràng, ta chỉ là tới cùng ngươi nói một tiếng, mau chóng đưa chúng ta rời đi. Đồ nhĩ tư nhàn nhạt nói. Thanh Dương biểu tình vẫn cứ không có gì biến hóa. Hắn vẫn luôn mang theo nhàn nhạc cười, nói, ngươi này nói không phải là cái gì nói mới đi. Đồ nhĩ tư một cái mắt phong quét qua đi, nói, ngươi ngay từ đầu vì cái gì không nói kia vũ y chỉ có ngươi bạn lữ có thể xuyên. Hắn nếu là biết, mới sẽ không muốn kia cái gì phá vũ y thì đâu. Thanh Dương lại đánh ngáp một cái, không chút nào để ý nói, ngươi tới chính là vì chuyện này à, ta còn cho là đã xảy ra cái gì khó lường đại sự đâu. Hắn đôi mắt cong cong, dưới ánh trăng, càng xem càng giống một con rảo hoạt hồ ly. Những cái đó đều là phía trước quy củ, từ ta đương tộc trưởng tới nay, cũng rất nhiều quy củ đều thay đổi, cho nên, kia chỉ là hai kiện quần áo mà thôi. Thanh Dương đạm cười nói, đồ nhĩ tư nhìn hắn một lát, lại nói, ta mặc kệ này quy củ còn ở đây không, ngươi cũng là thời điểm đưa chúng ta đi rồi, bằng không, ta nếu là nháo lên, ngươi cái này bộ lạc liền đã có thể an ổn không được. Thanh Dương giữa mày hơi hơi giật giật, trên mặt ý cười dần dần dày. Ngươi đây là gấp cái gì đâu, ở chỗ này ở không phải cũng là khá tốt sao. Hắn trong mắt xoay chuyển, thấy đổ nhị tư sắc mặt không quá đẹp, vì thế lại nói, kỳ thật mấy ngày nay ta đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ là ta cũng là lần đầu tiên đi ra ngoài, tổng phải có một cái vạn toàn chuẩn bị. Đỗ Nhĩ tư biết, thanh dương nhìn qua một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, kỳ thật trong lòng tâm địa gian rảo nhiều thực. Hắn hiện tại liền lại cho hắn một chút thời gian, hắn hẳn là biết, hắn là kéo không được bao lâu. Đồ Nhĩ Tư nhàn nhạt nhìn Thanh Dương liếc mắt một cái, lại cho ngươi mười ngày. 1.127 chương 1.127 chân điểu tộc vụ y hề, 7. Ở Đồ Nhĩ Tư cấp Thanh Dương gây áp lực lúc sau, Thanh Dương lại hai ba thiên liền hướng bọn họ nơi này chạy. Hắn đôi khi sẽ đưa một ít đồ vật, đôi khi cùng Đồ Nhĩ Tư thương lượng một chút trở về sự tình, tựa hồ thật sự ở làm chuẩn bị giống nhau. Đàm tiểu thi cũng không biết vũ y hề sự tình, cho nên mấy ngày nay kia vũ y hề nàng xuyên số lần có một ít nhiều. Thanh Dương ở nhìn thấy nàng xuyên kia vụ ý kia khi hắn cười khen Đàm Tiểu Thi đẹp, bất quá Đàm Tiểu Thi cũng chỉ là cho rằng hắn ở nói giỡn, cũng không có để ý. Vài ngày sau, Đồ Nhĩ Tư đột nhiên mất tích. Hắn muốn là đi ra ngoài đi săn, chỉ là trời đã tối rồi hắn còn không có trở về. Phía trước chưa bao giờ có quá tình huống như vậy, Đàm Tiểu Thi tưởng tượng liền đoán được Đồ Nhĩ Tư có lẽ là xảy ra chuyện gì, vì thế nàng liền đi tìm Thanh Dương. Thanh Dương đang nghe Đàm Tiểu Thi nói sau lập tức phái người đi tìm Đồ Nhĩ Tư. Chỉ là, tìm một đêm cũng không có đổ nhĩ tư rơi xuống. Đàm tiểu thi lúc này không chỉ là lo lắng, nàng còn có hoang mang. Đổ nhĩ tư ở chỗ này cơ hồ không có gì đối thủ, hắn sẽ gặp được cái gì nguy hiểm đâu. Liên tính là phía trước lai nạp thủ hạ muốn trả thù, bọn họ cũng không thể lấy đổ nhĩ tư thế nào. Đàm tiểu thi càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Tìm một đêm không có kết quả sau, thanh dương lại tăng số người nhân thủ đi ra ngoài tìm, này một tìm liền liên tục tìm ba ngày. Tiểu thơ. Ngươi không cần lo lắng, đồ nhị tư như vậy lợi hại, nơi này không ai có thể bị thương hắn, có lẽ hắn là gặp phải sự tình gì cho nên mới không có trở về. Kia nhưng an ủi đàm tiểu thi, mấy ngày nay đàm tiểu thi nhìn rõ ràng mảnh khảnh một ít. Đàm tiểu thi mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi tốt, nhưng là nàng cảm xúc nhưng vẫn đều thực bình tĩnh. Nàng nhìn nhìn kia nhưng, còn hướng về phía kia buồn cười cười, nói, ta biết. Kia nhưng nhìn như vậy đàm tiểu thi, lại gãi gai tóc, nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Hắn thậm chí còn có một ý toán trách đổ nhị tư. Hắn cho dù có lại sốt ruột sự tình cũng muốn hòa đàm tiểu thơ nói một tiếng, như vậy nhiều làm người lo lắng a. Chờ đợi thời gian tuy rằng quá thông thả, nhưng là đảo mắt lại qua năm ngày. Nhưng mà, đàm tiểu thi lại càng ngày càng bình tĩnh. Thanh Dương phái người cấp đàm tiểu thi đưa ăn, nàng cũng mỗi ngày đúng hạn ăn, chỉ là ngẫu nhiên sẽ đi Thanh Dương nơi đó hỏi thăm đổ nhị tư rơi xuống. Người đã đến rồi. Khói nhẹ thấy đàm tiểu thi lại đây, hắn buông trong tay cốt đao. Đứng lên. Ngươi ở khắc đồ vật." Đàm Tiểu Thi nhìn về phía trên bàn đầu gỗ. Thanh Dương cười cười, Đúng vậy, ta thích ở đầu gỗ trên có khắc đồ vật." Đàm Tiểu Thi cầm lấy kia khối đầu gỗ nhìn nhìn, hiện tại hắn khắc đồ vật còn không có thành hình, miễn Cương có thể thấy được là một người hình. "Cái này là cho ngươi khắc, chờ đến khắc hảo lại cho ngươi." Thanh Dương nói, hắn âm sắc ôn nhuận, cẩn thận nghe đi lên tựa hồ còn mang theo vài phần mê hoặc hương vị. Đàm Tiểu Thi đem đầu gỗ bông, cầm lấy cốt đao ở trong tay thưởng thức. Mấy ngày nay không sai biệt lắm toàn bộ đảo đều tìm khắp đi, vẫn là không có đổ nhĩ tư rơi xuống sao. Đàm tiểu thi nói. Thanh Dương thu Liễm trên mặt cười, có một ít trầm thấp nói, không có tìm được. Đàm tiểu thi không nói gì. Đồ nhĩ tư như vậy lợi hại, hắn nếu là không nghĩ trở về, chúng ta là tìm không trở về hắn. Thanh Dương lại nói. Đàm tiểu thi nhìn hắn một cái, sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, vẫn là không có gì phản ứng. Thanh Dương nhìn nhìn đàm tiểu thi, mang theo vài phần thử ý vị nói, tiểu thơ. Ngươi liền an tâm ở chỗ này trụ hạ đi, đồ nhĩ tư không trở lại, ta cũng sẽ chiếu cố hảo ngươi. 1128 chương 1128 chân điểu tộc vụ y 8. Thanh Dương nói âm rơi xuống, vẫn luôn không có phản ứng Đàm Tiểu Thi đột nhiên có biến hóa. Nàng nhìn Thanh Dương một lát, đột nhiên hướng về phía hắn lộ ra một cái thập phần sán lạ cười. Nàng vốn dĩ liền lớn lên đẹp, nay cười càng là làm Thanh Dương dừng một chút. Ngươi giống như biết đổ nhĩ tư sẽ không trở về giống nhau. Đàm Tiểu Thi cười nói: thanh dương há miệng thở dốc muốn nói cái gì mà lúc này đàm tiểu thi tắc đã thân hình vừa động trong trước mắt nàng liền tới rồi hắn trước mặt trong tay cốt đao cũng đã hoành ở thanh dương cổ chỗ thanh dương có một lát giật mình bất quá hắn thanh dương là ai hắn thực mau lấy lại tinh thần ngay cả biểu tình đều không có biến một chút nói tiểu thơ ngươi làm gì vậy đàm tiểu thi nheo nho mắt lúc này nàng giống như là mang thứ hoa nhìn qua nguy hiểm lại mỹ lệ ta vẫn luôn suy nghĩ ai có thể đủ tả hữu đồ nhĩ tư Nhưng mà ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi, thanh dương tộc trưởng. Đàm tiểu thi nhàn nhạt nói. Thanh dương nói đúng không giật mình là không có khả năng. Hắn không nghĩ tới, đàm tiểu thi thế nhưng như thế thông tuệ. Mặc dù hắn cái gì sơ hở đều không có lộ ra tới, chính là nàng vẫn là đoán được. Quả nhiên, đây mới là hắn coi trọng giống cái. Thanh dương cười cười, như là không rõ đàm tiểu thi lời nói là có ý tứ gì giống nhau. Chỉ cần hắn không thừa nhận, đàm tiểu thi liền lấy hắn không có cách nào. Hơn nữa hắn tin tưởng, đàm tiểu thi hiện tại còn sẽ không giết hắn, ít nhất, hiện tại sẽ không. Ngươi đang nói cái gì, tiểu thơ? Không cần lại trang, nói, ngươi đem đồ nhĩ tư thế nào? Đàm tiểu thi bất hòa hắn vòng vòng, trực tiếp đem cốt đao lại hướng hắn làn ra thượng rán rán. Mặc dù lưỡi dao không sắc bén, chính là thanh dương trên cổ vết máu vẫn là tỏ rõ đàm tiểu thi lúc này phẫn nộ. Đau đớn chuyển đến, thanh dương giữa mày khẽ nhúc nhích, nhưng là thực mau, hắn liền lại khôi phục phía trước kia ôn nhuận biểu tình. nói tiểu thơ, ngươi là hiểu lầm đi ta vì cái gì muốn bắt đồ nhị tư đam tiểu thi nhìn thanh dương kia trương gương mặt tươi cười kỳ thật nàng cũng không phải thực xác định thanh dương chảo đồ nhị tư mục đích nhưng là ở chỗ này xác thật chỉ có thanh dương có năng lực này nàng cũng nghĩ tới hắn bắt đồ nhị tư có lẽ là vì làm nàng lưu lại hắn có lẽ còn nghĩ làm nàng cho bọn hắn cải thiện hậu đại tình huống cũng có lẽ hắn là vì nàng có thể cứu tộc nhân của hắn cho nên mới có như vậy tâm tư tóm lại Hắn có làm như vậy động cơ. Mục đích của ngươi ngươi không phải rất rõ ràng sao. Ngươi muốn cho ta lưu lại cứu tộc nhân của ngươi, phải không? Đàm tiểu thi nói. Thanh dương lại cười cười, ta biết, những cái đó dược không phải ngươi làm. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, hắn thế nhưng đã biết. Ta cũng biết, ngươi cho ta ăn căn bản không phải cái gì độc dược. Thanh dương lại nói, cười đến tuy rằng thực ôn hòa, nhưng là lại có một loại thiếu đánh cảm giác. Ngươi như vậy xác định. Đàm tiểu thi cười lạnh một tiếng. Thanh Dương nâng nâng tay, như là muốn sờ sờ đàm tiểu thi đầu, bất quá đàm tiểu thi nhíu một chút mi, hắn tay liền lại bông xuống. Kỳ thật không cần như vậy phiền thoái, nếu ngươi không tin ta, hiện tại liền có thể giết ta. Thanh Dương cười nói. Đàm tiểu thi trước kia liền biết Thanh Dương người này không đơn giản, nhưng là lúc này nàng mới biết được, nàng phía trước vẫn là xem thường hắn. Trong thú nhân thế nhưng còn có như vậy phúc hắc người thông minh, cũng thật là làm người cảm thấy kinh hãi. Đàm tiểu thi tay giật giật. Nàng có thể khẳng định đồ nhị tư mất tích cùng hắn có quan hệ, chính là đúng là bởi vì như thế, nàng không hạ thủ được. Vì thế, nàng không thể không buông xuống cốt đao. Nàng nhìn nhìn Thanh Dương, xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến. 1129 chương 1129 chân điểu tộc vụ y hề, 9. Thanh Dương vẫn luôn nhìn đảm tiểu thi bóng dáng, liền ở hắn cho rằng đảm tiểu thi sẽ trực tiếp đi ra ngoài khi, đảm tiểu thi lại đột nhiên một cái xoay người. nàng trong tay cốt đao tác hướng về phía thanh dương thẳng tắp bay tới nhìn càng ngày càng gần cốt đao thanh dương sững sờ ở nơi đó không biết là khiếp sợ vẫn là sợ hãi nhưng mà kia cốt đao lại không có thương tổn đến hắn mà là cọ qua đỉnh đầu hắn khó khăn lắm cắm ở hắn phía sau trên vách tường ta sẽ tìm được đồ nhĩ tư liền tính ta thật sự tìm không thấy đồ nhĩ tư ngươi cũng đừng nghĩ ta sẽ lưu lại đàm tiểu thi lạnh lùng nói thanh dương nhìn đàm tiểu thi môi mỏng nhẹ nhấp, khoe miệng hơi hơi rũ rũ Đàm tiểu thi nhìn như vậy Thanh Dương, đột nhiên lại hướng hắn lộ ra một cái mang theo châm trọng ý vị cười, tiếp theo mới nên ngang mà đi. Đàm tiểu thi đi rồi thật lâu, Thanh Dương mới có động tác. Hắn trên mặt không có dư thừa biểu tình, hắn đi đến vách tường biên, đem cắm ở trên tường cốt đao rút xuống dưới, tiếp theo hắn lại ngồi xuống, bắt đầu điều khắc. Đàm tiểu thi từ Thanh Dương bên này ra tới, nàng trong lòng thập phần phức tạp cùng trầm trọng. Phía trước nàng vẫn luôn suy đoán là Thanh Dương làm, hôm nay Thanh Dương tuy rằng không có thừa nhận. nhưng là nàng từ hắn ánh mắt cùng biểu tình có thể nhìn ra được, đó chính là hắn làm. Nàng biết ở chỗ này trừ bỏ nàng bạn lữ không thể quá tín nhiệm bất luận kẻ nào, chính là không nghĩ tới, thanh dương thế nhưng như vậy lấy đoán trả ơn. Đàm tiểu thi nắm chặt nắm tay, mặc kệ như thế nào, nàng đều phải tìm được đồ nhi tư. Nàng nhanh chóng về tới chỗ ở, lấy thượng chính mình hai cái bao muốn đi, chỉ là nàng còn không có đi ra bộ lạc, đã bị người cấp ngăn cản xuống dưới. giống cái tộc trưởng phân phó chúng ta bảo hộ người. Không thể làm ngươi ra bộ lạc, bên ngoài vẫn là rất nguy hiểm. Một cái giống được nói, bọn họ tuy rằng ngăn cản đàm tiểu thi, nhưng là ngự khí vẫn là thực khách khí. Đàm tiểu thi như mày, thanh dương đây là tưởng vây khốn nàng. Nàng nhìn nhìn trước mặt người, chỉ có hai cái giống được, nàng có lẽ có thể đua một phen. Nghĩ đến đây, đàm tiểu thi nhìn nhìn xung quanh, nơi này không thích hợp động thủ. Hào đi! Nàng đồng ý, kia hai cái thú nhân cũng không ngoài ý muốn, vì thế bọn họ liền đi theo đàm tiểu thi hướng đi trở về. Đàm tiểu thi biết không dùng được rất xa liền có một mảnh nhỏ cánh rừng, nơi đó thú nhân thiếu, thực thích hợp động thủ. Đi vào kia phiên cánh rừng sau, đàm tiểu thi đột nhiên vẻ mặt thống khổ mà ngồi xổm xuống dưới. Giống cái, ngươi làm sao vậy? Hai cái thú nhân thấy đàm tiểu thi vẻ mặt thống khổ, đều có một ít nôn nóng. Đàm tiểu thi ôm bụng, thống khổ nói, ta đột nhiên bụng rất đau. Kia hai cái thú nhân không có chút nào hoài nghi, bọn họ hai cái tựa hồ cũng muốn ngồi xổm xuống thân xem đàm tiểu thi tình huống. Chỉ là bọn hắn vừa mới cong lưng, đàm tiểu thi liền một cái người cầm đao bổ vào trong đó một cái thú nhân sau cổ. Cái kia thú nhân mở to hai mắt nhìn, một cái khác thú nhân cũng là thập phần giật mình. Hắn há miệng thở dốc, như là muốn nói gì, bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, đàm tiểu thi liền cũng cho hắn một chút, chỉ là lần này là mang theo gây tê châm. Hai cái thú nhân biểu tình đều thập phần khiếp sợ, chính là dù vậy, bọn họ cũng chỉ có thể ngã xuống đi. Vì làm cho bọn họ nhiều hôn mê trong chốc lát. Đàng tiểu thi lại cho bọn hắn hai cái chát một châm gây tê châm. Xác định bọn họ đều ngủ gắt gao sau, Đàng tiểu thi lúc này mới hướng bộ lạc cửa mà đi. Hiển nhiên, Thanh Dương cũng không có mệnh lệnh bộ lạc những người khác không cho nàng đi ra ngoài, xem ra, hắn còn không có tưởng đem chuyện này làm cho quá trong suốt. Thực nhẹ nhàng liền ra bộ lạc, Đàng tiểu thi nhanh chóng hướng trong rừng cây chạy đi. 1130 chương 1130 chân điểu tộc vụ y 10. Nàng sở dĩ ra tới tìm. Đơn giản là phía trước mấy ngày nàng đều đã lặng lẽ đem bộ lạc đều đi tìm, cho nên nàng tưởng, thanh dương có lẽ là đem đồ nhĩ tư vây ở bên ngoài. Đàm tiểu thi nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định đi trước phía trước bọn họ ẩn thân cái kia sơn động nhìn một cái. Tuy rằng không có đồ nhĩ tư chờ nàng, nhưng là đàm tiểu thi tốc độ cũng không chậm, nàng vốn dĩ liền động tác nhẹ nhàng, lại toàn lực chạy lên, tốc độ càng là kinh người. Đàm tiểu thi ra tới thời điểm đã mau đến buổi tối, ngày mới mới vừa hắc khi nàng vừa lúc tới rồi cái kia sơn động. Nàng đem trong sơn động trong ngoài ngoại đều tìm một lần, bên trong cũng không có đồ nhị tư, hơn nữa nhìn dáng vẻ, nơi này đã khá dài thời gian không có người lại đây. Đàm tiểu thi không có ở chỗ này quá nhiều lưu lại, nàng nghĩ nghĩ, quyết định trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Chỉ là, thanh dương người tới muốn so nàng tưởng tượng mau rất nhiều. Nàng mới từ kia trong sơn động ra tới, liền thấy bầu trời có chân điểu tộc thú nhân bay qua. Đàm tiểu thi cả kinh, nhanh chóng núp vào. Nàng không biết nàng có hay không bị phát hiện. Nàng chỉ là vẫn không nhúc nhích mà ghé vào cỏ dại. Sau một lúc lâu, bầu trời những cái đó chân điểu tộc thú nhân bay đi, đàng tiểu thi lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Bên ngoài hảo chơi sao? Nếu là chơi đủ rồi liền cùng ta trở về đi, ta cho ngươi chuẩn bị ngươi thích ăn đồ ăn. Đàng tiểu thi còn không có đứng lên, liền nghe thấy được thanh dương thanh âm. Nàng tâm trầm xuống, hướng bốn phía nhìn nhìn, lúc này tuy rằng trời đã tối rồi, nhưng là nàng vẫn là thấy ở đối diện trên cây đứng một người. Nhìn dáng vẻ. hắn tới thật lâu đàm tiểu thi trong lòng cáo giận phi thường nếu bị phát hiện nàng cũng không cần lại thật cẩn thận nàng đứng lên vỗ vỗ trên người cỏ cỏ đi ra bùi cỏ làm thanh dương tộc trưởng tự mình tới tìm ta thật là vinh hạnh của ta a đàm tiểu thi châm chọc địa đạo thanh dương cũng không giận hắn trên mặt tựa hồ vẫn cứ mang theo nhàn nhạt cười nói cùng ta trở về đi đàm tiểu thi khỏe miệng căng chặt sắc mặt nhất định không quá đẹp mà lúc này thanh dương đã tử trên cây nhảy xuống tới Hướng đàm tiểu thi đã đi tới. Đàm tiểu thi biết chính mình trốn không thoát, tuy rằng lúc này lộ diện chỉ có Thanh Dương, nhưng là hắn không có khả năng chỉ có chính mình một người tới. Nàng đứng ở nơi đó nhìn hắn, liền ở nàng cho rằng Thanh Dương sẽ bắt lấy nàng khi, Thanh Dương lại làm ra một cái làm nàng thập phần giật mình hành động. Hắn thế nhưng một tay đem nàng ôm lên, vẫn là cái loại này thập phần tiêu chuẩn công chúa ôm. Đàm tiểu thi dừng một chút, bởi vì không có đoán trước đến, cho nên nàng cũng không có dây ruột. Tùy ý hắn cứ như vậy khinh phiêu phiêu mà đem nàng ôm lên. Ly đến bảo, đàm tiểu thi lúc này có thể thấy rõ, thanh dương lúc này đúng là cười. Nàng nhũ nhữ mày, không có dây rua, mà là trầm giọng nói, ngươi không sợ ta giết ngươi. Thanh dương trên mặt ý cười dần dần dày, trở lại bộ lạc ta cho ngươi một cây đao chơi, chỉ là tiểu tâm không cần thương đến chính ngươi. Hắn là đoán chắc đàm tiểu thi sẽ không giết nàng, còn ở nơi này dễ cần nàng. Đàm tiểu thi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ta chính mình có thể đi. Thanh Dương lại không để ý tới, hắn vẫn cứ ôm nàng. Về phía trước đi rồi một đoạn ngắn lộ sau, một cái chân điểu tộc thú nhân từ chỗ tối ra tới, hắn biến thành hình thú, đem Thanh Dương hòa đàm tiểu thơ trở lên. Thanh Dương vẫn luôn ôm đàm tiểu thi, hắn đứng ở kia thú nhân trên lưng, thân hình vẫn cứ thập phần vững vàng. Đàm tiểu thi lúc này mới giật giật, phóng ta đi xuống. Thanh Dương cúi đầu nhìn nhìn nàng, cười càng như là một con trộm được gà hồ ly, vì phòng ngừa ngươi chạy trốn, ta chỉ có thể như vậy ôm ngươi. 1131 chương 1131 của ta chính là của ngươi, một dọc theo đường đi, đàm tiểu thi cùng thanh dương đối kháng thời gian rất lâu, chính là cuối cùng thanh dương vẫn là không có đem đàm tiểu thi buông xuống, hắn cứ như vậy ôm nàng một đường. Trở lại bộ lạc bóng đêm đã đã khuya, thanh dương lúc này mới buông đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi lại xem đều không có xem thanh dương, xoay người hướng chính mình cho ở đi. Chờ một chút, thanh dương đột nhiên mở miệng nói, đàm tiểu thi có một ít không tình nguyện mà xoay người. Còn có chuyện gì? Ăn ở ta chỗ ở Thanh Dương nói Đàm tiểu thi lăn lộn một buổi trưa thêm một buổi tối Sắc thật có một ít đói bụng Chỉ là nhìn Thanh Dương nàng nơi nào có ăn uống ăn hạ Bất quá Nàng cũng không sẽ bạc đái chính mình Đàm tiểu thi xoay người Đi vào Thanh Dương nhà ở Chính là thực mau nàng liền lại ra tới Tay nàng cầm một khối thịt nướng Biên đi còn biên cắn thượng một ngụm Thanh Dương nhìn nàng dáng vẻ kia Lại cười càng thêm vui vẻ Ngươi nhà ở có mặt khác thú nhân ở ngươi chỉ có thể ở tại ta nơi này thanh dương lại nói đàm tiểu thi cả kinh lại lần nữa dừng lại bước chân xoay người nhìn về phía thanh dương người này cũng quá vô sỉ tới cực điểm đi thanh dương tự nhiên nhìn ra đàm tiểu thi đáy mắt ý tứ chỉ là hắn cũng không để ý nếu sự tình đã phát triển tới rồi này một bước hắn cũng dứt khoát không đợi như vậy lớn lên thời gian hắn muốn cùng nàng ở bên nhau như vậy từ đêm nay bắt đầu liền bắt đầu thử đi thể hội đi đàm tiểu thi nheo, nheo mắt nói nếu các ngươi nơi này không có mặt khác nhà ở có thể ở ta đây cũng chỉ có thể ở lại ở bên ngoài nói xong nàng không đợi thanh dương có phản ứng gì trực tiếp đi rồi nàng là sẽ không cùng hắn ở cùng một chỗ đàm tiểu thi vẫn cứ hướng chính mình chỗ ở đi mà thanh dương thì tại mặt sau đi theo nàng nàng trụ căn nhà kia xác thật có mặt khác thú nhân trụ xem ra thanh dương đã sớm an bài hảo đàm tiểu thi nghĩ nghĩ trực tiếp xoay người hướng một bên trong rừng đi đến Nàng tìm một cây tương đối thấp bé lại thô tráng thụ bò đi lên, tiếp theo liền ngồi ở trạc cây thượng, còn thập phần thích dĩ mà nửa nằm xuống. Thanh Dương nhìn nàng cái dạng này, tựa hồ cười hơi hơi lắc lắc đầu. Nơi này có xà, hơn nữa sâu còn nhiều, Ngươi ở chỗ này ở một đêm, không sợ bị sâu ăn sao. Thanh Dương nói, đàm tiểu thi không để bụng, không để ý đến hắn. Thanh Dương cũng không thèm để ý, hắn lại nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lợi hại phạm nhân, thật là có ý tứ. đàm tiểu thi vẫn cứ không nói gì thanh dương thấy đàm tiểu thi chậm chạp không có phản ứng hắn cũng không thể thật sự làm đàm tiểu thi ở nơi này vì thế hắn đột nhiên một phách cánh biến thành hình thú đem trên cây đàm tiểu thi cấp bắt lên đàm tiểu thi sửng sốt một chút thanh dương chảo nàng cũng không đau chỉ là tưởng tượng đến thanh dương muốn đem nàng bắt được hắn phòng đàm tiểu thi liền bắt đầu dãy rội lên chỉ là mặc kệ đàm tiểu thi như thế nào lăn lộn thanh dương bắt lấy đàm tiểu thi móng nuốt không có nửa điểm lơi lỏng thực mau Liền đến Thanh Dương ra. Thanh Dương đem đàm tiểu thi bông, thực mau biến thành hình người, động tác liền mạch lưu loát. Hắn lại lần nữa đem đàm tiểu thi ôm lên. Đàm tiểu thi tránh tránh, mày đều lập lên, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì. Thanh Dương lại cười cười, còn mang theo vài phần dụ hống hương vị, nói, yên tâm, ta ngủ trên mặt đất. Hắn nói, cũng mặc kệ đàm tiểu thi không muốn, trực tiếp đem đàm tiểu thi ôm đi vào. Vào phòng, Thanh Dương đóng cửa lại, lúc này mới đem đàm tiểu thi thả xuống dưới. Đàm tiểu thi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chuẩn bị lại đi ra ngoài. 1.132 chương 1.132 của ta chính là của ngươi. Hai, Ngươi không muốn biết đồ nhĩ tư rơi xuống. Đàm tiểu thi thật sự là quá quật. Thanh Dương kỳ thật không nghĩ dùng đồ nhĩ tư áp chế đàm tiểu thi. Chính là vì làm đàm tiểu thi lưu lại, hắn không thể không để đồ nhĩ tư. Quả nhiên, đàm tiểu thi thật sự ngừng lại. Nàng xoay người, nhìn Thanh Dương. Ta chỉ là làm ngươi ở chỗ này ngủ, ngươi yên tâm. ta sẽ không đối với ngươi thế nào, ta ngủ trên mặt đất, ta bảo đảm. Thanh Dương nói, đàn tiểu thi vẫn cứ đứng ở nơi đó, không hề chớp mắt mà nhìn hắn. Thanh Dương biểu tình thế nhưng mang theo một ít bất đắc dĩ, đang nói tiểu thơ nhìn chăm chú hạ, hắn từ một bên dương gỗ lấy ra một trường đại gia thú phô ở trên mặt đất, mà hắn cũng tùy theo ngồi xuống, nếu ngươi không yên tâm, cũng có thể cho ta hạ thuốc tê, ta không ngại. Đàn tiểu thi cũng là không muốn cùng hắn ở dây dưa đi xuống. Nàng nhắm mắt lại. bước đi tới rồi mép giường cứ như vậy thẳng tắp nằm xuống đất thanh dương cười cười cũng nằm xuống trong phòng tức khắc lâm vào tinh mịch đàm tiểu thi trận tròn mắt kỳ thật nàng có một ít mệt nhưng là lại ngủ không được như vậy nằm thẳng trong chốc lát nàng xoay người đưa lưng về phía thanh dương hắn vừa mới xem như đã thừa nhận đồ nhĩ tư mất tích cùng hắn có quan hệ rốt cuộc thế nào ngươi mới có thể thả đồ nhĩ tư đàm tiểu thi đột nhiên mở miệng nàng biết thanh dương cũng không có ngủ quả nhiên đợi một lát Thanh Dương nói, này không phải ta có thể định đoạt. Đàm tiểu thi như mày, không phải hắn có thể nói tính. Hắn lời này là có ý tứ gì? Đồ nhĩ tư đã không còn cái này trên đảo. Thanh Dương nói, cho nên, ngươi không cần lại tìm hắn. Đàm tiểu thi đột nhiên ngồi dậy, ngươi giết hắn. Thanh Dương không nói gì. Đàm tiểu thi trong ánh mắt mang theo tràn đầy hận ý, mặc dù trong bóng đêm, nhìn qua cũng là như vậy tràn ngập nguy hiểm. Sau một lúc lâu, nàng trong ánh mắt hận ý đột nhiên biến mất, lại biến thành bình tĩnh. Ta giết không được hắn, điểm này ngươi yên tâm. Thanh Dương nói. Đang tiểu thi ánh mắt không có gì dao động, nàng lại lần nữa nằm xuống, cũng đã không có nói chuyện dục vọng rồi. Nàng cứ như vậy vẫn luôn thanh tỉnh mà nằm ở nơi đó, không biết nằm bao lâu, nàng vẫn là có một ít mơ hồ, tiếp theo liền cũng đã ngủ. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, thiên đã đại lượng. Đàm tiểu thi giật giật, liền thấy chính mình trên người cái gia thú. Nàng ngồi dậy, lúc này trong phòng chỉ có nàng một người. Trên bàn phòng chuẩn bị tốt đồ ăn. Đàm Tiểu Thi xuống giường, cũng mặc kệ chính mình không có rửa mặt, trực tiếp ăn một ít đồ vật, Lúc này mới ra nhà ở. Ta muốn rửa mặt. Thanh Dương ở bên ngoài trêu đùa hắn dưỡng điểu. Đàm Tiểu Thi cùng hắn nói. Thanh Dương xoay người, thân xác bình thản mà hướng về phía nàng cười cười. Hắn chỉ chỉ một bên bồn gỗ, nói, Thủy đều giúp ngươi chuẩn bị tốt. Đàm Tiểu Thi nhìn nhìn kia bồn gỗ, nói, Ta muốn tới bờ sông rửa mặt. Nàng thói quen ở bờ sông rửa mặt, hơn nữa bờ sông Thủy Thảo còn có thể đủ thanh khiết hàm răng. Thanh Dương cũng không biết Đàm Tiểu Thi thói quen, bất quá hắn cũng không có phản đối, mà là nói: "Hảo, ta và ngươi đi." Tuy rằng là Thanh Dương vây khốn Đàm Tiểu Thi, nhưng là hắn lại đối cơ hồ đối Đàm Tiểu Thi mọi chuyện nghe theo, mọi thứ thỏa mãn, như vậy, rất giống là một cái thập phần sủng ái chính mình bạn lữ giống được. Trong bộ lạc thú nhân thấy bọn họ ở bên nhau, tựa hồ đều minh bạch là tình huống như thế nào, bọn họ cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì kháng cự, ngược lại thấy Đàm Tiểu Thi thời điểm càng thêm cung kính vài phần. 1133 chương 1133 của ta chính là của ngươi. ba. Đàm Tiểu Thi cứ như vậy cùng Thanh Dương rằng co vài thiên. Thanh Dương đối nàng chiếu cố có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ, nếu không phải hắn có mặt khác mục đích, hắn làm những cái đó đủ để cho Đàm Tiểu Thi cảm thấy khó được. Mấy ngày này Đàm Tiểu Thi đều là ở Thanh Dương nơi đó ngủ, Thanh Dương điểm này vẫn luôn thực kiên trì, hơn nữa hắn nhưng thật ra chưa bao giờ đối Đàm Tiểu Thi làm cái gì không tốt hành động. Chỉ là, Thanh Dương tâm tư vẫn là quá nhiều. hắn cũng không chỉ có thỏa mãn tại đây mấy ngày nay đàm tiểu thi không có gặp qua cái gì người ngoài cũng không có cùng những người khác nói qua nói cái gì hôm nay hồi lâu không thấy kia khả hảo không dễ dàng lộ mặt kia chính là tới tìm thanh dương hắn thấy đàm tiểu thi thời điểm rõ ràng là muốn trốn đi bất quá đàm tiểu thi động tác mau trước một bước đem hắn ngăn cản xuống dưới kia nhưng đã lâu không thấy a sự tình gì như vậy sốt rồi ta đàm tiểu thi ngăn lại kia nhưng cười ngâm ngâm địa đạo kia buồn cười Trên mặt mang theo vài phần trột dạ ý vị, hắn nhìn nhìn nhà ở, nói, ta là tới tìm thanh dương, nếu hắn không ở, ta đây vãn một chút lại đến, vãn một chút lại đến. Nói, kia nhưng liền muốn vòng qua đàm tiểu thi. Tới cũng tới rồi, gấp cái gì, lại đây ngồi ngồi a. Đàm tiểu thi lại một tay đem hắn cấp kéo lại, đem hắn ấn ở một bên ghế trên. Kia nhưng như là ngồi ở châm thượng giống nhau, vừa mới tiếp xúc đến ghế dựa liền lập tức bắn lên, vẻ mặt mất tự nhiên. Không được không được, ta còn có việc gấp. Đi trước, kia còn muốn chạy, chỉ là ở nhìn thấy đàm tiểu thi lúc này ánh mắt khi hắn đột nhiên liền dừng miệng. Đàm tiểu thi lúc này ánh mắt thập phần ánh, hơn nữa tràn đầy uy hiếp lực, là kiếp nhưng chưa bao giờ gặp qua. Hắn bị đàm tiểu thi ánh mắt làm cho sửng sốt, dư lại nói theo bản năng liền cũng không nói ra được. Đàm tiểu thi lại lần nữa đem hắn ấn ở ghế trên. Kia nhưng biểu tình như là An hoàng liên giống nhau, hắn gai gai tóc, bắt đầu đi ấm lòng khuyên nhủ lộ tuyến. Tiểu thơ. ngươi xem ngươi hiện tại đều cùng thanh dương ở bên nhau phải hảo hảo lưu lại nơi này đi thanh dương không chỉ có là một cái hảo tộc trưởng cũng sẽ là một cái hảo bạn lữ kia nhưng nói đàm tiểu thi nhìn hắn thờ ơ kia nhưng cấp rậm rậm chân lại nói các ngươi đều phải cử hành kết lữ nghi thức thuyết minh ngươi cũng tiếp thu thanh dương ngươi này ngăn đón ta này cái gì nghi thức đàm tiểu thi bắt giữ tới rồi kia nhưng lời nói trọng điểm trực tiếp chặn đứng hắn nói đầu kia nhưng chấp chớp mắt mang theo vẻ mặt ngốc manh nói kết lữ nghi thức chẳng lẽ ngươi không đàm tiểu thi hơi hơi nheo nho mắt rõ ràng mang theo vài phần hơi thở nguy hiểm kia nhưng đột nhiên bưng kín miệng mình hắn có phải hay không nói gì đó không nên nói chẳng lẽ thanh dương còn không có nói cho nàng hắn đôi mắt xoay chuyển thấy đàm tiểu thi không có gì mặt khác hành động liền lại tiểu tâm cẩn thận nói ta xem ngươi phía trước đều xuyên vụ y yể thuyết minh ngươi cũng là tiếp thu thanh dương ta cái gì cũng không biết đàm tiểu thi dùng xem kỹ ánh mắt nhìn kia nhưng Đột nhiên, nàng cười một chút. Ta xuyên kia vũ y có cái gì không ổn sao? Đàm tiểu thi nói. Kia nhưng lần này là hoàn toàn sợ ngây người. Chẳng lẽ đàm tiểu thi liền cái này cũng không biết? Thiên A. Hắn có phải hay không sông đại họa? Không, không có gì không ổn. Kia buồn cười gỡ ép. Đàm tiểu thi không nói gì, chỉ là nhìn hắn, lại xem đến hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hảo, ta nói còn không được sao. Kia nhưng rốt cuộc chịu không nổi, hắn ngồi ngay ngắn. Nói, kia vũ y chỉ có tộc trưởng bạn nữ có thể mặc, ngươi cũng không có nhìn thấy mặt khác giống cái xuyên vũ y đi đi. 1134 chương 1134 của ta chính là của ngươi. 4. Đàng thiểu thi biểu tình thập phần bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt lại giống như có thứ gì đang không ngừng quay cuồng. Nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn kia nhưng, lúc này nàng cả người không có như vậy nguy hiểm, nhưng là kiếp nhưng lại vẫn là bị nàng xem có một ít chân tay luôn uống. Sau một lúc lâu... Đàm Tiểu Thi rốt cuộc mở miệng, nói, đồ nhị tư ở nơi nào? Kiếp Nhưng lộ ra muốn khóc biểu tình, nói, tiểu thơ, ngươi không cần lại tra tấn ta, tuy rằng ta biết Thanh Dương làm như vậy rất xin lỗi các ngươi, nhưng là, ta thật sự không biết Thanh Dương ở nơi nào, ngươi cũng không cần hỏi lại ta, ta đi rồi. Nói, Kiếp Nhưng liền đứng lên, vội vã mà chạy đi ra ngoài. Đàm Tiểu Thi không có đuổi theo hắn, ánh mắt của nàng bình tĩnh, ở vừa mới Kiếp Nhưng ngồi ghế trên ngồi xuống. Hôm nay đụng tới kia Nhưng. vẫn là có rất lớn thu hoạch kia vũ y sự tình nàng liền không đi quản còn không phải là một kiện quần áo sao nàng về sau sẽ không lại xuyên đến nỗi kia nhưng nói kết lữ nghi thức nàng cần thiết hảo hảo hỏi một chút thanh dương kia nhưng mới vừa đi không lâu thanh dương liền đã trở lại hắn mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ không quá dài thời gian xem ra hắn vẫn là không yên tâm đàm tiểu thi hắn thấy đàm tiểu thi ngồi ở chỗ kia phát lốc trên mặt liền cầm lòng không đậu mang lên đạm cười kỳ thật thanh dương thân hình ở trong thú nhân đã xem như gầy yếu hơn nữa hắn nhìn qua cũng không có mặt khác thú nhân như vậy dương cương nhưng thật ra mang theo vài phần cùng loại với ốm yếu kiểu quý cảm giác mà hắn diện mạo cũng mang theo vài phần âm nhu chi mỹ lúc này hắn này cười tia tươi cười như là mang theo vài phần mê hoặc hương vị suy nghĩ cái gì thanh dương nhẹ giọng nói hắn ngữ điệu quen thuộc tự nhiên tựa hồ hòa đảm tiểu thơ giống như là bình thường bạn lữ giống nhau Đàm tiểu thi ngẩng đầu nhìn về phía hắn nàng nhìn hắn một lát mới mở miệng nói, ngươi muốn cùng ta cử hành kết lữ nghi thức. Đàm tiểu thi phía trước cũng không có nghe qua kết lữ còn có cái gì nghi thức, nhưng là mỗi cái giống như vậy độc lập phong bế chủng tộc đều có chính mình một ít quý củ. Thanh Dương không có phủ nhận, nói, không sai. Đàm tiểu thi đứng lên, ta không nhớ rõ ta nói rồi muốn cùng ngươi kết lữ. Thanh Dương trên mặt vẫn cứ mang theo đạm cười, hắn trong ánh mắt mang theo tràn đầy tự tin, nói, chính là ngươi sẽ, không phải sao. Đàm tiểu thi nhìn Thanh Dương. Hắn này rõ ràng là ở uy hiếp nàng, hắn ở dùng đồ nhĩ tư uy hiếp nàng. Đàm Tiểu Thi cảm thấy có một cổ khí ở nàng ngực bụng gian buốc lên quay cuồng, nàng sắc mặt hơi hơi trầm trầm, nhấc môi, không nói gì. Hắn đoán chắc nàng sẽ bởi vì đồ nhĩ tư đáp ứng, cho nên mới sẽ như vậy không kiêng nể gì. Đàm Tiểu Thi giận cực phản cười, người này thật đúng là vô sỉ tới rồi cực điểm. Thanh Dương tâm tư không phải giống nhau thú nhân có thể có, làm Đàm Tiểu Thi hận hắn cũng không phải mục đích của hắn, vì thế. Nhìn như vậy đàm tiểu thi, hắn nói, ngươi yên tâm, chỉ là một cái nghi thức mà thôi, ta sẽ không cùng ngươi giao phối, ít nhất, hiện tại sẽ không. Chỉ là, cái này nghi thức hoàn thành sau, mặc kệ về sau phát sinh cái gì, phía trước phát sinh quá cái gì, đàm tiểu thi liền đều là hắn bạn lữ, cả đời này đều là. Thanh Dương nói như vậy rõ ràng là có hống đàm tiểu thi ý tứ, chỉ là đàm tiểu thi nhưng không có như vậy hảo lựa gạt. Hắn liền tính tưởng cùng nàng giao phối, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tới với cái kia nghi thức, nàng liền tính cùng hắn cử hành lại có thể như thế nào. Dù sao nàng là sẽ không thừa nhận. Thanh Dương thấy Đàm Tiểu Thi nhìn hắn ánh mắt vẫn cứ tràn ngập hận ý, trên mặt hắn cười rốt cuộc biến mất, mang theo vài phần thành khẩn cùng bất đắc dĩ nói, "Tiểu thơ, làm bạn lữ của ta có cái gì không hào đâu. Ta tuy rằng không có đồ nhĩ tư như vậy lợi hại, chính là ta là một cái tộc tộc trưởng, lực lượng của ta muốn hơn xa với hắn. 1135 chương 1135 của ta chính là của ngươi." Nam làm bạn lữ của ta cái này chân điệu tộc là của ta cũng sẽ là người ta sẽ cho người nơi này tốt nhất hết thảy là sở hữu giống cái đều hâm mộ hết thảy thanh dương tiếp tục nói hắn nói này đó cũng không phải muốn đàm tiểu thi động tâm mà là hắn thiệt tình thực lòng hắn lao lực tâm tư lưu lại đàm tiểu thi không chỉ là bởi vì đàm tiểu thi có thể chữa bệnh càng là bởi vì hắn thích nàng hắn muốn nàng hắn thật sự tưởng đem sở hữu thứ tốt đều cho nàng cho nàng sở hữu sủng ái cùng quan tâm chỉ là Hắn này đó thiệt tình, đang nói tiểu thơ xem ra lại là như vậy buồn cười. Ngươi còn không biết đi, ta không chỉ có chỉ có đồ nhĩ tư này một cái bạn lữ. Đàng tiểu thi cười nói. Thanh Dương sửng sốt một chút. Bạn lữ của ta đều là thập phần lợi hại, bọn họ chung cũng có một cái là bộ lạc thủ lĩnh. Hắn bộ lạc muốn xa so chân điểu tộc bộ lạc lớn rất nhiều. Thấy Thanh Dương sắc mặt khẽ biến, đàng tiểu thi cảm thấy tâm tình đột nhiên hảo rất nhiều. Cho nên, hắn cho nàng vài thứ kia, nàng căn bản là khinh thường. Thanh Dương sửng sốt một lát, nói, kia đều là phía trước sự tình, ngươi về sau thuộc về ta. Chỉ có ta. Đàm tiểu thi vẫn cứ cười ngâm ngâm mà nhìn Thanh Dương, về sau sự tình, ai có thể nói chuồn đâu. Bạn lữ của ta nhóm nói không chừng thực mau liền sẽ đi tìm tới, còn có đồ nhị tư, ngươi xác định ngươi thật sự vây được chủ hắn. Thanh Dương sắc mặt lại thay đổi biến. Đàm tiểu thi lại cảm thấy trong lòng sung sướng độ lại gia tăng rồi vài phần. Đam tiểu thi cùng Thanh Dương tuy rằng luôn là đối chọi gay gắt. Nhưng là cái kia cái gọi là nghi thức Thanh Dương vẫn là đúng hạn cử hành Hôm nay, bộ lạc sở hữu thú nhân đều sẽ tới Đàm tiểu thi sẽ đi tham gia Chính là nàng lại đối những cái đó sự tình một chút đều không quan tâm Thanh Dương phía trước cùng nàng nói qua Làm nàng xuyên hắn cho nàng vụ ý ý Chính là đàm tiểu thi lại cố tình không mặc Chờ đến nghi thức bắt đầu Nhìn vẫn cứ ăn mặc nàng chính mình quần áo đàm tiểu thi Thanh Dương cảm thấy có một ít bất đắc dĩ Nhưng là, nàng tới thì tốt rồi Quần áo xuyên không xuyên không có gì ảnh hưởng, hắn chỉ là thích xem nàng xuyên hướng kia vũ y đầy bộ dáng. Kỳ thật kia cái gọi là kết lữ nghi thức rất là đơn giản, Đàm Tiểu Thi chỉ cần đứng ở thanh dương bên cạnh tiếp thu trong tộc thú nhân quỳ lệ, còn có uống xong một thứ. Dương Thanh Dương đem kia ống trúc đưa tới Đàm Tiểu Thi trước mặt khi, Đàm Tiểu Thi nhịn không được nhíu mày, ống trúc trang đồ vật rõ ràng là mới mẻ máu, hắn cho nàng uống máu, đó là ai huyết. Đàm Tiểu Thi ánh mắt có một ít phòng bị, nàng nghĩ tới đồ nhị tư. thanh dương nhìn ra nàng trong lòng ý tưởng hắn cười cười nói yên tâm đây là ta huyết đàm tiểu thi ánh mắt vẫn cứ mang theo vài phần hồ nghi thanh dương đạm cười đem chính mình trước ngực áo ra thu sam lấy ra ở hắn ngực có thể thấy một đạo tân vết thương hắn cấp đàm tiểu thi nhìn nhìn chính mình trên người miệng vết thương liền lại lần nữa đem ống trúc đưa cho đàm tiểu thi hắn tâm đầu huyết xem ra đây là bọn họ tộc kết lữ nghi thức đàm tiểu thi yên tâm nàng tiếp nhận ống trúc tuy rằng có một ít phản cảm Nàng vẫn là đem ống trúc huyết uống một hơi cạn sạch. Ở nàng đem huyết uống lên lúc sau, phía dưới những cái đó thú nhân bắt đầu hoan hô lên. Đàm tiểu thi biểu tình vẫn luôn chi phân bình đạo, chỉ là thanh dương đang nói tiểu thơ uống xong huyết sau biểu tình trở nên thập phần nhu hòa. Nàng rốt cuộc cùng hắn kết lữ. Nàng như vậy dứt khoát, hắn biết, nàng cũng không đem cái này nghi thức đương hồi sự. Nhưng là nàng cũng không biết, nàng uống lên hắn tâm đầu huyết, mặc dù bọn họ không có giao phối, từ nay về sau. Nàng trên người cũng sẽ vẫn luôn đều có hắn hương vị tồn tại, hắn chính là nàng bạn lữ. 1136 chương 1136 của ta chính là của ngươi, 6. Đồ nhĩ tư mất tích sự tình A Đông cũng không cảm kích, đang nói tiểu thơ cùng Thanh Dương ở bên nhau sau, A Đông mới phát giác một ít không tầm thường. Lúc này, nhìn trên đài đàm tiểu thi cùng Thanh Dương, A Đông con ngươi trở nên thập phần trầm thấp. Trung quanh tiếng hoan hô tựa hồ cách hắn rất xa. hắn chỉ cảm thấy chính mình lòng đang một mảnh ầm ĩ chung trở nên tĩnh mịch phi thường vốn dĩ hắn còn nghĩ theo đuổi đàm tiểu thi chính là hiện tại hắn sợ là không thể hắn luôn là bỏ lỡ một lần lại một lần cơ hội vì cái gì không mặc vũ y ỉa ngươi xuyên kia vũ y ỉa bộ dáng rất đẹp nghi thức sau khi kết thúc ở trên đường trở về thanh dương hỏi đàm tiểu thi đàm tiểu thi hơi hơi chọn một chút mi phải không về sau ta đều sẽ không lại xuyên nang phía trước chính là như vậy tính toán Chính là lúc này vừa nghe, nàng lời nói thật giống như là cố ý cùng Thanh Dương phân cao thấp giống nhau. Thanh Dương nhìn nàng, nhìn không được cười cười. Đàm tiểu thi nhất không thích chính là hắn luôn là không thể hiểu được cười, hơn nữa cười còn thập phần hưởng thụ bộ dáng. Ngươi một như vậy cười, ngươi thuyết minh ngươi lại ở tính kế cái gì? Đàm tiểu thi lạnh lùng nói. Thanh Dương dừng một chút, tùy theo trên mặt hắn ý cười càng đậm vài phần, xem ra ngươi cũng rất để ý ta, như vậy đoạn thời gian, ngươi cứ như vậy hiểu biết ta. đàm tiểu thi nhìn nhìn thanh dương kia tự đại bộ dáng câu một chút khỏe môi buổi tối thời điểm thanh dương một sửa thường lui tới bộ dáng cũng không có hắn theo như lời như vậy thành thật lúc này đàm tiểu thi đã nằm xuống nàng đưa lưng về phía thanh dương cũng không có ngủ thanh dương từ bên ngoài tiến vào hắn nhìn nhìn đàm tiểu thi cũng không có nằm trên mặt đất ra thú thượng mà là trực tiếp hướng về phía trên giường đàm tiểu thi mà đến đàm tiểu thi nghe thấy được hắn tới gần tiếng bước chân nàng lông mày nhẹ nhàng chọn một chút đã tùy thời chuẩn bị ra tay Thanh Dương ở mép giường đứng đó một lúc lâu, vẫn luôn không có gì động tác. Liên đang nói tiểu thơ cho rằng hắn phải đi khi, hắn lại đột nhiên động. Hắn không có trở về, mà là đã ngồi xuống mép giường, như là muốn đi lên. Đàm tiểu thi đột nhiên ngồi dậy, Thanh Dương mới vừa đem một chân phóng tới trên giường, liền bị đàm tiểu thi đột nhiên hành động làm cho ngơ ngẩn. Ngươi làm cái gì? Đàm tiểu thi lạnh lùng nói. Lúc này khoảng cách gần, đàm tiểu thi có thể đại khái thấy Thanh Dương trên mặt biểu tình. Hắn vẫn cứ vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa hồ hắn làm sự tình đều là cái gì chính đại quang minh sự tình giống nhau. Chỉ có hôm nay một ngày buổi tối. Thanh Dương nói, hơn nữa, ta nói được thì làm được, chỉ là ngủ ở nơi này, cũng không sẽ chạm vào ngươi. Đàm Tiểu Thi nheo nheo mắt, chính ngươi đi xuống vẫn là ta đem người đá đi xuống. Thanh Dương tính tình luôn luôn cố chấp, cũng chỉ có đêm nay. Hôm nay là bọn họ cử hành nghi thức nhật tử, hắn cần thiết muốn cùng nàng cùng nhau ngủ. Đàm Tiểu Thi tức giận tiệm khởi Nàng phát hiện, nàng luôn là có thể bị hắn dễ dàng mà khơi mào tức giận. Nàng nhấp chân, liền hướng về phía Thanh Dương đạp qua đi. Thanh Dương rốt cuộc là một cái giống đực, hắn phản ứng cũng coi như mau, một phen nắm lấy đàm tiểu thi chân. Hắn ngăn lại đàm tiểu thi động tác, lại còn có vẫn luôn bắt lấy đàm tiểu thi chân không bỏ. Lúc này hắn mới phát hiện, đàm tiểu thi ngay cả trên chân làn da đều là thủy nộn thủy nộn, làm hắn đụng phải liền không nghĩ buông ra. Bị ấm áp bàn tay to cầm chân, đàm tiểu thi tránh tránh, có chút tức giận nói. buông ta ra. Thanh Dương lại như là không có nghe thấy giống nhau, vẫn cứ bắt lấy không bỏ. Đàm tiểu thi khi dùng tay đi đánh Thanh Dương, Thanh Dương không có phòng bị, bị nàng cấp đánh một quyền. Đàm tiểu thi sức lực không nhỏ, Thanh Dương bị nàng đánh thiếu chút nữa tải đến dưới giường. 1137 chương 1137 của ta chính là của ngươi. 7. Thanh Dương ổn định thân hình, bên kia, đàm tiểu thi một khắc quyền cũng tùy theo mà đến. Thanh Dương nhanh chóng giơ tay, đem đàm tiểu thi tay cấp năm lấy. đàm tiểu thi trong lòng tức giận càng ngày càng thịnh bất quá thanh dương chiêu thức ấy nắm chặt đàm tiểu thi chân một bàn tay nắm chặt đàm tiểu thi tay mà nói tiểu thơ mặt khác một bàn tay còn không đâu nàng giận cực mà cười mặt khác một bàn tay đột nhiên hướng thanh dương mặt mà đến thanh dương cái này né tránh không kịp bị đàm tiểu thi đánh một cái chính đàm tiểu thi lực đạo không nhẹ thanh dương cảm giác nói cái mũi của mình đột nhiên đau đớn một chút nhưng là dù vậy hắn cũng vẫn cứ nắm chặt đàm tiểu thi tay không bỏ ngươi nếu là cảm thấy chưa hết giận Có thể lại đánh ta mấy quyền, nhưng là hôm nay buổi tối ta là nhất định phải cùng ngươi cùng nhau ngủ. Đàm tiểu thi vừa nghe, tức giận đến lông mày một trọn, hắn thật cho rằng nàng không dám lại đánh. Đàm tiểu thi cũng không cùng hắn khách khí, đem mấy ngày nay trong lòng cáo giận đều toàn bộ mà giải ra tới, chỉ là lần này nàng cũng không có đánh thanh dương mặt, mà là đánh vào thanh dương lực. Thanh dương phát ra một tiếng kêu rên, nhưng mà thân mình lại vẫn cứ vững vàng ngồi ở chỗ kia. Đại khái đánh mười mấy hạ, đàm tiểu thi tay có một ít toan. bởi vì vừa mới dùng sức quá mạnh, nàng cũng cảm thấy như là có một ít thoát lực cảm giác. Đàm Tiểu Thi ngừng lại, hơi hơi thở hổn hển mấy hơi thở. Thanh Dương thấy Đàm Tiểu Thi không đánh, hắn giật giật, không phải xuống giường, mà là còn hướng bên trong xây dịch. Đàm Tiểu Thi thật sự chưa thấy qua như vậy cố chấp người. Ngươi. Đàm Tiểu Thi nâng lên ngón tay Thanh Dương, nàng mặt sau còn có chuyện muốn nói, chỉ là Thanh Dương lúc này lại buông lỏng ra nàng chân, ngược lại một tay đem nàng mặt khác một bàn tay cấp năm lấy. Ngủ đi. đã đã khuya thanh dương lực đạo tự nhiên so đàm tiểu thi đại, hắn dùng có thể khống chế đàm tiểu thi lại không đem nàng làm đau lực đạo làm đàm tiểu thi nằm xuống đàm tiểu thi liền thể mang đá bất đắc di thanh dương không chút sức mẻ ngược lại còn đè nặng nàng chân cùng nàng cùng nhau nằm xuống hai người lăn lộn một trận đàm tiểu thi trên người đã ra một tầng mồ hôi mỏng cũng đã sức cùng lực kiệt thanh dương thấy đàm tiểu thi rốt cuộc gãn ổn xuống dưới hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi đàm tiểu thi cùng thanh dương mặt đối mặt nằm Tay nàng bị Thanh Dương giao nhau ấn ở trước người, nàng chân cũng bị Thanh Dương chân kẹp, tóm lại, nàng tựa như bị Thanh Dương cấp giam cầm ở giống nhau. Nàng hiện tại trong lòng chỉ có phẫn nộ, cũng không có chú ý tới lúc này bọn họ hai cái tư thế có bao nhiêu hái muội. Đàm tiểu thi dãy rủa mệt mỏi, nàng thấy Thanh Dương nằm ở nơi đó nhắm mắt lại, như là ngủ rồi giống nhau, nhưng mà trên tay hắn cùng trên đùi lực đạo lại cho thấy hắn cũng không có ngủ. Đàm tiểu thi cũng không hề lan lột, nàng như vậy lan lột, mệt cũng chỉ là nàng chính mình. Nàng an an tĩnh tĩnh mà nằm xuống, cũng nhắm hai mắt lại. Nàng cũng không tin Thanh Dương không ngủ được. Bọn họ hai cái mặt đối mặt nằm, hơn nữa đều các hoài tâm sự. Đàm tiểu thi tưởng, Thanh Dương tổng hội ngủ, chờ đến hắn ngủ, nàng liền đem hắn cấp đá đi xuống. Chỉ là, nàng ngôi quá một đoạn thời gian động nhất động tay chân, hắn lại luôn là trói buộc hắn. Sau lại không biết khi nào, đàm tiểu thi thế nhưng dần dần ngủ rồi. Thanh Dương chậm rãi mở mắt, hắn nhìn đàm tiểu thi an ổn ngủ nhan. Khỏe miệng hơi hơi nhiễm một tia ý cười, hắn đem đàm tiểu thi tay chân buông ra, làm nàng ngủ thoải mái một ít, còn đem một bên da thú chăn hướng về phía trước lôi kéo, giúp đàm tiểu thi đem bụng đắp lên, miễn cho nàng cảm lạnh. Làm xong này đó, thanh dương lại lần nữa nằm xuống. hắn nhìn chằm chằm đàm tiểu thi nhìn một lát, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. 1138 chương 1138 của ta chính là của ngươi. 8. Ngày hôm sau buổi sáng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào đàm tiểu thi trên mặt, đàm tiểu thi lúc này mới thản nhiên chuyển tỉnh. Nàng đột nhiên ngồi dậy, lúc này trong phòng chỉ có nàng một người, lại xem bên ngoài thái dương, lúc này đây là đã mau đến giữa trưa. Nàng đêm qua thế nhưng ngủ rồi, lại còn có một giấc ngủ tới rồi giữa trưa. Đàm tiểu thi trong lòng có một ít ảo não, nàng xúc lên chăn xuống giường, động tác bởi vì sinh khí mà có một ít trọng. Bàn gỗ mặt trên phòng có sắn đồ ăn, không chỉ có có thịt nướng, còn có một chén lớn canh cá. đàm tiểu thi biết đó là cho nàng chuẩn bị vẫn là lúc này nàng cũng không muốn ăn nàng ra nhà ở hôm nay thời tiết phá lệ hảo nàng đẩy mở cửa liền cảm thấy bên ngoài thái dương nhiệt trước người trong viện thùng có thủy đàm tiểu thi rửa mặt một chút uống lên một ít thủy hoạt động một chút thân thể lúc này mới trở về nhà ở ngồi ở chỗ kia từ từ ăn lên canh cá cùng thịt nướng độ ấm vừa vặn tốt không nóng không lạnh nhìn dáng vẻ thanh dương hẳn là cũng đi ra ngoài không lâu đàm tiểu thi vừa mới ăn xong Nàng đem chén thu thập một chút, đang ở trong viện trầm rãi tẩy, lúc này, vừa lúc có mấy cái thú nhân từ trước cửa trải qua. Thật là không rõ tộc trưởng vì cái gì muốn cùng cái kia ngoại tộc giống cái kết lữ, hắn phía trước rõ ràng thực thích thuần, hơn nữa, hắn nhìn qua cũng không phải cái loại này dễ dàng thay lòng đổi dạ giống được a. Đúng vậy đúng vậy, ta cũng không rõ, kia cùng ngoại tộc giống cái còn không phải là lớn lên đẹp một ít sao, nói không chừng nàng ngày nào đó liền lộ ra gương mặt thật, hướng tộc trưởng xuống tay đâu. Hảo. Các ngươi không cần nói bừa, thanh dương hắn làm như vậy, nhất định có hắn làm như vậy đạo lý. Phía trước mấy cái thanh em nói cái không ngừng, hơn nữa đều là nghi ngờ thanh dương cùng làm thấp đi Đàm tiểu thi nói. Lúc này, một cái thanh thúy tiếng nói vang lên, nàng đánh gãy kia mấy cái giống cái, từ nàng kêu thanh dương tên có thể thấy được, nàng cùng thanh dương quan hệ không bình thường, nói không chừng chính là các nàng trong miệng cái kia thuần. Quả nhiên, Đàm tiểu thi nghĩ như vậy, liền nghe thấy một cái giống cái nói. Thuần. Ngươi năm nay thành niên thời điểm nên cùng tộc trưởng kết lữ, bằng không cũng sẽ không cho cái kia ngoại tộc giống cái cơ hội như vậy. Thuần không nói gì, nhưng thật ra mặt khác mấy cái giống cái đều sôi nổi vì nàng bên vực kẻ yếu. Đàm tiểu thi bưng chén, ôm cánh tay, nàng rảnh rỗi không có việc gì, coi như này mấy cái giống cái ở chỗ này hát tuồng. Các ngươi không hiểu biết thanh dương, hắn làm như vậy, hẳn là vì muốn cái kia giống cái sinh hạ chúng ta tộc ngái con. Thuần rốt cuộc mở miệng, nàng tiếng nói nghe đi lên thanh thanh đạm đạm. Tựa hồ cũng không quá để ý, chỉ là nàng nói như vậy, rõ ràng là cho thấy Thanh Dương Hòa đàm tiểu thơ kết lươi chỉ là vì lợi dụng đàm tiểu thi. Thiết, ta xem cái kia giống cái cũng chưa chắc có thể sinh, phía trước ta liền nghe nói, nàng còn cùng A Đông giao phối quá, nhưng là thời gian dài như vậy đều không có động tĩnh. Các nàng nói hoan, đàm tiểu thi cũng nghe tận hứng. Điểm này thật đúng là cho các ngươi cấp nói đúng. Kia giống cái nói tới đây, đàm tiểu thi đột nhiên đã mở miệng. Nàng đột nhiên ra tiếng. Đem kia mấy cái giống cái dọa đều cấm thanh. Thanh dương ra sân tường viện rất cao, cho nên những cái đó giống cái cũng không biết đàm tiểu thi liền đứng ở bên ngoài. Mà nói tiểu thơ nói một câu nói sau liền nhảy lên tường. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn kia mấy cái giống cái, mà kia mấy cái giống cái cũng đều sững sờ ở nơi đó, ngửa đầu nhìn đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi hướng về phía các nàng cười cười, nói, ta thật đúng là không thể sinh. Cái kia nói đàm tiểu thi không thể sinh giống cái bị đàm tiểu thi dọa lùi lại một bước, sắc mặt đều trắng 1139 chương 1139 của ta chính là của ngươi, 9. Đàm tiểu thi ánh mắt ở các nàng mấy người chung đào qua, mà nàng liếc mắt một cái liền từ các nàng mấy người chung nhận ra cái kêu kêu thuần thiếu nữ. Cho nên, phiên thoái các ngươi khuyên nhủ các ngươi tộc trưởng, làm hắn chạy nhanh cùng ta giải trừ quan hệ. Đàm tiểu thi cười ngâm ngâm địa đạo. Ngươi, ngươi một cái giống cái chỉ vào đàm tiểu thi, nàng chỉ vào đàm tiểu thi một lát, lại cái gì đều không có nói ra. Đàm tiểu thi hơi hơi về phía trước con con thân mình, lúc này, thuần lại trước hết có phản ứng. Nàng mở ra cánh tay, đem thêm mấy cái rông cái hộ ở sau người, nói, ngươi muốn làm gì, ngươi nếu là muốn động thủ, ta đánh ta hảo, các nàng cái gì đều không có làm. Đàm tiểu thi chọn một chút mi, nàng đây là cho rằng nàng vừa mới muốn đánh người. Đây là, nàng này anh Dũng Hy sinh bộ dáng thấy thế nào như thế nào cảm thấy chói mắt. Đàm tiểu thi lại lần nữa đem ánh mắt phóng tới cái kia thuần trên người, quan sát kỹ lưỡng nàng. Nàng tại đây mấy cái giống cái trung lớn lên xem như đẹp nhất, ánh mắt đoan chính, làn da trắng nón, đặt ở mặt khác bộ lạc cũng tuyệt đối xem như một vị mỹ nữ. Hơn nữa nàng lúc này xả thân cứu người bộ dáng, càng là bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ có một ít không đành lòng cùng tâm động. Chỉ là, đáng tiếc, nàng đối mặt chính là đàm tiểu thi. Đây chính là người nói. Đàm tiểu thi cười nói, nói, nàng còn hoạt động một chút thủ đoạn, tựa hồ thật muốn đánh nàng giống nhau. Quả nhiên. Chuẩn bị đàm tiểu thi bộ dáng sợ tới mức nhịn không được về phía sau lui lui, khỏe miệng cơ bắp cũng hơi hơi chịu chịu. Thấy nàng dáng vẻ kia, đàm tiểu thi cảm thấy tâm tình cực hảo. Nàng nhẹ nhàng nhảy, liền từ trên tường nhảy xuống tới. kia mấy cái giống cái bị dọa đến sôi nổi về phía sau lui hai bước. Tộc trường, tộc trường, ngươi tới vừa lúc, nàng muốn đánh thuần. Đàm tiểu thi vừa mới rơi xuống đất, một cái giống cái mắt sắc, thấy thanh dương vừa lúc lại đây. Đàm tiểu thi nhìn về phía thanh dương. hướng về phía hắn hơi hơi dơ dơ lên cảm, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Thanh Dương sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Hắn nhìn nhìn đàm tiểu thi, đi tới thuần trước mặt. Thanh Dương xuất hiện làm kia mấy cái giống cái sắc mặt đều thay đổi, các nàng như vậy rõ ràng là được thế sắc mặt. Thuần bởi vì Thanh Dương tới gần, trên mặt hiện lên một tia hồng chiều, còn nhịn không được hơi hơi cúi đầu. Buổi tối ta đi hảo ngươi. Thanh Dương mở miệng, tiếng nói trước sau như một ôn nhuận. Thuần trên mặt khó nén vui sướng. Nàng nhìn Thanh Dương liếc mắt một cái, gật gật đầu. Các ngươi về sau không cần tái xuất hiện ở chỗ này, ta cũng không nghĩ lại nghe thấy một ít không nên xuất hiện nói, hiểu chưa? Thanh Dương cùng thuần nói xong lời nói, lại chuyện vừa chuyển, ngự khí cũng hơi hơi nghiêm túc một ít. kia mấy cái giống cái đều là sửng sốt. Thanh Dương không có nói nữa, chỉ là dùng có một ít uy hiếp lực ánh mắt nhìn các nàng. kia mấy cái giống cái lúc này mới phản ứng lại đây, sôi nổi gật đầu. Nhìn bọn họ phản ứng, Thanh Dương cảm thấy vừa lòng. Hắn không hề xem kia mấy cái giống cái, mà là xoay người nhìn về phía đàm tiểu thi, nói, An cơm sao. Hắn hòa đàm tiểu thơ nói chuyện ngữ khí rõ ràng ôn hòa rất nhiều, lại còn có mang lên tràn đầy quan tâm. Đàm tiểu thi hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Nàng vừa mới chính là ở khi dễ hắn người trong lòng ai, hắn thế nhưng không tức giận. Đối mặt đàm tiểu thi nghi ngờ ánh mắt, thanh dương mặt vô đổi màu, tiếp tục nói, về sau không cần làm như vậy nguy hiểm động tác, nếu là ném tới làm sao bây giờ. Hắn chỉ chính là vừa mới đàm tiểu thi từ trên tường nhảy xuống hành động. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Thanh Dương nói, nói, hắn còn hư đỡ đàm tiểu thi một phen. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn không có xem qua kia mấy cái giống cái. 1140 chương 1140 của ta chính là của ngươi, 10. Đàm tiểu thi nghĩ thầm, này không đúng a, gia hỏa này như thế nào không ấn kịch bản ra bài. Lúc này hắn không phải hẳn là đối nàng ác ngự tương hướng. Thậm chí hận không thể ra tay đánh nàng sao. Đối mặt đàm tiểu thi hồ nghi ánh mắt, Thanh Dương vẫn cứ mặt vô đổi màu. Nàng nhẹ nhàng đỡ đàm tiểu thi vai, cùng nàng cùng nhau xoay người đi rồi. kia mấy cái giống cái nhìn một màn này, sắc mặt đều là khó coi tới rồi cực điểm. Thuần sắc mặt cũng không quá đẹp, ánh mắt của nàng thay đổi lại biến, chính là tưởng tượng đến Thanh Dương nói buổi tối muốn tới tìm nàng. Tâm tình của nàng liền lại hảo một ít, còn hơi hơi hướng về phía đàm tiểu thi bóng dáng nâng nâng cảm Thanh Dương hòa đàm tiểu thơ hai người vào sân, Thanh Dương mới buông tay. Kỳ thật hắn tay cũng không có đụng tới đàm tiểu thi, bằng không đàm tiểu thi đã sớm đem hắn tay cấp xóa sạch. Ngươi không cần tin tưởng các nàng nói. Thanh Dương nói. Đàm tiểu thi nhìn về phía Thanh Dương, nàng cảm thấy các nàng nói rất đúng a. Thanh Dương biết đàm tiểu thi trong lòng ý tưởng, hắn nhìn đàm tiểu thi, thập phần nghiêm túc nói, ta và ngươi kết lữ, cũng không phải vì làm ngươi sinh hạ chân điểu tộc ngay con, ta chỉ là tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Đàm tiểu thi chọn một chút mi. Hắn đang làm gì? Cùng nàng thổ lộ. Là nàng xuất hiện ảo giác vẫn là hắn đầu góc nước vào. Tiểu thơ, cùng ta ở bên nhau đi, ta sẽ cho ngươi ta có được hết thảy. Thanh Dương nói. Đàm tiểu thi ánh mắt lại mang theo vài phần nghiền ngấm. Hắn đây là ngạnh không thể thực hiện được, cho nên bắt đầu đi ôn nhu lộ tuyến. Thanh Dương nhìn đàm tiểu thi lúc này biểu tình, hơi hơi cảm thấy có một ít thất bại. Hắn biết hắn nói này đó đàm tiểu thi nhất định sẽ không tin. Nếu không phải hôm nay gặp kia mấy cái giống cái, hắn cũng sẽ không nói. Hắn rất muốn làm nàng biết hắn tâm ý, nhưng là kỳ thật hắn cũng sợ hãi làm nàng biết. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng cười một chút, nói, tóm lại, sự tình hôm nay ngươi không cần để ở trong lòng, cũng không cần đem các nàng để ở trong lòng. Thuần về tới ra, liền bắt đầu cẩn thận rửa mặt trải đầu trang điểm một phen, tuy rằng lúc này khoảng cách buổi tối còn có rất dài thời gian, nhưng là nàng đã gấp không chờ nổi mà chờ thấy thanh dương. Nàng đem chính mình thu thập thỏa đáng, liền ở trong sân ngồi, từ buổi chiều vẫn luôn làm được mặt trời xuống núi. Cha mẹ nàng kêu nàng ăn cơm chiều nàng đều không có tâm tư ăn, chỉ tùy tiện ứng phó rồi một câu liền tiếp tục ngồi ở chỗ kia chờ. Nàng trong lòng có một ít mừng thầm. Thanh Dương đã thật lâu không có tới đi tìm nàng, phía trước hắn luôn là đến nhà bọn họ tới, còn sẽ cho nhà bọn họ đưa một ít đồ vật, mà hắn đối nàng cũng vẫn luôn thực hảo. Ở cái này trong bộ lạc, cũng chỉ có nàng một cái giống cái cùng Thanh Dương đi gần nhất. cho nên. Mọi người đều cho rằng chờ nàng sau khi thành niên sẽ trở thành thanh dương bạn nữ. Nhưng mà thế sự khó liệu, thế nhưng nửa đường sát ra một cái đàm tiểu thi, đoạt đi rồi vốn nên thuộc về nàng vị trí. Thuần chính mình ở chỗ này miên man suy nghĩ thật lâu, nàng trong lòng cũng là một trận ngọt một trận khổ, nghĩ đến đàm tiểu thi thời điểm nàng cũng là hận đến thẳng cắn răng. Rốt cuộc, sát trời hát thấu thời điểm, thanh dương lúc này mới khoan thai mà đến. Thuần sửa sang lại một chút chính mình bím tóc, nàng đứng lên, lập tức đón qua đi. Thanh Dương nhìn Thuần, khẽ cười cười. Thanh Dương lớn lên Tuấn nhã, lúc này cười, càng là làm Thuần mặt đỏ hồng. Ngươi đã đến rồi. Thuần nói, trong thanh em rõ ràng mang theo vui sướng. Thanh Dương gật gật đầu, hắn hướng trong phòng nhìn nhìn, nói, phụ thân ngươi ở nhà sao? Thuần không nghĩ tới Thanh Dương sẽ nhắc tới chính mình phụ thân, ngơ ngác gật gật đầu. Thanh Dương hơi hơi gật đầu, vòng qua Thuần hướng trong phòng đi đến. 1141 chương 1141 ta sẽ không đem ta tâm cho ngươi, một Thanh dương sở dĩ cùng thuần lui tới tương đối nhiều, chủ yếu là bởi vì thuần phụ thân. Thuần phụ thân là bộ lạc tương đối có hy vọng lại duy trì thanh dương trường Lão. Hắn cùng thanh dương phụ thân là cùng bối, thanh dương phụ thân qua đời sau, hắn có cái gì nghi hoặc liền sẽ tới tìm thuần phụ thân, bọn họ hai cái quan hệ có thể nói là cũng phụ cũng hưu. Đến nôi hắn đối thuần, hắn chưa bao giờ có thích quá thuần, hắn chỉ đương thuần là hắn muội muội. Có lẽ người khác đều cho rằng hắn thích thuần, sẽ cùng thuần là một đôi. Nhưng là mặc kệ là ở gặp được đàm tiểu thi trước, vẫn là ở gặp được đàm tiểu thi sau, hắn đều không có quá ý nghĩ như vậy. Thanh Dương vào phòng, thuần liền chỉ có thể ở bên ngoài tiếp tục chờ. Nàng ngồi ở chỗ kia, dùng tay nhéo chính mình váy, trao mày, trong lòng rất là buồn bực. Thanh Dương rõ ràng nói đến tìm nàng, như thế nào cái gì đều không có cùng nàng nói lại đi vào tìm nàng phụ thân rồi đâu. Nàng còn tưởng rằng Thanh Dương là mấy ngày nay không có thấy nàng, tưởng niệm nàng đâu. thuần nghĩ Thanh Dương. Đột nhiên liền lại nghĩ tới đàm tiểu thi. Hôm nay Thanh Dương bộ dáng rõ ràng là thực giữ gìn đàm tiểu thi, cái này làm cho nàng trong lòng thập phần không thoải mái. Thanh Dương đi vào không bao lâu liền ra tới, Thuần thấy Thanh Dương ra tới, vội đứng lên, đi qua. Thanh Dương sắc mặt ôn nhuận đến như là một ông hồ nước, đem hắn cả người phụ trợ càng thêm Tuấn Mỹ phi thường. Cùng ta đi ra ngoài đi một chút. Thanh Dương cùng Thuần nói. Thuần nhấp môi cười, gật gật đầu, trong lòng cũng dâng lên nho nhỏ chờ mong. thuần ra liền ở tại bờ sông bọn họ hai cái chậm rãi bước đi đến bờ sông thanh dương lấy ra một cái cái túi nhỏ cho thuần thuần có một ít tò mò nhận lấy đây là cái gì a đây là phía trước đáp ứng ngươi ở ngươi sau khi thành niên cho ngươi lễ vật chỉ là có một ít chậm thanh dương nói thuần nhìn thanh dương liếc mắt một cái trong ánh mắt sáng lấp lánh nàng đem cái túi nhỏ mở ra bên trong là một khối màu đỏ tinh ánh dịch thấu cục đá cục đá là giọt nước hình tiểu nhân kia một mặt đánh khổng hệ một cái tinh xảo dây thừng thuần rất là thích nàng đem vòng cổ đem ra nói ngươi giúp ta mang lên đi thanh dương cũng không có cự tuyệt cười nhận lấy giúp thuần đem vòng cổ hệ ở cần cổ thanh dương ngày thường không đội thời điểm liền thích làm một ít đồ vật tỉ như khắc một ít khắc gỗ hoặc là giống như vậy mài giũa một ít cục đá làm thành phụ tùng thuần phía trước liền cùng hắn muốn quá hắn liền hứa hẹn ở nàng sau khi thành niên cho nàng làm một cái nhìn chính mình trên cổ vòng cổ thuần rất là vui vẻ nàng liền biết Nàng ở Thanh Dương trong lòng địa vị là không giống nhau. Thanh Dương ca ca, ngươi thích cái kia giống cái sao. Thuần bị vui sướng hướng hôn đầu, liền thuận miệng hỏi ra nàng vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Thanh Dương trên mặt biểu tình hơi hơi đổi đổi, trên mặt đạm cười biến mất, trở nên có một ít nghiêm túc. Thuần nhất xem Thanh Dương bộ dáng, tưởng nàng vấn đề làm Thanh Dương không cao hứng, có lẽ là Thanh Dương tưởng tượng đến cái kia giống cái liền không cao hứng. Chính là không nghĩ tới, Thanh Dương lại mở miệng, nói, thích, không, là thực thế. thuần ngơ ngác mà nhìn thanh dương nàng vừa mới có phải hay không nghe lầm thanh dương thế nhưng nói hắn thích cái kia giống cái thanh dương không có xem thuần lúc này biểu tình hắn vẫn luôn nhìn bình tĩnh mặt sông an tĩnh một lát hắn mở miệng nói ngươi cũng thành niên là thời điểm hẳn là tìm bạn lữ thuần biểu tình lại là cứng đờ phía trước thu được vòng cổ vui sướng lúc này trở thành hư không thanh dương thấy thuần hồi lâu không có đáp lại lúc này mới nhìn về phía thuần hắn cho rằng thuần là thẹn thùng đây là sớm muộn gì sự tình Bên cạnh ngươi người theo đuổi cũng không ít, bên trong cũng có rất nhiều ưu tú." Thanh Dương đạm cười nói. "1142 chương 1142 ta sẽ không đem ta tâm cho ngươi." Hai. Thuần nhìn Thanh Dương lúc này bộ dáng, hốc mắt hơi hơi phím hồng, trong lòng có một ít không cam lòng. Nàng cắn cắn môi, oán hận nói, "Ta không tìm, ta không thích bọn họ." Nàng ngữ khí có một ít hướng, làm Thanh Dương có một ít hơi hơi giật mình. Thuần thấy Thanh Dương nghi hoặc mà nhìn chính mình, nàng chỉ cảm thấy chính mình lúc này hận không thể tìm một cái khe đất chui vào đi nàng dậm một chút chân xoay người chạy thanh dương cũng không có đi truy hắn chỉ là nhìn thuần bóng dáng nguyên bản kinh ngạc ôn hòa biểu tình một chút biến mất trở nên thập phần bình tĩnh mà lại khó có thể cân nhắc mục đích của hắn đã tới hắn cũng có thể đi trở về ở bờ sông lại đứng một lát thanh dương lúc này mới xoay người hướng chính mình chỗ ở đi đến cũng may tự một đêm kia sau thanh dương không còn có cuốn lấy đàm tiểu thi cùng nàng cùng nhau ngủ Bọn họ hai cái quan hệ cũng vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, giống như là ở cùng một chỗ hai cái người xa lạ. Tuy rằng Thanh Dương nhất định không như vậy cho rằng, nhưng là đàm tiểu thi nhưng chính là nghĩ như vậy. Nàng tận lực vẫn duy trì cùng Thanh Dương chi gian khoảng cách, Thanh Dương càng là mọi chuyện đối nàng quan tâm, nàng liền càng là đối hắn xa cách. Nhưng mà, trong sinh hoạt luôn là sẽ phát sinh một ít không tưởng được sự tình. Đang nói tiểu thơ cùng Thanh Dương cử hành chấm dứt lữ nghi thức sau, nàng lại gặp qua một lần kia nhưng... Lần này nàng từ kiếp nhưng nơi đó biết, Đồ nhĩ tư không có nguy hiểm, ít nhất hắn cuối cùng nhìn thấy hắn thời điểm hắn là hảo hảo. Nếu đổ nhĩ tư là an toàn, đàm tiểu thi cũng liền an tâm rất nhiều. Mấy ngày nay đàm tiểu thi không như thế nào ra quá sân, cũng chỉ có nàng đi bờ sông tắm rửa mới có thể đi ra ngoài. Hôm nay Thanh Dương cùng nàng cùng đi bờ sông, nàng ở trong sông bơi lội, Thanh Dương ở bờ sông chờ. Một lát sau, bờ sông tới vài người, Thanh Dương liền cùng bọn họ nói trong chốc lát lời nói. Đàm tiểu thi cũng không có để ý, chính là chờ nàng lại lần nữa toàn mặt nước khi Thanh Dương cùng kia mấy cái thú nhân đều không thấy. Đàm tiểu thi biết Thanh Dương vẫn luôn đều rất bận, nàng chỉ là tò mò Thanh Dương như thế nào sẽ yên tâm đem nàng chính mình một người còn tại nơi này. Nghĩ đến đây, đàm tiểu thi khỏe miệng mang lên vài phần tà tà cười, nàng cũng du trở về bờ biển. Nàng vừa mới lên bờ, xoa xoa trên người thủy, liền nghĩ như thế nào cùng Thanh Dương chơi một chút. Đúng lúc này... nàng đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu một mảnh hắc ảnh ác quá đàm tiểu thi cả kinh đột nhiên ngẩng đầu lại thấy một con đại điểu chính dương sắc bén móng nuốt hướng nàng bay tới đàm tiểu thi không quen biết đó là cái gì điểu nàng cũng không có thời gian nghĩ lại liền từ trên mặt đất đánh một cái lăn trốn rồi qua đi kia đại điểu kêu một tiếng lại lần nữa hướng đàm tiểu thi trộm tới đàm tiểu thi đứng dậy liền chạy vừa chạy vừa trốn tránh kia đại điểu công kích lên bờ về sau nàng khoảng cách bờ sông có chút xa lúc này lại bị đại điểu tập kích Nàng khoảng cách bờ sông liền xa hơn một ít. Đàm tiểu thi tưởng, nàng lúc này hẳn là trốn đến trong sông đi, kia đại điểu liền không thể lấy nàng thế nào.